chương một n r ă m năm m ư đạo vương chương một n r ă m năm m ư đạo vương ta c ư nhiên bị người đoạn nhìn xem cái kia tại chính mình dưới mí mắt bị ngạnh sinh sinh cướp đi thi thể và tịnh thế ma lô lâm vô đạo sắc mặt dần dần âm trầm xuống cả ngày nem chim lại bị điệu mổ và mắt lần này thật là khinh thường vất quá thực lực của đối phương cũng chính xác quá kinh khủng một chút vô thanh vô tức ở giữa liền có thể đem ân chấn t i ê n d i ệ t sát mấu chốt là hệ thống ngưng tụ phân thân đều ngăn cản không nổi phải biết hệ thống ngưng tụ phân thân ước chừng là hắn bản tôn bảy thành sức mạnh hắn bản tôn nắm giữ bốn loại đại đạo chân thân mặc dù là phổ thông tiên vương nhưng lại có thể cứng rắn chuẩn tiên đế nhưng mà cái này nhìn cường đại đến cực điểm phân thân lại tại đạo kia thần bí ô quan g phía dưới bị nhẹ nhõm ma diệt cái này khiến lâm vô đạo cảm nhận được một tia uy hiếp xem ra mỗi lần xuất thủ hẳn là hồng thiên đại thế giới những cái kia ẩn tàng thần bí tồn tại nghĩ tới đây hắn đại thủ nhô ra đem đầu kia chém xuống cánh tay bắt được trước mặt đạo vương luyện chế khối lỗi khi đại đạo chi nhãn đạo qua lúc một đạo ngắ ngoại trừ những thứ này gì khác cũng không có đạo vương đây chính là cái kia thần bí tồn tại danh hào sao cũng không biết là cái gì vị cách lâm vô đạo n h ư mày đối phương rõ ràng vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận cho dù là tiến vào ma châu cũng là dùng khôi lỗi phương thức hơn nữa trên cơ bản không có để lại cái gì tin tức hữu dụng nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo thử nghiệm lấy đại nhân quả thuận xem xét có quan hệ với đạo vương nhân quả chi tuyến chỉ có điều coi như hắn chú ý xem xét nhân quả chi tuyến lại là từ phía trên cảm nhận được cực đoan kinh khủng uy hiếp nhất là lâm vô đạo phát hiện đạo vương c h ố i nhân quả thế mà cùng thủy hoàng đồ sơn đại ma đặt song song so với bại v o n g c h i chủ đều cường đại hơn một chút thứ này lại có thể là cùng thủy hoàng cùng cấp độ tồn tại trong lòng lâm vô đạo âm thầm chấn động phát hiện này để cho hắn rất là ngạc nhiên cùng ngoài ý mến cái này hồng thiên đại thế giới bên trong đến cùng cất dấu bí mật gì vì cái gì đạo vương lại ở chỗ này sắp đặt hơn nữa còn liên lụy đến thâm n g y ê n thái vi chúa tể cùng huyền hoàng chúa tể thi thể phải chăng ngay tại đạo vương trong tay hoặc có lẽ là đạo vương là tối phía sau màn tồn tại trừ hắn bên ngoài hồng thiên đại thế giới bên trong còn có những thế lực khác thiên m ệ n h sơn là đạo vương sau lưng thủ nút sao một loạt nghi vấn từ trong lòng lâm vô đạo hiện lên thông qua đầu này trên cánh tay chuỗi nhân quả để cho hắn thấy được rất nhiều bí mật không muốn người biết hoa lạc cũng l i ề n tại lâm vô đạo thời điểm kinh nghi bất định đột nhiên đầu kia bị hắn nắm trong tay cánh tay vô căn cứ vỡ vụn ra cuối cùng tại hắn chăm chú cánh tay kia trực tiếp hôi phi lên diệt không có bất kỳ cái gì một chút dấu vết lưu lại nhìn xem một màn này lâm vô đạo chấn động trong lòng đồng thời giữa hai lông mày thần sắc cũng càng âm trầm mấy phần đây là đang cảnh cáo ta vẫn là tại cố ý hướng ta thị uy cố ý khiêu khích ta h ừ đạo vương phải không ta nhớ kỹ ngươi rồi một ngày nào đó ta sẽ bắt được ngươi trong lòng của hắn hung tợn n g h i đạo nói đi lâm vô đạo tại hít một hơi thật sâu sau mới là đem phẫn nộ trong lòng áp chế một cách cưỡng ép tiếp ngược lại đem ánh mắt nhìn phía lượng giới sơn xung quanh nhân gian đại quân cùng với thâm viên đại quân mặc dù ân chấn thiên thi thể và tịnh thế ma lô bị đạo vương cướp đi nhưng mà ma châu vẫn như c ũ n h i ề u có thể đ ổ các ngươi có muốn trở thành tội ác chi thần con dân băng lãnh lại tràn ngập sát khí ngút trời âm thanh và ngọc l ư ợ n g giới sơn ta xích nguyên ma giới nguyện ý thờ phụng tội ác chi thần trở thành đại thần giới quyền con dân xích nguyên ma giới giới chủ trước tiên tỏ thái độ tại kiến thức đến lâm vô đạo cái kia cường đại tuyệt luân thực l ự c sau đối với tội ác chi thần bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có kính sợ lúc này không biểu lộ thái độ nên đón bọn hắn tất nhiên là tử vong hạ tràng ta huyền thủy ma giới cũng nguyện ý thờ phụng tội ác chi thần trở thành đại thần giới quyền con dân ta cựu thần ma giới cũng nguyện ý ta nguyên âm ma giới cũng nguyện ý phụng dưỡng đại thần từng cái ma giới giới chủ tranh nhau chen lấn bày tỏ th tất nhiên thâm viên đệ tam tầm trở về không được bọn hắn cũng chỉ có thể lưu lại nhân gian lúc này ngoại trừ hiệu chung cùng tín ngưỡng tội ác c h i thần căn bản không có lựa chọn khác còn nữa thâm viên bên trong t h ờ phụng chính là cường giả chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại như vậy vô luận là thần phục chúa tể vẫn là tín ngưỡng ma thần đối với thâm viên sinh linh mà nói cũng không có cái gì khác nhau đối với thâm viên giới chủ môn tức thời lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng vô cực ma chủ người đây ánh mắt của hắn nhìn phía chín đại giới chủ đứng đầu vô cực ma chủ ta a đối mặt lâm vô đạo hỏi tham vô cực ma chủ vừa mới chuẩn bị kéo dài thời gian dùng cái này âm thầm liên hệ ma tiêu c h ú a tể chỉ có điều hắn vừa mới lộ ra một k i a trần trờ cùng do dự nên đón hắn chính là lâm vô đạo đại đạo k i ế m ký h i u một kiếm đảo qua giữa không trung tại vô số thâm viên đại quân chăm chú vô cực ma chủ trực tiếp bị c h é m giết cơ thể cùng chân linh toàn bộ đều hôi phi l ê n l i ệ t nhìn xem một màn này t r u n g quanh còn lại tám vị ma chủ không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh nếu là bọn họ vừa rồi có bất kỳ trần trờ mà nói chỉ sợ bây giờ cũng biết rơi vào cùng vô cực ma chủ kết quả giống nhau không thờ phượng tội ác chi thần không có tư cách tiếp tục sống trên đời cho dù là nhân gian cũng không được thanh âm lệnh như bằng chuyển khắp thập phương không gian nói xong lâm vô đạo lại đem lạnh lùng ánh mắt nhìn phía lượng giới sơn bên kia nhân gian đại quân các ngươi nguyện ý quy thuận thâm n g uyên trở thành tội ác chi thần dưới quyền con dân sao chúng ta người tới đem ma châu cửa ra vào cho bản t ò a ngăn chặn nếu như nguyện ý thờ phụng tội ác chi thần liền lưu lại nếu như không muốn thờ phụng tội ác chi thần liền trực tiếp giết lâm vô đạo cũng không quay đầu lại phân phó nói ẩm ẩm nói xong Án đại thủ bảy ngày, ngày sau bản tọa hy vọng nhìn thấy ma châu tất cả mọi người toàn bộ đều tin phụng tội ác đại thần hơn nữa trong thời gian ngắn nhất cử hành một lần thịnh đại tế thần đại điển thành kinh tế tự đại thần ngươi có thể làm được không lâm vô đạo chỉ vào thâm viên đại quân phía trước một vị dáng người khôi ngô tóc đỏ nam tử hỏi người này là s í c h nguyên ma giới giới chủ cũng là vừa rồi thứ nhất biểu thị thần phục cùng tín ngưỡng đối mặt lâm vô đạo bổ nhiệm trong lúc bất t r ợ t này s í c h nguyên ma chủ lập tức vui mừng quá đỗi ma quân yên tâm thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hắn kích động lễ bái đạo y theo hiện nay tình thế tội ác chi thần đ u ổ i rõ ràng so ma kêu chúa tể càng to lớn hơn bây giờ kịp thời đi nương nhờ tội ác chi thần mới là lựa chọn chính xác nếu là bởi vậy nhận được tội ác chi thần ưu ái đến lúc đó chính mình nói không chắc có thể nhất phi chủ thiên bởi vậy x í nguyên ma chủ biểu hiện vô cùng hăng hái khi nhận được lâm vô đạo mệnh lệnh sau hắn lúc này lấy tội ác sứ giả thân phận bắt đầu an bài thâm viên đại quân thu phục toàn bộ ma châu đối với xích nguyên ma chủ hành động lâm vô đạo cũng không quá nhiều đi chú ý hắn chỉ cần kết quả quá trình cũng không trọng yếu đang giao phó vài câu sau hắn liền mượn nhờ thâm viên sức mạnh về tới thiên tiêu đại thế giới nhìn xem cái kia đang điên c ù n g hấp thu thâm viên ma lực táng thiên đồng quan cùng với ma lực tràn đầy vô cùng thiên tiêu đại thế giới lâm vô đạo bắt đầu tinh tế suy tư ma tiêu đã đem hồng thiên đại thế giới bán cho thâm viên đệ tứ tầng không cần bao lâu liền sẽ có thâm viên đệ tứ tầng đại quân đánh vào hồng thiên đại thế giới. đến lúc đó ma châu tất nhiên sẽ trở thành thâm viên xâm lấn bàn đạp một khi thâm viên đệ tứ tầng tiến đánh hồng thiên đại thế giới ma châu tất nhiên sẽ tiến hành thăng cấp biến thành cùng hồng thiên đại thế giới một dạng tồn tại đến lúc đó liền có thể dung nạp chuẩn tiên đế ngoài ra thâm viên đệ tứ tầng một khi xâm lấn tất nhiên sẽ cùng hồng thiên đại thế giới đánh nhau ma châu mảnh đất này lấy thực lực ta hiện tại chắc chắn là không giữ được sớm muộn phải rơi vào thâm viên đệ tứ tầng trong tay đã như vậy cái kia ngay tại thâm viên đệ tứ tầng còn chưa lúc hàn lâm kịp thời rút lui ở đây bất quá lần này ta ở đây ăn một cái thiệt thói không thể cứ như vậy không công đi thẳng một mạch trước khi đi ta còn phải từ hồng thiên đại thế giới vớt một cái lớn trong lòng lâm vô đạo không ngừng tính toán lúc này hắn đã có một cái kế hoạch to gan t h â m v i ê n đệ tứ tẩm mặc dù là hắn uy hiếp thật lớn nhưng tương tự cũng có thể trở thành con cờ của hắn trước tại chế định thu hoạch hồng thiên đại thế giới đại khái kế hoạch sau lâm vô đạo kiểm tra một hồi tội ác thần quốc con dân trạng thái tu luyện tiếp lấy ý thức liền thay ở xa thiên duyên tiên tông bản tôn lúc này nhờ vào hệ thống che chở cứ việc thiên duyên tiên tông đệ tử cùng muôn nhân cũng đều tiến vào ma châu nhưng mà cũng không đụng phải tổn thương cùng thiệt hại sớm tại lâm vô đ ạ o ra tay c h ấ n áp cổ ma lão tổ ân c h ấ n thiên thời điểm hệ thống liền dẫn thiên duyên tiên tông muôn nhân rời đi ma châu cuối cùng tất cả mọi người đều bình yên vô sự về tới tôn g môn cùng trong lúc nhất thời khi biết ma châu bên trong phát sinh kinh tiên biến cố sau trường giáo tố huyền chân cùng với một đảm chuẩn tiên đế các trưởng lão cũng đều kinh hại không thôi nhưng càng nhiều vẫn là may mắn lần này thật muốn nhờ có thần quân nếu không phải thần quân che chở chỉ sợ ta thiên duyên tiên tông môn nhân cũng nhất định muốn toàn bộ hao tổn tại ma châu bên trong thông môn trong đại điện tố huyền trân dẫn theo thiên duyên tiên tông một đám trưởng lão hướng về phía lâm vô đạo cảm kích lớn bài nói lâm vô đạo cứu vãn thiên duyên tiên tông vạn thế cơ nghiệp đối với cái này lâm vô đạo cũng là bị biểu hiện hết sức bình tĩnh không để ý chút nào khoát tay náo bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai bản tọa tất nhiên thu các ngươi phí bảo hộ vậy thì có trách nhiệm che chở thiên duyên tiên tông hắn đem phí bảo hộ ba chữ nhấn mạnh nghe nói như thế tố huyền trân tự nhiên biết lâm vô đạo ý tứ lúc này cung kính dâng lên một cái chữ vật giới chỉ thần quân đây là ta thiên duyên tiên tông một điểm thành ý còn xin thần quân vui vẻ nhận đúng thần quân phía trước hạ o n g u y ệ t tiên tộc cũng phái người đưa tới thủ lao cảm tạ thần quân đối với hạ o n g u y ệ t tiên tộc che chở tri ân nói xong tố huyền trân lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ cùng nhau đưa tới lâm vô đạo trước mặt nhìn xem cái này hai cái chữ vật giới chỉ lâm vô đạo khỏe miệng lập tức lộ ra nụ cười đây chính là bốn mươi vạn đoá khí vận kim liên a ân để các ngươi pha phí mặc dù mặt ngoài một bộ bộ giá n g ư ợ c g ù n g nhưng trên thực tế lâm vô đạo lại là không có chút nào k h á c h k h í tại tiếp nhận hai cái chữ vật giới chỉ sau trực tiếp đem bên trong đại lượng tài nguyên toàn bộ như thế cuối cùng hắn trong sổ sách tăng lên bốn mươi vạn đoá khí vận kim liên đối với dạng này một bút đột nhiên xuất hiện cực lớn tiền của phi nghĩa trong lòng lâm vô đạo hết sức cao hứng tại hồng tiên đại thế giới thu phí bảo hộ có thể so sánh c h ậ m rãi phát triển tín ngưỡng thu hoạch hưng ơ hỏa nhanh đến tiền nhiều đúng hôm nay đại gia vừa bận toàn bộ đều ở nơi này bản tọa liền lại cho các ngươi lộ ra một tin tức căn ũ n ngươi chuẩn g tốt để các c sớm làm chuẩn bị.、Căn、cứ vào bản tọa lấy được tin tức xác thật không cần bao lâu t h â n viên đệ tứ tầng đại quân ma giới liền muốn bắt đầu tiến đánh hồng tiên h đại thế giới đến lúc đó hồng tiên h đại thế giới tất nhiên sẽ gặp trước nay chưa có m a thai tất cả sinh linh cùng thế lực đều đem c u ố n vào trận này thế giới đại tiếp bên trong lâm vô đạo lấy ngự a khí nghiêm trọng hướng về phía mọi người nói t h â n viên đệ tứ tầng nghe nói như thế tố huyền chân bọn người đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại từng cái đều là thần sắc đại biến thân quân thâm viên đệ tứ tầng đại quân ma giới có phải hay không nhân g i a n chuẩn tiên đế cấp độ tố huyền trân cẩn thận từng ly từng tí hỏi không tệ dưới mắt ma châu bên trong đại quân ma giới kỳ thực là đến từ thâm viên đệ tam tầng tối đa chỉ có cực trí tiên vương sức mạnh nhưng thâm viên đệ tứ tầng cũng không giống nhau thâm viên đệ tứ tầng đại quân ma giới không chỉ có có vô số tiên vương còn có chuẩn tiên đế cùng tiên đế một khi thâm viên đệ tứ tầng xâm lấn hồng thiên đ ạ i thế giới đến lúc đó thế giới này chúng sinh tất nhiên sẽ gặp t a i hoảng ậ p đầu cho nên các ngươi cần cẩn thận để phòng nói đến đây lâm vô đạo khoe miệm nh mọi người ở đây đều không phải là đồ đần tự nhiên cũng nghe ra lâm vô đạo lời nói bên trong ẩ n tảng nguyền cơ còn x i n thần quân giúp ta thiên duyên tiên tông chỉ cần thần quân có thể khiến cho ta tiên tông trên dưới tránh khỏi kiếp nạn thiên duyên tiên tông nguyện ý lấy ra toàn bộ tài nguyên phụ dưỡng thần quân đông đông đông tại tố huyền c h â n dẫn dắt phía dưới đám người t é b ụy trên đất hướng về phía lâm vô đạo chân thành lượt bái giờ này khác này bọn hắn đều ngửi được nguy cơ tử vong tố trưởng giáo s i n đứng lên chỉ dựa vào bạn tọa lực lượng một người muốn che chở thiên duyên tiên tông tránh khỏi kiếp nạn có lẽ có chút khó khăn bất quá bạn tọa có thể vì các ngươi thiên duyên tiên tông chỉ một con đường sáng bạn tọa nhận biết một cái hảo bằng hữu chính là một vị trí cao vô thượng thần linh tại hắn trong thần bực tồn tại đông đảo đại thế giới cao đẳng nếu như các ngươi thiên duyên tiên tông chịu rời đi qua mà nói bạn tọa có thể bảo đảm các ngươi có thể thu được một tòa đại thế giới cao đẳng tài nguyên l ư ợ n quanh một vòng lớn lâm vô đạo cuối cùng nói ra mục đích của mình đem thiên duyên tiên tông di chuyển đến thanh sơn thần quốc đi a phương hỏa thần linh đột nhiên nghe nói như thế tố h u ề n chân cùng với tại chỗ các trường lão toàn bộ đều nhữ mày bởi vì hồng thiên đại thế giới bên trên cái thời đại gặp đ o ạ thiên ma thần cực kỳ tàn khốc nô dịch bởi vậy thế giới này sinh linh đối với hương hỏa thần chi có mười phần mánh liệt chống cự cảm xúc bây giờ khi nghe đến lâm vô đạo biện pháp sau tố huyền chân bọn người lộ ra thần sắc chần chờ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn lâm vô đạo cũng đành chịu thở dài xem ra đại gia là không tin được bản tọa đã như vậy, vậy bản tọa cũng chỉ phải đem tài nguyên trả lại đầy đủ không còn lẫn vào thiên duyên tiên tông sự tình đang khi nói chuyện lâm vô đạo lúc này từ trên chỗ ngồi đứng lên làm ra muốn rời đi tư thế thần quân các loại chuyện này có thể hay không cho ta chờ suy tính một chút có thể hôm nay mặt trời lặn phía trước các ngươi cho bản tọa một đáp án qua lúc này bản tọa liền không lại để ý tới thiên duyên tiên tông chết sống nếu như các ngươi tiếp nhận đi tới thần linh chỗ thế giới bản tọa có thể bảo đảm các ngươi thiên duyên tiên tông hoàn hảo không chút tổn hại cùng với một tòa đại thế giới cao đẳng tài nguyên tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo không tiếp tục để ý tới tố huyền chân đám người phản ứng trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ tại hắn sau khi rời đi tố huyền chân cùng với tại chỗ một đám trưởng lão bắt đầu quay trúng quanh cái đề tài này cẩn thận t ư ơ n g lượng cuối cùng sau một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt bọn hắn vẫn là quyết định thử một chút đối với bọn hắn quyết định này lâm vô đạo cũng không cảm thấy ngoài ý mến hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn từ giờ trở đi các ngươi có thể triệu tập đệ tử cùng muôn nhân thu hẹp đủ loại tài nguyên tới kế tiếp thiên duyên tiên tông có thể thả ra lời nói đi liền nói là d ư ớ i cơ duyên x à o hợp phát hiện một tòa thế giới mới thiên duyên tiên tông đem dốc hết toàn bộ sức mạnh đi mở mang tòa kia thế giới mới cứ như vậy cũng sẽ không gây nên hồng thiên đại thế giới hoài nghi đồng thời cũng có thể danh chính luôn thuận đem thiên d u n tiên tông di chuyển đến thế giới mới bên trong lâm vô đạo đem đã sớm suy nghĩ xong chủ ý nói ra sau khi nói xong hắn tại lưu lại một tọa tượng thần để cho tố huyền chân bọn người tế tự ngay sau đó liền đem ý thức về tới thanh sơn c h i thần trên phân thân thiên viên tiên tông bên này làm xong thanh sơn thần quốc hắn cũng muốn sớm an bài một chút thanh sơn thần miếu lâm vô đạo đem đồ sơn thương n g u y ệ t cùng quân thiên mạch bọn người triệu hoàng tới thương n g u y ệ t đây là nhậm ngã hành kính hiến tặng cho bản thần ba tòa đại thế giới cao đẳng nghe nói là hắn thu lễ lấy được đại hộ pháp diệp già thiên cùng đồ cửu lũ bọn hắn đã tìm được một tòa đồ n h cấp đại thế giới cao đẳ hơn nữa thông qua cố gắng của bọn hắn gần nhất sẽ có một phương chuẩn tiên đế tôn g môn di chuyển đến thanh sơn thần quốc n g ư ơ i phụ trách gan bài một chút chuyện này bản thân đã đáp ứng bọn hắn đem ban cho một tòa đại thế giới cao đẳng xem như bọn hắn chỗ tu hành đến lúc đó ngươi từ cái này v à i tòa tài nguyên trong thế giới tùy ý chọn tuyển một tòa cho thiên duyên tiên tông liền có thể cái này thiên duyên tiên tông chỗ hồng thiên đại thế giới bởi vì một cái thời đại t r ư ớ c từng chịu đựng tà thần tán khốc thống trị bởi vậy đối với thần linh tồn tại cực lớn tâm tình mâu thuẫn nếu như thiên viên tiên tông đi tới thanh sơn thần quốc về sau không chịu tin phục bản t h ầ n vậy liền để bọn hắn đi đại thế giới cao đẳng bên trong đ ả o quảng khai phát tài nguyên bên trong ngược lại những tài nguyên kia thế giới trước mắt đều n h à n dối lấy dù sao cũng phải có người đi khai phát lâm vô đạo đem thẩm nghĩ tốt bổ trí nói ra đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t cung kính gật đầu một cái đối với cái kia sắp đến tiên duyên tiên tông nàng cũng có mấy phần hiếu kỳ đúng đại thần hiện nay thanh thương tiên tộc cùng mộ thị tiên tộc cũng đã biểu thị muốn dung nhập thanh sơn thần quốc trở thành đại thần con dân của ngài chuyện này thuộc hạ đã làm chủ đáp ứng kế tiếp nhanh thị nửa tháng nhiều thi một tháng Thanh thương tiên t ộ cuối cùng mộ thị tiên tộc, liền có tiên liền đến thanh sơn thần mộ thị thể đặt vào q c d ư ớ sự thống trị. thái tiên t hạo Ngoài ra, ộ cùng Bà thanh i i ê n cũng muốn g ậ p vào thanh sơn thần quốc t h u ộ cùng hạ để cho hắn nghiêm túc suy tính một chút, đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp kết thúc về sau, mới quyết định. để đợi đến túc cấp Cuối c giới mới một kết quyết suy sau, về thanh sơn thần sơn cùng quốc bắc hải minh nước cũng đã ký kết thì ngại h thần xem qua đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyện đem một phần ký kết minh nước đệ trình đến lâm vô đạo trước mặt Trước thăng cấp phát môn, tấn thăng chuyển kỳ đại ma thần. Thăng cấp 1355, m n tại thần hoang thế giới mỗi cấm khu cấm địa quy thuộc trong thế giới đạt được hết thể tài nguyên bao quát thế giới sinh linh thiên tài địa bạo các loại bắc hải cùng thanh sơn thần quốc chia một nửa lượt bốn bất kỳ bên nào không thể nhúng tay hoặc quan hệ một phe khác nội bộ sự vụ không thể bốc lên song phương mâu thuẫn năm lâm vô đạo ánh mắt đảo qua mỹ i ước rất nhiều điều khoản nội dung lần lượt chiếu vào m ị mắt đối với những điều khoản này hắn đại khái nhìn một lần cũng không có vấn đề gì lớn đồ sơn thương nguyện làm việc hắn vẫn là yên tâm thanh sơn thần quốc sự tỉnh chính ngươi nắm lấy xử lý là được bản thân hoàn toàn tin tưởng ngươi từ giờ trở đi phải thêm lớn đối với mấy cái này đại thế giới cao đẳng tài nguyên khai phát để thăng thanh sơn thần quốc nội tỉnh cùng thực lực đúng âm tư mệnh cùng nhan nhược thủy bọn hắn bên đó như thế nào lâm vô đạo thuật m i ệ n hỏi hồi bẩm đại thần â u tư mệnh đã nói động bắc lương vương kỳ thiên khuyết t ạ m phản trước mắt đang nhanh chóng tiến đánh đại chu thần triều dưới mắt tiến triển cực nhanh đến nỗi nhan nhược thủy cũng đã tiến nhập thần vũ đại thế giới chỉ có điều thế giới kia gần nhất có chút không yên ổn nàng đang quen thuộc tình huống thuộc hạng hoài nghi có thể có ngoại giới thế lực xâm lấn đến thần vũ đại thế giới cụ thể muốn chờ nhan nhược thủy biết rõ ràng sau đó mới biết được là gì tình huống đồ sơn thương nguyện cùng kính áp thần vũ đại thế giới còn có ngoài ý mới nghe nói như thế lâm vô đạo hơi kinh ngạc dựa theo đạo lý tới nói hoa bái nguyệt không có khả năng cho hắn một cái có vấn đề đại thế giới cao đẳng phía trước chắc chắn là sắp xếp xong xuôi bây giờ xảy ra ngoài ý muốn tình trạng vậy khẳng định là tạm thời thần vũ đại thế giới bên kia n g ư ơ i quan tâm kỹ càng một chút nhan nhược thủy một người thế lực vẫn tương đối đơn bạc không thể để cho nàng ở nơi đó xảy ra ngoài ý m u ố n là đồ sơn thương nguyệt g ậ t đầu một cái sau đó lâm vô đạo lại là hiểu rõ một chút thanh sơn thần những thứ khác tình huống sau đó liền tiến vào bản mệnh thần quốc dưới mắt hắn trong trương mục khí vận kim liên còn thừa lại bốn trăm năm mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi đoá chính là chưa bao giờ có phất nhanh số tiền này nhất định phải tiêu vào trên lưới lao nguyên bản dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ hắn là dự định thôi diễn cùng dung hợp đại đạo pháp môn nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời gác lại ý nghĩ này bây giờ đạo cổ đại đạo pháp cấp độ đã không đủ dùng ngoài ra lúc trước hắn biên soạn đại đạo thần ma kinh cũng đã sớm đạt đến tu luyện cực hạn những thứ này đều nhất định muốn mau trong thăng cấp mới được hệ thống đem đạo cổ đại đạo pháp thăng cấp trở thành cực trí tiên vương pháp cùng với đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến chuẩn tiên đê quấn cần bao nhiêu khí vận trị nghiêm túc phân tích một chút trước mắt nhu cầu cấp bách tăng lên phương diện lâm vô đạo hướng về phía hệ thống dò hỏi đinh đạo c ổ đại đạo pháp thăng cấp trở thành cự c trí tiên vương cấp độ hết thể cần ba trăm ngàn đoá khí vận kim liên đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến chuẩn tiên đế quấn hết thể cần một trăm hai mươi ngàn đoá khí vận kim liên bàn bạc bốn mươi hai vạn đoá khí vận kim liên nghe được trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống lâm vô đạo không khỏi ngầm thở dài hắn vừa mới nhập trướng bốn mươi vạn đoá khí vận kim liên đều không có che nóng liền muốn lập tức tiêu hao ra ngoài đê thăng à cứ việc có chút đau lòng, nhưng mà lâm vô đạo cũng không trực tiếp lựa chọn thăng cấp cùng tôi diễn những thứ này cũng là nhất định phải tốn tiền đinh n g ư ơ i tiêu hao ba mươi vạn đoá khí vận kim liên thành công đem đạo cổ đại đạo pháp để thăng đến cực trí tiên vương cấp độ thi trên phương pháp này sau có thể đem chiến lược tạm thời để thăng đến chuẩn tiên đế thập trọng tiên người tiêu hao mười hai vạn đoá khí vận kim liên thành công đem đại đạo thần ma kinh tôi h diễn đến chuẩn tiên đế quấn có thể tu tới chuẩn tiên đế thập trọng tiên ẩ m ẩ m tại hệ thống vĩ lực phía dưới bất quá trong phía khác cực trí tiên vương cấp độ đạo cổ đại đạo pháp cùng với nhân gian chuẩn tiên đế cấp độ đại đạo thần ma kinh liền ấn khắc ở lâm vô đạo tiên linh lâm vô đạo tâm n i ệ m k h ẽ động thông qua thần quyền đem đại đạo thần ma kinh ấn khắc ở thanh sơn thần miếu ngoại giới quảng trường mặt khác thanh sơn tu đạo viện bên kia cũng k h ắ c một phần hắn cũng tại đại đạo thần ma kinh phía trên xuống thống ngự c ấ m chế chỉ có thành kính tín ngưỡng hắn sinh linh mới có thể tu luyện bởi vậy cho dù là đại đạo thần ma kinh tiết lộ ra ngoài cũng không có gì dùng tại ấn khắc song đại đạo thần ma kinh lâm vô đạo lại là hướng toàn bộ thanh sơn thần quốc con dân ban b ố một đạo tin tức sau đó liền thông qua tín ngưỡng chi tuyến đem thăng cấp đi qua đạo cổ đại đạo pháp phân biệt ban cho đồ sơn cương nguyện âm tư mệnh nhan ngự thủy kỷ vô địch b hiện nay âm tư mệnh cùng nhan nhược thủy mỗi người bọn họ phụ trách một tòa đại thế giới cao đẳng mặc dù bọn hắn thực lực của bản thân đều vô cùng cường đại nhưng mà ngoại trừ âm tư mệnh những người khác gặp phải nhân g i a n chuẩn tiên đế cấp độ tồn tại vẫn như cũ có rất lớn nguy hiểm cho nên lâm vô đạo v ộ i vã thăng cấp đạo cổ đại đạo pháp chính là vì đề thăng thực lực của bọn hắn tốt hơn vì thần quốc khai cương thác thổ ý thì theo tư chất của bọn hắn cùng thực lực tại đạo cổ đại đạo pháp ra trì cho dù là gặp phải không trọn vẹn đại đạo phong hào chuẩn tiên đế cũng có sức đánh một trợ làm xong đây hết t h y lâm vô đạo liền tại trong bả hắn đang chờ ma châu cùng với cung tử vũ ti n t ứ c xích nguyên ma chủ x ử lý chuyện hiệu suất vẫn là rất nhanh bảy ngày sau đi qua hắn tàn khốc chấn áp cùng thanh tẩy sau đó toàn bộ ma châu cổ ma tộc cùng với những cái kia thời đại trước dư ơ nghiện n g cùng hung cực các tri đồ toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ tất cả không muốn thờ phụng tội ác c h i thần cũng đều bị xích nguyên ma chủ cưỡng ép thanh tẩy sạch thâm viên sinh tồn quy tắc chính là như vậy mạnh được yếu thua không cần dư thừa nói nhảm tại xích nguyên ma chủ dưới sự cố gắng bảy ngày sau hắn cuối cùng tại trên lượng giới sơn cử hành một hồi vô cùng thịnh đại tế thần đại điện đ i thúc con d â giới lô sát trở thành thần thoại tư chức người thâm viên thần tính cùng thâm viên chân linh lấy được tăng lên to lớn thỏa mãn tấn thăng thần thoại đại ma thần điều kiện chúc mừng ngươi danh nghĩa ngươi tội ác tri thần tấn thăng trở thành chuyển kỳ đại ma thần từng đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp từ lâm vô đạo trong đầu v ă n g lên vâng vâng vâng sau đó tại đại lượng hương k h ó i q u a n chú vô tận thâm viên thần lực chạy xuôi tại tội ác chi thụ đem hắn thâm viên thần dai tăng lên tới chuyển kỳ đại ma thần cấp độ ai đáng tiếc hiện nay con dân bản mệnh thần quốc thần tính chân linh những phương diện này toàn bộ đều thỏa mãn tấn thăng thần thoại đại ma thần điều kiện còn kém thần vực không có đạt đến điều kiện cái này ma châu vẫn là quá nhỏ nếu như đem chín đại ma chủ ma giới thu sạch vào dưới quyền mà nói lần này tất nhiên có thể nhất cử tấn thăng thần thoại đại ma thần ma tiêu hỏng ta chuyện tốt ta cảm thụ được truyền kỳ đại ma thần thần dai sức mạnh lâm vô đạo ánh mắt j t r u n nếu như đây là tại thâm viên đệ tam tầng bên trong lần này hắn tấn thăng thần thoại đại ma thần tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng bột nhưng mà lại bị ma tiêu phá hư hết cái này khiến lâm vô đạo cảm thấy thập phần khó chịu bất quá việc đã đến nước này tức giận những thứ này cũng vô ích bây giờ cách thâm viên đệ tứ tầng xâm lẫn thời gian càng ngày càng gần muốn mau chóng tấn thăng đến thần thoại đại ma thần chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cung tử vũ trên thân hy vọng hắn có thể vì ta mang đến thật nhiều ma giới a hơn nữa nhất định muốn đuổi tại cái thứ tư t ầ n g thâm viên phía trước mới được nếu không một khi thâm viên xâm lấn ta hết thể kế hoạch đều không thể áp dụng thậm chí còn muốn gặp phải nghiêm trọng thiệt hại lâm vô đạo chen lấn chen mi tâm có chút buồn rầu cùng sầu lo bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian vạn hạnh chính là cung tử vũ vẫn tương đối đáng tin cậy ư ớ c chừng bốn ngày đi qua lâm vô đạo liền thu đến hắn tin tức chuyển đến đại tông ma giới giao dịch âm sơn ma tộc trưng một n r ư ơ i sáu đại tông ma giới giao dịch âm sơn ma tộc thân quân ngài bây giờ có r ả n h tới thâm viên h ắ c thị sao đi qua cố gắng của ta tìm kiếm long ma thương hội t i ự u châu thương minh cùng với âm sơn đại lãnh chúa b ọ n người đều có buôn bán ma giới mục đích lần này hết thể hai mươi hai tọa ma giới bao quát mười hai tọa cấp thấp ma giới sáu tọa trung đ ẳ n g ma giới bốn tọa cao đ ẳ n g ma giới thân quân nếu như ngài có rảnh rỗi xin mau sớm tới một chuyến chợ đen cung tử vũ âm thanh trong đầu vang lên nghe nói như thế lâm vô đạo tinh thần lập tức đại trấn ngủ gấp tới liền có người tiễn đưa gối đầu thực sự là trời cũng giúp ta phía trước còn đang suy nghĩ cung tử vũ lúc nào mới có thể tìm được hắn mong muốn ma giới không nghĩ tới vậy mà trước thời hạn vài ngày đây đối với lâm vô đạo mà nói thế nhưng là một cái thiên đại tin tức tốt giải hắn khẩn cấp người chờ một chút bạn tọa lập tức tới ngay cho cung tử vũ trả lời một câu lời nói sau lâm vô đạo lập tức đi đến thiên tiêu đại thế giới đem táng thiên đồng quan từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra ngoài ngoại giới mười một ngày thứ nguyên không gian đó chính là một trăm mười năm tại thời gian dài như thế bên trong tháng thiên đồng quan bị hấp thu tới số lượng cao thâm viên ma lực sau đó lâm vô đạo lấy thần lực luyện chế ra từng cái bình ngọc đem hấp thu được thâm viên ma lực toàn bộ cất vào những bình ngọc này ở trong mỗi cái bình ngọc giá trị mười ước cực phẩm ma tinh tổng cộng ba mươi tám cái mặc dù so với mong muốn bên trong ít hơn nhưng mà lâm vô đạo cũng chưa từng có nhiều trần trở tại thay đổi thân hình dung mạo cùng với khí tức sau đó lập tức đi đến thâm viên hát thị chỉ cần cầm xuống cái này hai mươi hai tọa ma giới hắn tất nhiên có thể tu thành thần thoại đại ma thần thậm chí khoảng cách chúa tệ cũng biết tiến nhanh một bước cùng lúc đó thâm viên đệ tam tầm chợ đen tại cái kia trên quảng trường cực lớn bây giờ đang có đông đảo thần thoại đại l ã n h chúa tụ tập cái này một số người chia làm ba phép cánh rõ ràng là cung tử vũ nhắc tới long ma thương hội i ự u châu thương minh cùng với âm sơn đại l ã n h chúa cung đạo hữu lần này chúng ta thế nhưng là cho ngươi thiên đại mặt mũi lúc này mới vượt qua vô tận bực đến đây trong chợ đen giao dịch hy vọng đúng như như lời ngươi nói như vậy là cái khách hàng lớn nếu không ngươi nhưng phải bồi thường chúng ta thiệt hại lúc này một cái đầu dòng thân người tóc đỏ hết mâu nam tử khôi n ô ngựa khí t h ô n trầm nói hắn chính là long ma thương hội người đại biểu ở phía sau hắn đứng mười tám vị thần thoại đại l ã n h chúa mỗi người trên thân đều tản ra bằng l ã n h hung sát chi k h í lao c u n g à, xích long phó hội trưởng nói rất đúng thời gian của chúng ta thế nhưng là rất quý giá ngươi tốt nhất đừng gạt chúng ta bằng không mà nói giao tình của chúng ta nhưng liền không có kế xích long phó hội trưởng sau đó t i ể u châu thương minh đại biểu cũng biểu đạt thái độ của mình bọn họ đều là riêng phần mình thương hội cùng với thương minh trung vị quyền cao nặng đại nhân vật thời gian vô cùng quý giá nếu như không phải xem ở cung tử vũ thâm viên người dẫn đường mặt mũi cùng với ma giới cái tia to lớn s i n ý bọn hắn là tuyệt sẽ không đặc biệt chạy tới không chỉ có là bọn hắn liền cái k i a một mực trầm mặc âm sơn đại lanh chúa cũng là như thế cái k i a cựu long thần quân thật sự có tài lực ăn được trong tay chúng ta nhiều m à giới như vậy chỉ là trong tay ta bốn cái cao đẳng m à giới ít nhất liền giá trị một trăm năm mươi ước cực phẩm ma tinh tại trong thâm viên đệ tam t ầ n g nắm giữ dạng này tài lực người cũng không nhiều hơn nữa chúng ta chưa từng có nghe nói qua cái này cái gọi là cựu long thần quân đối phương đến cùng là thần thánh phương nào người khoác đấu đồng màu đen khí tức âm trầm quỷ dị âm sơn đại lanh chúa lạnh giọng dò hỏi đối mặt bọn hắn hỏi khó cùng chất vấn cung tử vũ tâm bên trong cũng cảm thấy áp lực rất lớn cuộc làm ăn này nếu như làm thành vậy hắn liền đem nhất phi chủ thiên nhưng nếu như làm hỏng vậy liền đắc tội người không chỉ có danh tiếng xấu tương lai liền thâm viên bên trong sinh ý đều không phải làm các vị liên tâm tâm ta vị này cựu long thần quân khách hàng là phi thường có thực lực tất nhiên hắn muốn mua ma giới nhiều như vậy vậy khẳng định là không thiếu ma tinh cựu long thần quân cũng tại trên đường tới đến lúc đó đại gia xem xét liền biết cung tử vũ nhiệt tình đáp lại nói nghe vậy xích long phó hội trưởng cựu châu phó hội trưởng cùng với âm sơn đại l ã n h chúa, đều rối rít gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. cứ như vậy, đang lúc mọi người trong khi chờ đợi, thời gian từng chút từng chút trôi qua. ông nửa ngày sau, coi như cung tử vũ không chịu nổi áp lực, cảm giác sắp sụp đổ thời điểm, trước mặt quảng trường đột nhiên xẹt qua một đạo vũ quang. ngay sau đó, tại trong cung tử vũ cái kia ánh mắt vui mừng, lâm vô đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở quảng trường. thần quân, ngài cuối cùng cũng đến rồi. ngài nếu là không tới nữa, mấy người bọn hắn nhất định phải dép ta không thể nhìn thấy lâm vô đạo trong n á y mắt, cung tử vũ lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi tới trước mặt vô cùng nhiệt tình chào hỏi lần giao dịch này ma tinh số lượng hơi nhiều muốn tạm thời chuẩn bị một chút cho nên mới c h ậ m chút ừ thần quân ngài là người bận rộn nhất ngôn c i u đ ỉ n h chắc chắn sẽ không ngớt lời chúng ta tuyệt đối tin được thần quân ta tới vì ngài giới thiệu một chút vị này là long ma thương hội phó hội trưởng vị này là cựu châu thương minh phó hội trưởng cuối cùng vị này là âm sơn đại lanh chúa long ma thương hội cựu châu thương minh tất cả đều là thâm viên đệ tam tầng bên trong đỉnh cấp thương hội sau lưng có chúa tể tòa trấn âm sơn đại lanh chúa xuất từ âm sơn ma tộc là một cái vô cùng cổ l ã o lại cường đại thâm viên thế lực âm sơn ma tộc tổ tiên càng là đi ra thần thoại chúa tể nội t ì n h cực kỳ hùng hậu mặc dù bây giờ đã suy tàn nhưng thực lực vẫn như c ũ không thể khinh thường ma tộc ở trong cũng là có phổ thông chúa tể c h ấ n giữ cung tử vũ chỉ vào trước mặt ba người đối với lâm vô đạo giới thiệu nói nói xong lời cuối cùng hắn càng là bí mật truyền âm giới thiệu long ma thương hội cựu châu thương minh cùng với âm sơn ma tộc thế lực cùng nội tỉnh có phổ thông chúa tể toa trấn nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo cũng khẽ chấn động cứ việc thâm viên đệ tam tầng bên trong chỉ có ba vị c h u y ể n kỳ chúa tể nhưng mà trừ cái đó ra còn có phổ thông chúa tể mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng đều là thâm viên bên trong đỉnh cấp thế lực nhất là giống âm sơn ma tộc bực này c ổ lão thế lực ma tộc tổ tiên càng là đi ra thần thoại chúa tể cho dù là c h u y ể n kỳ chúa tể đều không nhất định dám đi trêu trọng thâm viên rất rất lớn nhưng càng thêm thần bí người vĩnh viễn không biết sau lưng cất giấu bao nhiêu kinh khủng đại lão cùng trong lúc nhất thời tại cung tử vũ hướng lâm vô đạo giới thiệu lúc âm sơn đại lãnh chúa mấy người cũng đều đang âm thầm đánh giá lâm vô đạo chỉ có điều để cho bọn hắn cảm thấy thất vọng là không cách nào từ trên thân lâm vô đạo thu hoạch đến bất kỳ tin tức hữu dụng nhìn không tấu người này người này hết sức nguy hiểm hắn đến cùng là thần thánh phương nào trong lòng ba người đều âm thầm dâng lên một cỗ lâm nhiên cùng với cảnh giác nguyên bản đối với lâm vô đạo lòng khinh thị cũng trong nháy mắt không còn sót lại c h ú t gì ngay ở chỗ này giao dịch sao đối mặt ba người xem kỹ lâm vô đạo cũng không hề để ý tại chỗ bên trong ngoại trừ cái k i a âm sơn đại lãnh chúa để cho hắn có chút hứng thú còn lại long ma phó hội trưởng cựu châu phó minh chủ hắn căn bản là không có để ở trong lòng t h ầ n quân nghe người muốn mua số lớn ma giới vừa bận chúng ta trong tay có một nhóm để đó không dùng ma giới cần xử lý vô luận là tài nguyên ma giới vẫn là sinh linh ma giới đều có tuyệt đối sẽ không nhường người thất vọng bất quá ma giới thế nhưng là bên trong thâm viên hấp thị cao đoan nhất đại tông hàng hóa cần c ự c phẩm ma tinh sẽ rất nhiều bởi vậy tại chính thức giao dịch phía trước chúng ta phải nghiệm chứng một chút thần quân ngài tài sản lúc này long ma phó hội trưởng trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh mở miệng nói ra nghiệm tư cách nghe nói như thế lâm vô đạo nhịu nhữ mày thân quân đây là thâm viên hấp thị quý cụ dính đến cực đại tông hàng hóa giao dịch cũng phải cần sớm nghiệm tư cách bán vương cần nghiệm chứng tài sản mua sắm vương cũng có thể nghiệm chứng hàng hóa là thật hay giả cùng chất lượng những thứ này cũng là muốn nhập giao dịch khế ước đến lúc đó sẽ có thâm viên ý chí giám thị chỉ có dạng này mua bán song phương mới có thể yên tâm cung tử vũ vội vàng giải thích đã như vậy vậy thì nghiệp a lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng ẩm ẩm sau đó hắn b u n g tay lên ba mươi tám bình ngọc chính là trống rông xuất hiện ở trước mặt chương một nghìn ba trăm năm mươi bảy thâm viên khế ước cựu đại ma giới chương một nghìn ba trăm năm mươi bảy thâm viên khế ước t i ể u đại ma giới nơi này mỗi một cái bình ngọc bên trong đều chứa giá trị mười ước cực phẩm ma tinh thâm viên ma lực hơn nữa ta đổ vật so cực phẩm ma tinh phẩm chất còn cao hơn dưới mắt tới tương đối đột nhiên bản t ọ a chỉ đem tới ba mươi tám bình ngọc các ngươi có thể nghiệm chứng một chút lâm vô đạo từ tồn nói đang khi nói chuyện hắn tay h á o huy động từng cái bình ngọc bị lần lượt mở ra sau đó tinh thuần vô cùng thâm viên ma lực như n hồng ư h thủy mãnh liệt đi ra thấy tình cảnh này ông sơn đại lanh chúa mấy người cũng đều lộ ra vẹ ngạc nhiên từng cái n a o n a o đem bình ngọc nắm trong tay bắt đầu nghiêm túc cảm giác cùng kiểm tra t thật là tinh thuần thật là cường đại thâm viên ma lực quả nhiên so với c ự c phẩm ma tinh phẩm chất còn muốn nâng cao một bước một bình ma thủy ẩn chứa thâm viên ma lực đủ để thắng qua mười ước c ự c phẩm ma tinh thâm viên bên trong lại còn có như thế thần kỳ bảo vật người này đến cùng là thần thánh phương nào những vật này hắn đến tột cùng là từ nơi nào lấy được cảm giác ma thủy bên trong ẩ n chứa bàng b ạ c ma lực âm sơn đại lãnh chúa bọn người trong lòng đều rất là chấn động bọn hắn liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt chân kinh cùng với không thể tưởng tượng nổi đồng cứ việc đã sớm tin tưởng những thứ này m à thủy phẩm chất nhưng là một m thâm viên hát thị người dẫn đường n g h i ệ m chứng tài sản là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của hắn các vị đi qua ta cẩn thận nghiệm chứng cùng kiểm tra cựu long thần quân lời nói cũng không phải là hư hảo nơi này mỗi một cái bình ngọc đều giá trị mười ước cực phẩm m à tinh trở lên thần quân tài sản không có bất cứ vấn đề gì cung tử vũ lấy nghiêm túc lại trịnh trọng ngữ khí hướng về phía âm sơn đại lãnh chúa đám người nói hắn lời nói là muốn phụ trách chỉ cần đi qua thâm viên người dẫn đường xem chứng nhận qua tài sản nếu như cuối cùng xảy ra vấn đề hắn cũng khó từ tội lỗi âm sơn đại lãnh chúa long ma phó hội trưởng cựu châu phó minh chủ nếu như các ngươi xác nhận cựu l o n g thần quân tài sản không có bất cứ vấn đề gì mà nói như vậy thì thỉnh ký kết phần thứ nhất giao kỳ khế ước cùng với tiền thuê khế ước à. nói xong chỉ thấy c u n g tử vũ đại thủ một lần lấy ra hai tấm cổ lao thần bí màu đen quần trục mở ra ở mấy người trước mặt trên quần trục viết số lớn giao dịch điều khoản cung đạo hữu bọn hắn nghiệm chứng xong tài sản của ta bản tọa có phải hay không cũng nên xem bọn hắn cung cấp hàng hóa nếu như không thể để cho bản tọa hài lòng khoản giao dịch này là không thể tiến hành tiếp lâm vô đạo cao mày nói đối với cái này cung tử vũ nghiêm túc gật đầu một cái đương nhiên thân quân t h â n viên bên trong giao dịch khế ước hết thệ có ba phần phần thứ nhất là xác định sơ bộ giao dịch mục đích rõ ràng bán giả cùng người mua quyền lợi chịu đến t h â n viên ý chí giám thị cùng bảo hộ phần thứ hai là chính thức giao dịch khế ước đệ tam phần là môi giới tiền thuê khế ước hắn kiên nhẫn giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía trên khế ước nội dung cụ thể chính xác như cung tử vũ nói tới như vậy chỉ có điều để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là thâm viên người dẫn đường tiền thuê vậy mà cao tới năm hơn nữa tiền thuê vẫn là song hướng thu lấy theo lý thuyết một trăm ước giao dịch này số lâm vô đạo cùng với âm sơn đại lanh chúa bọn hắn tại giao dịch hoàn thành sau muốn riêng phần mình thanh toán cung tử vũ năm tiền thuê một phương năm ư c cực phẩm ma tinh tổng cộng chính là mười ư c cái này thâm viên h ấ p thị người dẫn đường cũng quá có thể kiếm tiền a lâm vô đạo âm thầm liễu lưỡi mặc dù có chút kinh ngạc tiền thuê tỷ lệ cao như thế nhưng mà hắn cũng b ẹ n vẹn chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi ngược lại hắn những thứ này thâm viên ma lực tất cả đều là thông qua tám tiên đồng quan hấp thu tới chính mình căn bản là không có đi ra một phần lực tương đương với bạch kiểm âm sơn đại lãnh chúa bọn người không có phản đối chính mình càng sẽ không phản đối lập tức song phương tại xác nhận không có dị nghị sau liền tại cung tử vũ dưới sự chủ trì ký kết phần thứ nhất giao dịch khế ước cùng với đệ tam phần tiền thuê khế ước thân ố t t quân kế tiếp chúng ta có thể đi kiểm tra thực hư những thứ này ma giới phẩm chất cùng với tình huống cụ thể dựa theo l o n g ma thương hội báo giá một tòa tài nguyên ma giới giá trị mười ước c ự c phẩm ma tinh có sinh linh cấp thấp ma giới mười lăm ước trung đẳng tài nguyên ma giới ba mươi ước t ự c phẩm ma tinh trung đẳng sinh linh ma giới bốn mươi ước cao đẳng tài nguyên ma giới 50 ư ớ c cực phẩm ma tinh cao đẳng sinh linh ma giới 80 ư ớ c cực phẩm ma tinh ngài nhìn cái giá tiền này ân chỉ cần ma giới chất lượng có thể đạt đến bản tọa yêu cầu chỉ là cực phẩm ma tinh cũng không phải vấn đề lâm vô đạo sảng khoái đáp nghe nói như thế c u n g tử vũ cùng âm sơn đại lanh chúa b ọ n người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng bọn họ cũng đối lâm vô đạo cái kia tài lực hùng hậu cảm thấy chấn kinh đi thôi ba vị đi xem một chút các ngươi chỗ ma giới tình huống không có vấn đề yên tâm tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng âm sơn đại lanh chúa ba người nhao nhao gật đầu sau đó bọn hắn thông qua thâm viên truyền tống trận mang theo lâm vô đạo đi tới những cái kêu m a giới xem xét tình huống cụ thể mặc dù người mang kết xù ma tinh nhưng mà lâm vô đạo cũng không lo lắng bọn hắn c ấ p đoạt bởi vì tại giao dịch trong khế ước rõ ràng quy định c ấ p đoạt mua sắm phương tư sản là muốn gặp thâm viên ý chí chế tài phàm là quá trình giao dịch bên trong xuất hiện một điểm ngoài ý muốn bọn hắn đều phải có trách nhiệm cho nên cho âm sơn đại lanh chúa bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đánh chính mình mà tinh chủ ý bởi vì thâm viên truyền tống trận liên thông thâm viên mỗi cái khu vực bởi vậy bọn hắn kiểm tra lên vô cùng cấp tốc Ba、ngày sau, trong ạ Đạo i đi dưới, giới, đi hiện giới Cung cùng chất đều toàn lượn. những này hơn. tử tòa một Phát thứ tốt t Vũ đem phía phẩm ma ma Lâm Bô bộ đó có sáu tòa cấp thấp ma giới ba tòa trung đẳng ma giới ba tòa cao đẳng ma giới thuộc về tài nguyên ma giới còn lại toàn bộ đều là sinh linh ma giới thâm viên bên trong ma giới so với nhân gian đại thế giới trung đẳng còn lớn hơn cấp thấp ma giới cao nhất có thể lấy tiếp nhận thần thoại l ã n h chúa hạ vị trung đẳng ma giới cao nhất có thể lấy tiếp nhận thần thoại đại lanh chúa. chúa cao đẳng ma giới cao nhất có thể lấy tiếp nhận thần thoại chúa tể do xét xong tất cả ma giới sau tổng thể tới nói lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng lần này bản tọa tới vội vàng mang ma tinh tương đối có hạn cho nên bản tọa quyết định lần này tạm thời mua sắm bộ phận ma giới bao quát bốn tòa cao đẳng ma giới ba tòa trung đẳng sinh linh ma giới hai tòa cấp thấp sinh linh ma giới giá trị vừa lúc là ba trăm tám mươi ước cực phẩm ma tinh trở lại thâm viên hát thị sau lâm vô đạo đem quyết định của mình nói ra đối với cái này cứ việc long ma phó hộ trưởng cùng cựu châu phó minh chủ có chút thất vọng nhưng vẫn là công nhận khoản giao dịch này cuối cùng Tại、cung、tử trì, kết Đại giới giao cung chủ dịch ước. Chúa được song phương ký kết giao dịch khế Âm Sơn、Đại、Lánh Vũ sự khế ký Âm lấy ba ọ n hắn mong muốn cực phẩm m cực tình, mà Lâm vị Đạo được đều mong cũng chín cả hắn muốn này, giới. lấy tất ma quả vui tòa Kết Ba vẻ. v bản tọa còn có việc trước hết cáo tử về sau nếu như còn có sinh linh ma giới mà nói có thể cùng cung tử vũ liên hệ có bao nhiêu bản tọa muốn bao nhiêu bất quá gần nhất bản tọa tương đối thiếu cao đẳng sinh linh ma giới nếu như các ngươi trong tay còn có để đó không dùng ma giới bản tọa cũng có thể mua lại cung đạo hữu ngươi m ờ i chín nước cực phẩm ma tinh tiền thuê bản tọa hai ngày nữa sẽ cho ngươi đưa tới yên tâm có thâm viên ý chí giám thị bản tọa sẽ không dừng nợ lấy được v ậ t mình muốn sau lâm vô đạo cũng không có qua nhiều dừng lại lúc này rời đi thâm viên hát thị kế tiếp hắn phải nhanh đem trên tay cái này chính tòa ma giới khai phát đi ra chuyển biến trở thành chính mình thần vực cũng may những thứ này ma giới bên trong sinh linh cũng không cường đại cho dù là cao đẳng trong ma giới cũng không có đại lãnh chúa trở lên thâm viên sinh linh rất rõ ràng những cái kia sinh linh mạnh mẽ đã bị âm sơn đại lãnh chúa sớm dọn dẹp ra đi còn lại cũng là một chút không đáng giá tiền mặt hàng đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý hắn muốn là thần bực cùng hưng hỏa còn dân cường đại hay không hắn cũng không quá quan tâm thú chi bây giờ nhỏ yếu không có nghĩa là về sau cũng nhỏ yếu gia nhập vào hắn tội ác thần quốc về sau kẻ yếu cũng biết trở nên mạnh mẽ trưng một nghìn ba trăm năm mươi tám thâm viên đệ tứ tần g vùng xuống trưng một nghìn ba trăm năm mươi tám thâm viên đệ tứ tần g vùng xuống thiên tiêu đại thế giới tội ác thần miếu từ thâm viên hắc thị sau khi rời đi lâm vô đạo liền về tới ở đây tiếp lấy đem tô vô cấu triệu hòa tới bãi kiến đại thần trong thần miếu tô vô cấu lấy vô cùng cung t í n h tư thái quỳ xuống đất lớn bài nói bởi vì lâm vô đạo sửa lại thiên tiêu đại thế giới thế giới quy tắc cùng với tốc độ thời gian trôi qua đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh là một mười năm bây giờ nửa tháng trôi qua tô vô cấu mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiếp thụ t á n g thiên đồng quan thần đổ dội rửa cùng tế lễ bởi vậy thực lực bản thân lấy được tăng lên cực lớn bởi vì nàng phía trước một lần nữa cấu tiến tự mình tu luyện duy ngã độc tôn đại pháp ngược lại lấy tinh khí thần ngưng tụ ra ba n g h n sáu trăm khoản bệnh chi thụ hơn nữa ban đầu ở tấn thăng đại lãnh chúa trong cơ thể của t ô vô cấu ba n g h n sáu trăm khỏa bản mệnh c h i thụ liền đã toàn bộ nở hoa bây giờ trải qua một trăm năm mươi năm tu hành tại bàng bạc thâm viên ma lực thôi thúc giới trong cơ thể nàng ba n g h n sáu trăm khỏa bản mệnh c h i thụ đã toàn bộ kết quả kỳ vị cách tấn thăng đến truyền kỳ đại l ã n h chúa thậm chí khoảng cách bản mệnh c h i quả thành thục ũ n g không xa một khi trong cơ thể nàng bản mệnh c h i quả thành t h ụ đến lúc đó chính là thần thoại đại l ã n h chúa dựa theo lâm vô đạo đ ă n trưởng lấy tô vô cấu tư chất cùng tài hoa lại có táng thiên đồng quan thần đồ trợ giút trong một tháng nhất định có thể tu thành thần thoại đại lanh chúa đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng tô vô cấu xem như tội ác thần quốc đại tế tự hắn tại trong thâm viên người phát ngôn hắn là ký thác kỳ vọng cao mà tô vô cấu cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn tô vô cấu bản t h ầ n vừa mới tại trong thâm viên đệ tam tầng tìm được một nhóm mới ma giới bao quát hai tòa cấp thấp sinh linh ma giới ba tòa trung đẳng sinh linh ma giới ba tòa cao đẳng tài nguyên ma giới một tòa cao đẳng thánh linh ma giới dưới mắt nhiệm vụ của ngươi chính là dẫn dắt tội ác thần quốc các con dân cấp tốc chiếm lĩnh những thứ này ma giới đem đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị bản thân cũng tại trong đó một tòa cao đẳng tài nguyên trong ma giới lưu lại một tòa thâm viên truyền thống trận ngươi có thể dẫn dắt tội ác ma giới cùng với ma châu con dân đi tới chuyện này nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đi trước chiếm lĩnh những cái kia cao đẳng ma giới làm cho biến thành ta tội ác thần quốc thần ngực sau đó bản thân sẽ đem ma châu toàn bộ sinh linh rời vào đến thâm viên trong ma giới căn cứ vào bản thân lấy được tin tức ma tiêu chúa tể đã đem ma châu bán cho thâm viên đệ tứ tẩm không cần bao lâu thâm viên đệ tứ tẩm đại quân liền muốn đánh vào hồng thiên đại thế giới ma châu chắc chắn là không giữ được bởi vậy chúng ta nhất định phải sớm rút lui ở đây lâm vô đạo trầm giọng phân phó nói lấy hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ cùng thâm viên đệ tứ tầng đ ố i kháng đang khi nói chuyện hắn đem thâm viên phiên bản hoàng tuyền đại thần thuật ban cho tô vô cấu hơn nữa tại trong nàng c h â n linh k h ắ p chín tòa ma g i ớ i vị trí cùng với tin tức làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lại từ t á n g thiên đồng quan bên trong lấy ra giá trị hai mươi ước c ự c phẩm mà tinh thâm viên ma lực đem chứa vào bình ngọc đưa tới tô vô cấu trước mặt bản thân ban thưởng ngươi tội ác đại thần thuật bằng vào này thần thuật ngươi có thể mượn nhờ thâm viên sức mạnh đi đến thâm viên đệ tam tầng bên ngoài thâm viên hắc thị thông qua thâm viên hát thị ngươi có thể đi tới bản t h ầ n đánh dấu mỗi ma giới ngươi đi đến thâm viên hát thị về sau đi nơi nào tìm một cái tên là c u n g tử vũ người dẫn đường đem hai cái này bình ngọc giao cho hắn l i ê n nói là cựu long thần quân cho hắn tiền thuê thâm viên hát thị là một cái chuyên cung thâm viên sinh linh giao dịch thần kỳ chi điểm sau này nếu như ngươi có gì cần cứ việc đi thâm viên hát thị tìm c u n g tử vũ là được tất cả nhu cầu muốn ma tinh để cho hắn toàn bộ tính toán tại bản thần trên đầu nói đến đây lâm vô đạo vì tô vô cấu đại khái giới thiệu một chút liên quan tới thâm viên h thị tình huống sau đó liền đem thâm viên truyền t ố n g trận bố trí ở thiên tiêu đại thế giới tại tô vô cầu an bài xuống tội ác thần quốc vô số con dân bắt đầu nhao nhao tiến nhập tòa k i a cao đ ẳ n g tài nguyên ma giới nửa ngày sau đợi cho tội ác thần quốc đại bộ phận con dân đều tiến vào tòa k i a cao đ ẳ n g ma giới sau lâm vô đạo liền thông qua t h ầ n quyền tại cao đ ẳ n g ma giới cùng ma châu ở giữa nhấc lên cánh cửa thế giới âm âm cũng liền tại lâm vô đạo vừa mới bố trí tốt cánh cửa thế giới thời điểm trong lúc đó ma châu cái kia mênh n ô n g trên bầu trời chuyển đến từng đợt thanh em viết thái như g tập trung nhìn vào chỉ thấy giờ này khắp này ma châu bầu trời bắt đầu sụp đổ vô số vết dạng từ thiên không hiện lên dạng như vậy giống như là phiến thiên địa này bị xé nát hơn nữa theo thời gian trôi qua từng c ố cực đoan kinh khủng thâm viên ma khí bắt đầu từ những cái k i a vết nứt không gian bên trong manh liệt đi ra trên bầu trời lỗ hổng càng lúc càng lớn nhìn xem một màn này lâm vô đạo trong nháy mắt h í p mắt lại thâm viên đệ tứ tư tầng lập tức liền muốn p h ụ xuống trong lòng của hắn dâng lên một vòng may mắn may mắn mình hành động rất nhanh trước thời hạn một bước sắp đặt và không mà nói ma châu bên trong những con dân này nhưng là toàn bộ muôn t ổ n t h n g nghĩ tới đây lâm vô đạo đẻ xuống nội tâm chấn động nhìn xem ma châu bên trong cái kia thất kinh vô số con dân hắn lúc này thông qua thống ngự thật quyền trực tiếp đem ma châu con dân toàn bộ chuyển tới cao đẳng trong ma giới đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đóng lại cánh cửa thế giới và anh coi như hắn đem ma châu con dân đều thay đổi vị trí lúc trong chốc lát ma châu bầu trời bị một c h ố lực lượng kinh khủng xé rách ngay sau đó vô lượng ma quang tử trong vết nước không gian xông ra đem toàn bộ ma châu bao phủ đó là đến từ thâm viên đệ tứ tầng ý chí cường đại khi cố này thâm viên ý chí b u ô n g xuống ma châu sau trực tiếp xoắn cải ma châu phiến địa vực này quy tắc nguyên bản ma châu bên trong tối đa chỉ có thể dung nạp cực trí tiên vương sức mạnh nhưng mà tại thâm viên đệ tứ tầng trùng tích vào ma châu đã có thể dung nạp đại đạo chuẩn tiên đế nhân gian đại đạo chuẩn tiên đế tương đương với thâm viên đệ tứ tầng thần thoại chỗ t h ể thâm viên đệ tứ tầng b u ô n g xuống hồng thiên đại thế giới lập tức liền phải bắt đầu náo nhiệt nhìn xem bên trên bầu trời cái kia rủ xuống tới ma quang lâm vô đạo đã chấn động lại là tràn đầy trờ mông chỉ cần thâm viên đệ tứ tầng cùng hồng đến lúc đó hắn liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngồi thu ngư ông thủ lợi nghĩ tới đây lâm vô đạo mượn nhờ táng thiên đồng quan sức mạnh đầu tiên là c h ặ t đ ứ t ma châu cùng thâm viên đệ tam tầng liên hệ ngay sau đó hắn đem táng thiên đồng quan đánh vào ma châu d ư ớ i hải chỗ sâu nhất bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lên ma châu hơn bản nguyên lực lượng vâng vâng vâng lâm vô đạo dốc hết toàn bộ sức mạnh thúc giục táng thiên đồng quan trong chốc lát từng cỗ b ê n mông thâm viên ma lực từ ma châu bên trong hấp thu đi ra sau đó tại hắn thần quyền dưới thao tác những thứ này cướp đoạt tới bản nguyên ma lực toàn bộ chuyển tới thiên tiêu đại thế giới bởi vì chặt đức ma châu cùng thâm nguyên đệ tam tầng liên hệ không có thâm nguyên cung cấp ma lực ma châu cũng chỉ có thể từ hồng thiên đại thế giới hấp thu thế giới bản nguyên lâm vô đạo ý đồ vô cùng đơn giản cũng vô cùng điên cuồng hãn chuẩn bị mượn hồng thiên đại thế giới sức mạnh tới mở rộng thiên tiêu đại thế giới tốt nhất là đem thôi động thiên tiêu đại thế giới thăng cấp nếu như đem thiên tiêu đại thế giới thăng cấp trở thành đại thế giới cao đẳng mà nói cái kia liền có thể phát đại tài hơn nữa cứ như vậy hồng thiên đại thế giới bên trong những cái kia ẩn tàng thần bí tồn tại nhất định sẽ nhấn không nén được n a o n a u nhảy、ra. đến lúc đó khi cái ao thủy bị rút sạch tất cả ngưu quỷ xạ thần toàn bộ đều biết nổi lên mặt nước v ớ i b ạ n hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này xem hồng thiên đại thế giới đến cùng cất g i ấ u bí mật gì lâm vô đạo ý nghĩ cũng không làm người biết ầm ầm theo thời gian trôi qua ma châu bầu trời khe hở càng lúc càng lớn nửa ngày sau tại lâm vô đạo chăm chú hàng trăm triệu thâm viên đại quân giáng lâm xuống những thứ này thâm viên đại quân toàn bộ đều đến từ thâm viên đệ tứ tẩng khi bọn hắn đánh vỡ thế giới hàng rào bông xuống đến hồng thiên đại thế giới lúc toàn bộ thế giới đều r u n r u n xem như hồng thiên đại thế giới định h ả i thần t r â m tiên mệnh sơn cũng trước tiên cảm ứng được ma châu biến đổi lớn t r ư ớ c 1359, h ạ thiên tiên quân hồng thiên đế t r ư ớ c 1359, h ạ thiên tiên quân hồng thiên đế thiên mệnh sơn tên như ý nghĩa chính là hồng thiên đại thế giới bên trong triệu tài thiên mệnh vô thượng thánh đ i ệ m nó ở vào cực tây vô tận hải chỗ sâu nhất giấu tại một phương thần bí khó lường thứ nguyên không gian bên trong mặc dù hồng thiên đại thế giới trung sinh đều biết có thiên mệnh sơn một chỗ như vậy nhưng mà liên quan tới vị trí cụ thể lại là không rõ ràng ngoại trừ thiên mệnh chi nhân hoặc bị hồng thiên đại thế giới thiên mệnh chọn chúng sinh linh những thứ khác hết thể không cách nào đặt chân thiên mệnh sơn lúc này tại thiên mệnh sơn chỗ cao nhất một tòa c ổ lao trong tiên c u n g một cái mặt như con ngọc khí chất thâm trầm như thiên n g u y ê n thanh ý liền ă n g tử đang xếp bằng ở bên trên giường mây chuyên tâm tu hành đột nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì tựa như đột nhiên mở mắt lông mày cũng gắt gao n h í u lại ma châu p i t ắ c bị cưỡng ép x o a n cải vốn chỉ là thâm viên đệ tam tầng ý chí tại ảnh hưởng cùng với phóng xả một khu vực như vậy bây giờ thâm viên đệ tam tầng đã không có mảy may dấu vết cùng khí tức thay vào đó là thâm viên đệ tứ t ẩ n làm sao lại đột nhiên như vậy thâm viên đệ tứ t ẩ n làm sao sẽ biết ta hồng thiên đại thế giới vị trí hạo thiên tiên quân khuôn mặt tâm trầm hữu hắn giơ tay hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trong chốc lát một tia thần bí tiên quang từ đầu ngón tay nợ rộ diễn hóa ra một bức rõ ràng hình ảnh rõ ràng là ma châu bên trong cảnh tượng giờ này khắc này thông qua hình ảnh trước mắt hạo thiên tiên quân có thể tinh tưởng nhìn thấy có số lớn thâm viên vật chủng thông qua vết n ư ớ không gian thẩm thấu đến ma châu hơn nữa cái tia vô cùng vô tận thâm viên vật chủng những nơi đi qua đem m à châu bên trong hết thạy tài nguyên toàn bộ thôn phệ hầu như không còn rất nhanh bọn hắn liền xông qua lượng giới sơn bắt đầu hướng về hồng thiên đại thế giới mà đến nhìn xem cái này một màn kinh khủng cho dù là chấp trưởng hồng thiên đại thế giới thiên mệnh hạo thiên tiên quân con ngươi cũng chậm thích chặt thâm viên đệ tứ tầng so với thâm viên đệ tam tầng kinh khủng nhiều lắm ở trong đó không chỉ có nhân gian chuẩn tiên đế cấp độ thâm viên mật chủng càng có nhân gian tiên đế cấp độ thâm viên mật c h n g trừ cái đó ra thông qua thiên mệnh quyền hành cùng sức mạnh hạo thiên tiên quân còn phát rác một kiện chuyện kỳ dị đó chính là hắn phát hiện hồng thiên đại thế giới thế giới bản nguyên đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng trôi đi l ấ y cho dù là hắn vận dụng thiên mệnh quyền hành cùng sức mạnh cũng không cách nào dò xét tinh tưởng thế giới bản nguyên đi hướng thâm viên đệ tứ tẩm đang tại thôn vệ hồng thiên đại thế giới một cái ý nghĩ đáng sợ trong n g á y mắt từ trong lòng hạo thiên tiên quân hiện lên ma châu bên trong đã xuất hiện đại lanh chúa hạ vị kế tiếp có lẽ còn có thể xuất hiện đại lanh chúa trung v ị cho dù là ta hồng thiên đại thế giới thiên mệnh quyền hành cũng tương đối nhiều nhất tại không trọn vẹn đại đạo phong hào chiến lực thâm viên vật chủng trời sinh so với nhân gian sinh linh m u ố n mạnh bằng vào ta thực lực chỉ sợ là ngăn cản không nổi á hạo thiên tiên quân thần sắc dần dần trở nên ngưng trọn lên ông cũng liền tại hắn lo lắng cùng s ầ u lo lúc đột nhiên trong đầu xuất hiện một đạo thần bí hư ảnh lập tức lấy thiên mệnh sơn danh nghĩa triệu tập toàn bộ hồng thiên đại thế giới sinh linh ngăn cản thâm viên đệ tứ tầng s ầ m lấn hạo tiên h người đi xung ố phong vô luận như thế nào cũng không thể để cho những cái tiên t à ác thâm viên vật chủng bước ra ma châu đ ư ợ bước ngươi không cần kinh hoàng bản đế sẽ phái người giút ngươi lần này thâm viên đệ tứ tầng đột nhiên xâm lấn chắc chắn là thâm viên đệ tam tầng bên kia xảy ra vấn đề dưới mắt đã có đại lãnh chúa hạ vị bung xuống ma châu kế tiếp chỉ sợ còn sẽ có đại lãnh chúa trung vị cái kia tương đương với nhân gian nhân gian tiên đế tứ trọng uy nghiêm thanh âm đạo mạc tại hạo thiên tiên quân trong đầu chậm rãi vang lên thiên đế nhìn xem cái kia thần bí khó dò thân ảnh hạo thiên tiên quân lập tức lớn b á i tại trên mặt đất hồng thiên đại thế giới sinh linh đều cho là thiên mệnh trí cao vô thượng nhưng trên thực tế ở thiên mệnh tiên quân sau lừng còn có một vị nhân vật càng mạnh mẽ tên là hồng thiên đế liên quan tới vị này cổ lão tồn tại hồng o Thiên Tiên quân cũng không biết lai lịch cùng thân biết tận tháng. từ không lịch phận của hắn, chỉ biết là hắn h lai Quân cũng cùng sống của Có vô là lẽ, từ hồng thiên đại thế giới sinh ra bắt đầu vẫn tồn tại nói là hồng thiên đại thế giới thiên đạo đều không đủ cơ hồ mỗi một đời thiên mệnh tiên quân đều cần đi qua hồng thiên đế cho phép cùng nhận m ệ n h chỉ có hồng thiên đế công nhận thiên mệnh mới là s á t ổ n thiên mệnh đối với vị này tồn tại hạo thiên tiên quân là cảm thấy vạn phần kinh ý đa tạ thiên đế quan tâm đúng thiên đế ta phát hiện hồng thiên đại thế giới thế giới bản nguyên đang bị thâm viên thối vệ nhưng lại tìm không thấy vị trí cụ thể nếu không thì t r ự bởi vậy kịp thời chặt đức ma châu mảnh này ma vực mới là chính đủ chỉ có điều hạng t h i ê n tiên quân rõ ràng có chút nghĩ đương nhiên hắn gái này nhìn như đáng tin cậy đề nghị cũng không bị hồng thiên đế tiếp thu thứ nếu như chặt đức ma châu liền có thể tránh cho bị thâm viên ăn mòn mà nói bản đế sớm đã đem ma châu chánh rụng cũng là bởi vì c h ạ m không xong mới một mực lưu đến bây giờ hơn nữa ma châu cũng không thể c h ạ m một khi chém ma châu hồng thiên đại thế giới cũng tất nhiên muốn hủy diện ở đây cũng không phải cái k h á c những cái kia đại thế giới dù là thiếu một chút xíu đều phải đánh vỡ hiện hữu cân bằng cho nên ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem t ầ g thứ tư tâm h viên đại quân ngăn cản tại ma châu bên trong không thể để cho bọn hắn bước ra ma châu được bước bản đế lại phái phái chín mươi vị đại đạo khôi lỗi giúp ngươi hoa lạc theo hồng thiên đế âm thanh rơi xuống chỉ thấy trước mặt hư không đột nhiên lướt qua mấy gạo sáng chói tiên q u n g ngay sau đó chín mươi khôi ngô bá đạo nam tử thần bí chính là xuất hiện ở hạo thiên tiên quân trước mặt đại đạo khôi lỗi nhìn xem trước mặt cái này giống nhau như lúc người hạo thiên tiên quân ánh mắt đại thịnh mặc dù chỉ là luyện chế khôi lỗi nhưng đó là có sánh vai hoàn chỉnh đại đạo phong hào cường đại chiến l ự c thậm chí có thể đối kháng nhân gian tiên đế tứ trọng có bọn hắn trợ giúp chính mình đối kháng thâm viên đại quân thì càng có hy vọng hồng thiên đại thế giới cực hạ tối đa chỉ có thể đồng thời dung nạp một trăm vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào chuẩn tiên đế trên lý luận mà nói trên đời không có khả năng có nhiều như vậy đại đạo phong hào chuẩn tiên đế bản đế cho ngươi chín mươi vị đại đạo k h ô i lỗi thâm viên bên kia cũng chỉ có thể hạ xuống mười vị đại l ã n h chúa trung vị cho nên ngươi có đầy đủ ưu thế uy nghiêm thanh âm đạo mạng tiếp tục tại hạo thiên tiên quân trong đầu v ă n g lên nghe nói như thế hắn lập tức tinh thần đại trấn đang đối với hồng tiên h đế cung kính túi đầu sau đó lập tức dẫn theo chín mươi vị đại đạo k h ô i lỗi rời đi thiên mệnh sơn cùng lúc đó hạo thiên tiên quân cũng gõ bên trên thiên mệnh sơn tiên t r ồ n g đem thâm viên xâm lấn tin tức thông cáo toàn bộ hồng thiên đại thế giới khi biết được thâm viên xâm lấn tin tức sau toàn bộ hồng thiên đại thế giới đều chấn động vô số sinh linh vì đó kinh hoàng và sợ hãi sau đó tại mỗi thế lực dẫn dắt phía dưới đại lượng hồng thiên đại thế giới sinh linh khí thế bung hăng lao tới ma châu đây là thế giới chi chiến là sống cùng chết chiến tranh ngăn trở thâm viên liền có thể tiếp tục sống sót ngăn không được tất cả mọi người đều muốn chết lần này hồng thiên đại thế giới dốc hết toàn bộ sức mạnh một bên khác ở xa ma châu bên trong lâm vô đạo cũng cảm ứng được hồng thiên đại thế giới độc t ĩ n h khoe miệng hơi hơi nhấc lên một tia nụ cười kế tiếp liền có trò hay để nhìn thâm viên đệ tứ tẩm đối ứng nhân gian chuẩn tiên đế cùng tiên đế hai cái cấp độ lãnh chúa hạ vị tương đương với nhân gian chuẩn tiên đế nhị trọng thần thoại lãnh chúa tương đương với chuẩn tiên đế thập trọng tiên đại lãnh chúa hạ vị tương đương với nhân gian tiên đế nhị trọng thần thoại đại lãnh chúa tương đương với nhân gian tiên đế thập trọng chúa tể mà nói thì tương đương với đại đạo phong hào cấp độ tiên đế bây giờ đã phủ xuống ba cái đại lãnh chúa t r u n g bị kế tiếp chắc chắn còn sẽ có càng nhiều đại lãnh chúa chuẩn bị vương xuống hồng thiên đại thế g i i muốn đối kháng chỉ sợ lá là... a lâm vô đạo nhìn có chút hạ hê thầ c o i như hắn chuẩn bị xem kịch vui đột nhiên từ ma châu bên ngoài chuyển đến từng đợt khí thế cường đại để cho hắn trong nháy mắt nhữ m ả y bây giờ hắn phát giác đại lượng viễn siêu chuẩn tiên đế sức mạnh khí tức t r ư m sáu m ư lục đạo ma quân t r ư m sáu m ư lục đạo ma quân siêu biệt chuẩn tiên đế cấp độ sức mạnh nhìn chung toàn bộ hồng tiên đại thế giới chỉ sợ cũng chỉ có cái tia thần bí thiên m ệ n h sơn lâm vô đạo thâm t r ầ m sắc bén con mắt nhìn phía ma châu bên ngoài bầu trời hiu hiu hiu chỉ thấy kèm theo từng đạo sáng trói t i ế quáng mấy chục đạo cực đoàn cường đại thất ảnh huấn lấy minh ngông tiên u sông và ma châu cầm đầu chính là một cái khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi hạo thiên tiên quân thời đại này bên trong chấp trưởng hồng thiên đại thế giới thiên mệnh chuẩn tiên đế ở thiên mệnh quyền hành gia trì nắm giữ sánh vai không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào cường đại chiến lược h á n chính là đạo vương tại trong hồng thiên đại thế giới t r ô nâng đỡ người phát n ô n sao a trừ hắn ra lại còn có chín mươi chuẩn tiên đế cấp bậc đại đạo khôi lỗi những khôi lỗi này vậy mà nắm giữ sánh vai hoàn chỉnh đại đạo phong hào sức mạnh cùng phía trước đạo vương lợi chế giống nhau như lúc lâm b ô n đạo hơi hơi liết hạo thiên tiên quân một cái liền đem ánh mắt rơi vào phía sau hắn những cái kia trên thân đại đạo khôi lối đ á y mắt lướt qua một tia đậm đà kinh ngạc thông qua đại đạo chi nhãn quan sát hắn phát hiện những thứ này đại đạo khôi lối mỗi một cái khí tức đều vô cùng cường đại có hoàn chỉnh đại đạo phong hào một phần lực lượng so với không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả tựa hồ còn muốn hơi mạnh hơn một chút những khôi lối này cũng không có đại đạo phong hào khoảng cách hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả thực lực vẫn có lớn vô cùng t r a n lệch cho dù là nhiều gấp đội đi nữa dạng này đại đạo, lối cũng không khả năng là đại đạo phong hào giả đối thủ chân chính đại đạo phong hào giả là có đại đạo phong hào đồng thời hưởng thụ đại đạo c h ú c phúc cùng với có thể sử dụng một bộ phận đại đạo chi lực điểm này là khôi lỗi không cách nào có được đồng d ạ n g hạo thiên tiên quân cũng là đạo lý này hắn mặc dù tại hồng thiên đại thế giới thiên mệnh gia trì được trao cho cường đại quyền hành cùng sức mạnh nhưng mà căn bản là không có cách cùng không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào giả đánh đồng gặp phải chân chính thu được đại đạo phong hào người cho dù là yếu hơn nữ người đều có thể nhẹ nhõm đem hắn chân sát có đại đạo phong hào cùng không có đại đạo phong hào hoàn toàn là hai cái cấp độ khái niệm lầm vô đạo lắc đầu hạo thiên tiên quân mang tới chín mươi đại đạo khôi lỗi cứ việc nhìn vô cùng cường đại nhưng mà đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì chỉ cần hắn mở ra cực trí tiên vương phân thân người mang bản tôn bảy thành sức mạnh cũng có thể nhẹ nhõm đem những khôi lỗi này trấn áp vất quá lâm vô đạo mặc dù không có đem hồng tiên đế những thứ này đại đạo khôi lỗi lệ trong mắt nhưng mà bọn chúng đối với tầm thứ tư thâm viên đại quân mà nói vẫn là một cái sức cẩn mạnh chỉ là thâm viên ma vật cũng dám phạm ta hồng tiên đại thế giới đi chết tại hơi hơi đánh giá thâm viên đại quân vài lần hạo thiên tiên quân liền sùng phong đi đầu mà vọt vào lượng dưới sơn cùng rất nhiều thâm viên vật chủng trắng trận ch văng vào cường đại quyền hành cùng sức mạnh phổ thông thâm viên vật chủ căn bản không phải đối thủ của hắn hạo thiên tiên quân những nơi đi qua hết thẻ vô r ế t tới thâm viên đại quân nhao n h a u bị hắn nghiền nát đông sau đó hắn càng là sử dụng một tôn cổ lão hoàng kim bảo đ ỉ n h n h ấ t cử đánh xuyên hàng trăm triệu thâm viên đại quân cường đại vô song tiên uy khiến cho toàn bộ ma châu cùng với hồng thiên đại thế giới cũng hơi rung rung thiên mệnh tiên quân chi uy kinh khủng như vậy nhưng mà thâm viên sở di đáng sợ ngoại trừ cái kia đếm không hết thâm viên sinh linh còn có đạo cường đại đại lanh chúa cùng với chúa tể ầm ầm đang lúc hạo thiên tiên quân đ i ê n cùng cường thế z ế t xuyên thâm viên đại quân lúc đột nhiên đỉnh đầu tiên không bị một cỗ b ĩ lực xé rách sau đó tại lâm vô đạo chăm chú một cái c h e quất bầu trời bàn tay lớn màu đen quân lấy thật lớn ma uy hung hăng chấn áp xuống hư hư đại thủ đẻ xuống hạo thiên tiên quân vàng trong tay bảo đỉnh bị đánh bay cả người cũng phát ra kêu đau một tiếng đánh vào trong lượng dưới sơn nhân gian sâu kiến thật coi ta thâm viên không người sao ầm vũ lạnh leo thanh â m khẳng h ẳ n từ trong vết nước không gian truyền ra tiếng nói rơi xuống chỉ thấy một đạo chiều cao gần trượng t ó c đen huyết mâu lanh khốc nam tử từ thâm viên đệ tứ tầng bồng xuống đến ma châu trên dưới quanh người t ả n ra kinh khủng thâm viên ma khí cùng lúc đó ở phía sau hắn còn đi theo chín đạo đồng dạng cường đại thâm viên sinh linh thần thoại đại l ã n h chúa lục đạo ma quân nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống hung lệ nam tử trốn ở chỗ tối quan sát lâm mô đạo trong nháy mắt h i ế p mắt lại đây là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến thâm viên đệ tứ tầng đại nhân vật lục đạo ma quân bản tôn là thâm viên đệ tứ tầng bên trong thần thoại đại l ã n h chúa tương đương với nhân gian đại vũ trụ tiên đế sau l ư n g của hắn là nguyên diệt chúa tể lâm vô đạo từ trên thân lục đạo ma quân thấy được rất nhiều tin tức hữu dụng đầu tiên lục đạo ma quân bản tôn là thần thoại đại lãnh chúa trước mắt b u ô n g xuống đến ma châu chỉ là hắn một đạo thâm viên phân thân mà thôi mặc dù chỉ là đại lãnh chúa trung vị nhưng thực lực so với thâm viên đệ tứ tầng bên trong những thứ khác đại lãnh chúa trung vị phải mạnh mẽ hơn nhiều phía trước cùng ma tiêu trao đổi vị k i ê u ma quân hẳn là lục đạo ma quân hắn lần này tự mình đến đ ế nhân n gian ngoại trừ muốn chiếm lĩnh hổng thiên đại thế giới chỉ sợ cũng muốn tìm kiếm thái vi chúa tể thần thoại ma chủng chỉ có điều chỉ dựa vào một mình、người. c ân mà tiêu cái đại lãnh chúa t n căn bản g không, không phải nói hồng thiên đại thế giới chỉ là một tòa đại thế giới cao đằng sau tại sao có thể có đại lãnh chúa trung bị nhiều như vậy không đúng cái này một số người cũng không phải chân nhân mà là người khác luyện chế ra khôi lỗi một tòa đại thế giới cao đẳng lại có thể luyện chế như thế nhiều đại lãnh chúa c h u n g bị thực lực khôi l ỗ i cái này sao có thể chẳng lẽ nói ma t i ê u cái kia cầu vận đăng q a t a đó căn bản không phải một tòa đại thế giới cao đẳng nhìn xem chung quanh cái kia vồ d ế t tới đại đạo khôi l ỗ i lục đạo ma quân một bên mệnh m ỏ i ứng phó một bên rất là t r ư n kinh đại đạo khôi lỗi nhiều như vậy mấy người bọn hắn căn bản không phải đối thủ chỉ là trong c h ư ớ c mắt hắn thâm viên hóa thân liền bị khôi l ỗ i đánh bể đáng giận thâm viên hóa thân bị ma diệt lục đạo ma quân cảm giác chính mình bị trước nay chưa có khiêu khích khi hóa thân bị ma diệt đ á n mắt hắn bản tôn lúc này lại ngưng tụ ra một đạo thâm viên hóa thân đem đầu nhập vào ma châu nhưng mà lần này vẫn không có kiên trì bao lâu tại cực lớn nhân số trên lệnh phía dưới h ắ n thống ngự thâm viên đại quân đã xảy ra thế yếu dựa theo tình huống này phát triển tiếp lần này tiến đánh hồng thiên đại thế giới tất nhiên muốn tổn thất nặng nề thậm chí không công mà lui nói như vậy trở lại thâm viên đệ tứ tẩm hắn nhưng không cách nào hướng nguyên diệt chúa thể giao phó nghĩ tới đây lục đạo ma quân cưỡng ép đệ xuống tức giận trong lòng chỉ có thể một lần lại một lần mà ngưng kết thâm viên hóa thân đem vùi đầu vào ma châu hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại cứ như vậy ma châu thế cục một trận lâm vào rằng c ó ở trong nhưng mà theo thời gian trôi qua số lớn thâm viên vật chuẩn bị ma diện tình huống đối với lục đạo ma quân mà nói càng ngày càng bất lợi nhìn xem một màn này âm thầm dò ngó lâm mô đạo cũng hơi n h í u nhấc nhấc lông mi đây cũng không phải là hắn muốn thấy được kết quả lúc này hồng thiên đại thế giới sau lưng cái vị kia thần bí đạo vương chắc chắn cũng tại bí mật quan sát lấy đây hết thảy hắn chỉ là phái ra chín mươi đại đạo khôi lỗi xem ra trong tay cũng không có những thứ khác đại đạo khôi lỗi còn thừa nếu không dựa theo hồng thiên đại thế giới cực hạn hắn sẽ trực tiếp phái ra một trăm vị đại đạo khôi lỗi căn bản sẽ không đuông xuống cho lục đạo ma quân cơ hội một khi lục đạo ma quân bị thua ta rút ra hồng thiên đại thế giới bản nguyên kế hoạch át sẽ bị ảnh hưởng nhất định phải đem bọn hắn duy trì tại một cái cân bằng trạng thái mới được chỉ có d ạ n g này ta mới có thể có nhiều thời gian hơn rút ra thế giới bản nguyên ngoài ra chỉ có hồng thiên đại thế giới lâm vào cực độ chính giữa nguy cơ cái kia ở sau l ư n g ẩn tàng hấp thù sau màn mới có thể ra tay tất nhiên không trông cậy nổi lục đạo ma quân vậy cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài lần này hắn lại muốn đổ máu t r lúc ư này đạo vương chắc chắn là trong bóng tối chú ý ma châu tình huống có phía trước bị cướp đoạt vết xe đổ đối với đạo vương cái này tình khủng hát thủ sau màn hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng dù sao nếu như là đạo vương xuất thủ hắn liền mảy may cơ hội cũng sẽ không có trước ự c Cho nên, tuyệt đối không thể để cho tiếp sát. tuyệt thể liền miểu nên, không bị đạo đối để v ơ n hắn tồn tại, hoặc có lẽ là không còn nhanh phát giác được hắn. g giác giác phát phát hoặc tại, t được có được ư lẽ là, r đó hắn nhất định phải hủy đi những cái kia đại đạo khôi lỗi cực trí tiên vương phân thân một trăm ngàn đoá khí vận kim liên ẩ n tàng phân thân đại đạo vết tích cùng với không để đạo vương phát giác phải vô cùng nhiều khí vận trị y đi theo túc chủ trước mắt khí vận kim liên tiêu hao sáu vạn đoá nhưng che đậy mười hơi thời gian mười hơi đi qua ngươi đem bị đạo vương phát giác âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu văng lên ngay vậy lâm mưu đạo tính toán một chút tổng cộng cần mười sáu vạn đoá khí vận kim liên cơ hồ lập tức đem hắn trong t r ư ơ n g mục khí vận trị toàn bộ echo mặc dù có chút đau lòng nhưng mà dùng để tính toán cùng thăm dò một chút đạo vương nội tình cùng với mưu đồ hồng thiên đại thế giới vẫn là đáng giá nghĩ tới đây hắn lúc này thông qua hệ thống sức mạnh diễn hóa ra một đạo cực trí tiên vương phân thân hơn nữa trên thân tất cả đại đạo vết tích toàn bộ bị che đậy thậm chí liền phân thân đều hoàn toàn ẩn nút tại thời không bên trong chỉ cần chịu s a i tiền hệ thống chính là không gì không thể mười hơi thời gian đầy đủ và anh khi phân thân biến hóa ra trong n h y mắt lâm vô đạo không có chút gì do dự mượn nhờ phân thân sức mạnh bước ra một bước liền đã đến lượng giới sơn chiến trường có hệ thống hỗ trợ che lấp đại đạo vết tích hắn có thể không cố kỵ gì t h ì triển đại đạo pháp môn đạo cổ đại đạo pháp bị ngạn đại đạo pháp trí tôn đại đạo pháp nguyên cổ đại đạo pháp lần này lâm vô đạo không có bất kỳ cái gì ẩn t à n g vừa ra tay chính là lực lượng cường đại nhất đem hắn nắm giữ mấy loại đại đạo pháp môn trong nháy mắt toàn bộ phát huy ra hơn nữa đem mục tiêu nhắm ngay chín mươi đại đạo khôi lối âm âm tại đạo cổ đại đạo pháp ra trì lâm vô đạo phân thân chiến lược trong nháy mắt tăng lên tới chuẩn tiên đế thập t r ọ n g tiên đồng thời bị ngạn đại đạo pháp phân thân hiển hóa cùng thi triển trí tôn đại đạo pháp cùng nguyên cổ đại đạo pháp trong chốc lát tại bốn loại đại đạo pháp môn vĩ lực gia trì t ừ n g cái kinh khủng t u y ệ t luân đại thủ đột nhiên từ chung quanh trong thời không xuyên thủng mà ra đánh vào những cái kia trên thân đại đạo khôi l ỗ i mỗi một kích rơi xuống đều sẽ có hai đến ba cái đại đạo khôi l ỗ i bị tại chỗ đánh nát chỉ là thời gian một hơi thở hạo thiên tiên quân mang đến chín mươi đại đạo khôi lối liền bị a n h nát một phần ba cái này là ai hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem biến cô bất thình lình đang tại trắng trận chấn sát thâm viên đại quân hạo thiên tiên quân con ngươi trợn tích chặt trên mặt của hắn lộ ra manh liệt rung động cùng với không dám tin bây giờ hắn biết là có người ở âm thầm ra tay đối phó bọn hắn nhưng hắn căn bản không phát hiện được chút nào vết tích đồng dạng không chỉ có là hạo thiên tiên quân cảm thấy chấn kinh cùng n g h i hoặc liền cùng đại đạo khôi l ỗ i chém giết lục đạo ma quân cũng là đột nhiên s ư n g sở bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại ha ha ha thâm viên giút ta thâm viên bên trong các minh đệ nhanh chóng buông xuống giới này cùng bổn quân cùng nhau diệt mảnh này nhân gian lục đạo ma quân ngửa mặt lên trời cười to h ư u h ư u h ư u theo hắn tiếng nói rơi xuống tại từng đợt kinh khủng ma khí phía dưới chỉ thấy mảng lớn giữ tận hung ác đại l ã n h chúa trung vị bắt đầu vùng xuống đến ma châu phía trước bởi vì có chín mươi đại đạo khôi lối ma châu không cách nào dung nạp nhiều người như vậy bọn hắn chỉ có thể trở tại thâm viên đệ tứ tầng hiện nay đại đạo khôi lối đột nhiên hao tổn đã sớm không kiềm chế được thâm viên đại l ã n h chúa nhóm nao nhau bằng nhanh nhất tốc độ vùng xuống đến ma châu sau đó đi theo lục đạo ma quân cùng một chỗ đánh tới còn lại đại đạo khôi lối đối với thâm viên phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới tại nhất kích đánh nát một phần ba đại đạo khôi lỗi về sau hắn nắm chặt cơ hội lại lần nữa xuất kích cuối cùng đem còn lại đại đạo khôi lỗi cũng toàn bộ đánh bể a đạo vương thế mà không có động tĩnh không có ra tay ngăn cản chẳng lẽ nói hắn không cách nào phát huy vượt qua hồng thiên đại thế giới sức mạnh mắt thấy không có lọt vào đạo vương phản kích lâm vô đạo lập tức cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn vất quá cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng mà hắn cũng không dám ở đây dừng lại quá lâu tại đem những cái tia đại đạo khôi lỗi mảnh bụn thu vào không gian hệ thống sau trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ rời đi ma châu cùng lúc đó tại hệ thống vĩ lực phía dưới một cố lực lượng vô hình đảo qua ma châu đem lâm vô đạo tồn tại hết thể v ế t tích toàn bộ xóa đi hồng thiên đại thế giới quả nhiên tới những người khác bất quá đến tột u cùng là người nào vậy thiên mệnh sơn một đạo hư hảo bóng người từ giữa không trung h i ệ n ra nhìn qua ma châu phương hướng thấp giọng n ỉ non trong ngôn ngữ để lộ ra đập đảo mê hoặc đối với cái kia dấu ở hồng thiên đại thế giới người thần bí cho dù là hắn đều không thể suy tính đến bất kỳ bất tích người này có thể nhất kích đánh nát đại đạo khối lỗi tất nhiên là một vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào sinh linh hắn trợ giút thâm uyên chắc là vì đánh vỡ cân bằng để cho thâm viên đệ tứ t ầ n g đánh vào hồng thiên đại thế giới chẳng lẽ là t ầ n g thứ cao hơn thâm viên bậc chủng trong bóng tối sắp đặt sao cái này không giống như là thâm viên làm việc phương pháp hồng thiên đế nhẹ giọng nói nhỏ cứ việc phái đi ra ngoài chín mươi đại đạo khôi lỗi tất cả đều bị lâm vô đạo đánh b ể nhưng mà hắn cũng không có ra tay mà là tiếp tục nhìn chăm chú lên ma châu bên trong độc tính giờ này k h ắ c này thiếu đại đạo i đ ạ khôi lỗi uy hiếp lục đạo ma quân xuất lĩnh lấy thâm viên đại quân thế như chẻ tre mà vượt qua lượng giới sơn trực tiếp xông ra ma châu nhìn xem một màn này hồng tiên h đế thần sắc hờ hững trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy một lát sau hắn nhẹ nhàng huy động ống tay á o trong chốc lát trước mặt hư không trở sụp đổ một đầu thần bí đường hầm hư không bị cầu kiến đi ra hơn nữa hồng tiên h đế còn bóp nát một khối cổ l ã o đưa t i n ngọc p h ù đồ sơn m ị c h trước n g ư ơ i thiếu ta ân tình nên trả đem các n g ư ơ i đồ sơn thị cái vị kia đại đạo phong hào giả cho ta mượn dùng một chút thâm viên xâm lấn ta hồng thiên đại thế giới âm thanh bình thản chầm chầm chuyển vào cái lối đi kia hồng tiên đế chậm chậm. lại có thâm viên đại quân đánh vào ngươi hồng tiên đại thế giới thật đúng là hiếm lạ a người sau l ư n g ngươi không giúp ngươi sao trước đây ta liền đã nói với ngươi rất nhiều lần nhờ ngươi cùng ta đổ sơn thị kết minh đem hồng tiên đại thế giới nhập vào ta đổ sơn thị chỉ có dạng này ngươi mới có thể tiến vào thần hoàng thế giới bên trong nhưng ngươi chính là không tin tạ càng muốn chính mình làm bây giờ đã trúng tiết bản đi sớm nói với ngươi thần hoàng thế giới quá thâm trầm cho dù là đạo chủ tới đều phải chết đổi bên trong ngươi cho rằng chỉ bằng một tòa hồng tiên đại thế giới liền muốn cậy mở thần hoàng thế giới đại môn có phần quá ý nghĩ hão huyền nói liên tục c ầ m thanh thử sâu trong thông đạo vang lên đối với cái này hồng thiên đế s ắ c mặt bình tĩnh như trước người có cho mượn hay không hắn hỏi nữa một lần mượn đương nhiên mượn nhưng mà ta phải chuẩn bị một chút mới được thân v i ê n thật là đáng sợ ta không thể để cho ta đồ sơn thị đại đạo phong hào giả g â y tại hồng thiên đại thế giới bên trong đây chính là ta bảo bối duy nhất chương một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn pháp thiên tôn đồ sơ n cực chương một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn pháp thiên tôn đồ sơ n cực đồ sơn mịch thời gian chuẩn bị cũng không ngắn mãi cho đến bảy ngày đi qua hắn mới là đem đ ổ sơn thị cái kia cái gọi là đại đạo phong hào giả đưa vào hồng thiên đại thế giới mà tại trong bảy ngày này lục đạo ma quân xuất lĩnh lấy b ê n h mông thâm viên đại quân đã đ ặ t xuống nửa cái hồng thiên đại thế giới thế cục cơ hồ lộ ra thiên về một bên đối mặt thâm viên đại quân sầm lớn hồng thiên đại thế giới sinh linh căn bản là không có cách ngăn cản hoặc là tại thâm viên công kích đến hồi phi đến liên d i ệ t hoặc là bị khủng bố thâm viên ý chí đồng hóa trở thành thâm viên bậc trùng thâm viên đại quân những nơi đi qua toàn bộ hồng thiên đại thế giới đều gặp đến thai họa n g đầu vô số sinh linh lâm nạn hết thạy giống như tận thế đến thiên mệnh sơn hồng tiên h đế một mực tại chú ý hồng thiên đại thế giới biến hóa đối mặt cái kia rào rạt xâm lấn thâm viên đại quân hắn cũng vô lực ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn thâm viên sức mạnh dần dần ăn mòn cùng ô nhiễm hồng thiên đại thế giới vạn hạnh chính là đồ sơn mịch coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi qua dài đến bảy ngày chuẩn bị sau hắn cuối cùng là đem đồ sơn thị đại đạo phong hào giả mang tới lúc này uy nghiêm thần bí bên trên thiên mệnh sơn ngoại trừ hồng tiên đế cùng đồ sơn mịch hai người hư ảnh còn có một cái mặt mũi lanh gốc khí chất phi phạm thanh niên áo bảo tín đồ sơn mịch ngươi tới、so bên trong muốn chế hơn một chút hồng thiên đế ánh mắt đảo qua nam tử áo bào tím hướng về phía đồ sơn mịch t ừ tồn ó i trong ngôn ngữ lộ ra một chút xíu bất mãn mà đối mặt hồng thiên đế chỉ trích đồ sơn mịch lại là nhất miệng cũng không hề để ý ta đây đã là tốc độ nhanh nhất ngươi cho rằng muốn chế tạo một bộ đại đạo phong hào giả hóa thân dùng chịu tại hắn đại đạo cấp độ chiến lược rất dễ dàng sao dù vậy đồ sơn cực cố này chuẩn tiên đế hóa thân cũng chỉ có thể phát huy ra hắn bản tôn bảy thành sức mạnh hơn nữa đây vẫn là dùng tiên tiên nguyên thủy tiên thai cùng với n u hợp tám mươi mốt loại đại đạo tài liệu mới luyện chế thành công ngươi yên tâm cứ việc c ố này phân thân chỉ có thể phát huy ra đồ sơn cực bậy thành sức mạnh nhưng mà đối phó những thứ này thâm viên b ấ t chủng cũng là đủ rồi chỉ là một đám thâm viên đệ tứ tầng đại lanh chúa trung v ị mà thôi đồ sơn cực đủ lấy đem bọn hắn toàn bộ chấn áp đ ộ i ra hồng thiên đại thế giới đồ sơn mịch một mặt lạnh nhạt nói nghe nói như thế hồng tiên h đế một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên thân đồ sơn cực hơi hơi dò x é t một phen sau thỏa mãn gật đầu một cái đồ sơn cực nắm giữ các ngươi đồ sơn thị cái này một cái chi nhánh đợi thứ ba nguyên sơ thần huyết tội còn trẻ cũng đã tu thành thiên tôn tương lai tiền đồ bất khả h t r ă m g vạn năm bên trong có lẽ có cơ hội nhìn thấy một tia đại thiên tôn huyền bí hồng thiên đế tán thường nói đối với hắn ca ngợi c h i tử đồ sơn mịch cũng lộ ra cao hứng phi thường đó là đương nhiên đồ sơn cực chính là ta đồ sơn thị đệ cựu mạch ba cái thiên đạo thời đại đến nay tiết xuất nhất dòng dõi trời sinh cùng đại đạo sự hòa hợp cái này thiên đạo thời đại kết thúc phía trước tuyệt đối có hy vọng tu thành đại thiên tôn c h i cảnh các ngươi hồng thiên đạo tộc mạch này nhưng không có chúng ta dạng này thiên tiêu đồ sơn mịch cực kỳ tự hào nói trong ngôn ngữ đều là đối với đồ sơn cực tán dương đối với cái này hồng thiên đế cũng không có cùng hắn tính toán những thứ này đô sơ cực mặc dù ngươi cũng sớm đã thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào lại đã là thiên tôn c h i cảnh nhưng mà bản đế hay là muốn căn dặn ngươi một câu hành sự cẩn thận hồng thiên đại thế giới bên trong ngoại trừ thâm viên đệ tứ tầng đại quân vẫn tồn tại thần bí lại không biết đ ị n h nhân bản đế hoài nghi đối phương cũng là một vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả bản đế phía trước phái đi ra ngoài chín mươi đại đạo khối lỗi chính là bị người kêu hủy diệt đi ngươi cũng phải cẩn thận một điểm nếu như sơ ý sơ xuất dẫn đến hóa thân vẫn diệt mà nói bản đế thế nhưng là không phụ trách、Ấn. hồng thiên đại thế giới còn có những thứ khác đại đạo phong hào giả nghe được hồng thiên đế lời này vô luận là đồ sơn mịch vẫn là đồ sơn cực đều lộ ra thần sắc kinh dị hồng thiên đế chuyện này trước ngươi cũng không có nói cho ta biết ta bây giờ không phải là nói cho ngươi biết sao hắn hởi hợp đáp bất quá ngươi có thể yên tâm ta cái này hồng thiên đại thế giới chỉ có thể chịu tại đại đạo chuẩn tiên h đế sức mạnh người thần bì kia tối đa cũng cứ như vậy thực lực đồ sơn cực mặc dù chỉ là một đạo hóa thân nhưng tương tự là hoàn chỉnh đại đạo phong hào g i mặc dù có t r i lệch cái kia cũng có hạn trừ phi đối phương là chân thân đến đây hồng thiên đế tiếp tục nói hắn lời này vừa ra đồ sơn cực đáy mắt trong nháy mắt t ó é ra một chút xíu tinh quang là hạ giới đại đạo chuẩn tiên đế sao không biết không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ vậy ân nếu như là hạ giới như vậy thì không có gì có thể lo lắng hạ giới đại đạo phong hào giả h à g kim lượng cũng không cao rất lâu không có gặp phải đại đạo phong hào giả lần này vừa v ậ n có thể đem người kia gây khó dễ tiếp tục nện bức chắc ta đại đạo căn cơ nói đi đồ sơn cực bước ra một bước trong nháy mắt khống chế tiên quang vọt ra khỏi tiên mệnh sơn nhìn xem hắn cái kêu bóng lưng rời đi hồng tiên h đế khanh nhữ mày một cái đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không tốt các ngươi đồ sơn thị người vẫn luôn như thế t r ư ờ n g cùng sao nguyên bản ta cho là hắn trăm vạn năm liền có thể đụng chạm đến đại thiên tôn cánh cửa nhưng là bây giờ xem ra thời gian này sợ là muốn lui về phía sau kéo dài các ngươi đem hắn bảo vệ quá tốt rồi hẳn là để cho hắn nhiều lịch luyện một chút và không cho dù là tu thành đại thiên tôn tương lai cũng dễ dàng chết i ể u hồng tiên h đế cũng không quay đầu lại nói hắn lời này vừa ra bên cạnh đồ sơn mình lập tức trợn mắt nhìn ừ quản tốt chuyện của mình ngươi là được Ta đ ổ sơn thị như thế nào bồi dưỡng đời sau tự còn luận không đến ngươi lai giáo thiên tiêu đi nếu như không có một điểm nào khí như vậy sao được cho dù lần này đ ổ sơn cực thật chết kích c h ầ m xa đó cũng là ta đ ổ sơn thị chính mình sự tình không có quan hệ gì với ngươi đ ổ sơn mịch cười lạnh nói mắt thấy hắn cố chấp như vậy hồng tiên h đế cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì chỉ là đem ánh mắt nhìn phía đi xa đ ổ sơn cực hugh đ ổ sơn cực tốc độ thật nhanh chỉ là trong một chớp mắt liền vượt qua vô tận hải đã tới thâm viên đại quân tuyến ngoài cùng nhìn xem cái kia phô thiên cái địa quấn tới thâm viên đại quân đồ sơn cực hơi hơi đánh giá vài lần sau đó chỉ thấy hắn b u n g tay lên bên trên bầu trời trợt vang lên vạn đạo anh minh ngay sau đó đến hàng vạn m à tính cực lớn thiên thạch quấn lấy hủy thiên diệt địa khí thế cùng sức mạnh rơi vào hồng thiên đại thế giới mỗi một k h ỏ a thiên thạch rơi xuống trong vòng nghìn dặm phạm vì bên trong thâm viên đại quân liền bị ánh lửa cùng sóng sung kích ép diệt chỉ là trong lúc đưa tay liền ách chế ở thâm viên thế công liền lục đạo ma quân từ thâm viên đệ tứ tẩm mang tới chín mươi chín cái đại lãnh chúa trung vị c toàn bộ chết thảm tại đồ sơn cực mưa thiên thạch ph hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả nhìn xem bất thình lình đồ sơn cực lục đạo ma quân phát ra hung ác gầm thét cùng gào thét sau đó hắn bắt đầu từ trong thâm viên đệ tứ bên trong triệu tập càng nhiều đại l ã n h chúa chú vị vung xuống hồng thiên đại thế giới đánh tới đồ sơn cực thâm viên đệ tứ tẩm chính là không bao giờ thiếu thâm viên vật chủng hắn cũng không tin đồ sơn cực có thể một mực kiên trì cùng lúc đó tại lục đạo ma quân cùng đồ sơn cực điên c u ồ n g chém giết lúc âm thầm dòm ngó lâm vô đạo cũng chú ý tới đồ sơn cực tồn tại hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả hồng thiên đại thế giới bên trong lại còn có nhân vật như vậy a lại là một bộ hóa thân hơn nữa xuất từ đồ sơn thị đồ sơ cực vạn pháp t h i tôn đồ sơn thị đệ cựu mạch đời thứ ba nguyên sơ thần huyết có lại thiên tôn chi tư đại đạo chi nhãn đ ỏ qua hắn nhìn thấy liên quan tới đồ sơn cực một chút tin t ứ c lúc này trong lòng lâm vô đạo cực kỳ ngạc nhiên cùng kinh ngạc thậm chí cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới tại trong hồng thiên đại thế giới bên trong thế mà cũng nhìn được đồ sơn thị người hơn nữa đối phương vẫn là hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả nhất là đồ sơn cực bản tôn là một vị thiên tôn Trước 1363, tam giai đại đạo thánh thần. thần thoại đại ma thần t r ư ớ c 1363, t a m giai đại đạo thánh thần thần t h o ạ i đại ma thần cái này đồ sơn cực là một con cá lớn a khi hiểu được đồ sơn cực trên người một chút tin tức sau lâm vô đạo đáy mắt trong nháy mắt t ó é ra sáng trói thần quang cho đến tận này hắn liệm qua cường giả ở trong cấp độ cao nhất chính là bị ngạn c h i chủ kỳ thành tư thần vương hóa thân thứ yếu là đồ sơn đại ma trước đây chính là từ trên người hắn khai ra chư thiên c h i thành trí tôn đạo phủ giúp hắn chiếu cố rất lớn sau đó mặc dù lần lượt tao nộ thủy hoàng bại vong tri chủ đạo vương những thứ này cổ lão lại tồn tại cường đại nhưng ngoại trừ từ trên thân thủy hoàng cướp đoạt đến một môn hồng hoang đại thần thuật những thứ khác không lấy được gì cả bây giờ gặp được đồ sơn cực vị này đại đạo phong hào cấp bậc thiên tôn h ắ n tự nhiên nổi lên tâm tư cái này đồ sơ n cực toàn thân cao thấp tất cả đều là bảo vật h ắ n b ố này chuẩn tiên đế hóa thân là lấy tiên thiên nguyên thủy tiên thai làm tài liệu chính nhu hợp rất nhiều đại đạo tài liệu luyện chế mà thành nếu như có thể cướp lấy cũng sẽ có đại dụng trừ cái đó ra đồ sơn cực trên người thiên phú phát môn những thứ này cũng tất cả đều là có thể gặp không thể cầu đồ tốt hoàn trình đại đạo phong hào giả định nhân lâm vô đạo vẫn là lần đầu gặp phải bởi vậy giờ k h ắ c này ở trong mắt của hắn đồ sơn cực tuyệt đối là một đầu dê mèo lớn chỉ có điều trên người hắn khí vận trị đã toàn bộ dùng hết tạm thời còn không thể đọc thủ phải đợi đến thanh thương tiên tộc cùng mộ thị tiên tộc cử hành tế tự đại điện sau m ớ i có đủ thực lực cùng sức mạnh còn có chính là hắn cũng cần thời gian bên trong rút ra hồng thiên đại thế giới bản nguyên c h i lực nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo đang â m thầm quan sát đồ sơn cực một phen sau đó liền chìm vào hấp thu hồng thiên đại thế giới bản nguyên ở trong cứ như vậy lại là qua mười ngày đi qua dài đến một tháng cố gắng cùng ăn bài hắn cuối cùng nên đón tin tức tốt đinh thanh thương tiên tộc hướng ngươi cử hành thịnh đại tế tự hoạt động toàn bộ tộc đ à n trở thành ngươi con dân ngươi thu được một trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi đoá khí vận kim liên mộ thị tiên tộc hướng ngươi cử hành thịnh đại tế tự hoạt động toàn bộ tộc đ à n trở thành ngươi con dân khí vận kim liên ba nghìn ba năm không không đó ngươi tiếp thu thanh thương tiên tộc cùng mộ thị tiên tộc toàn bộ con dân cùng thế giới ngươi thần chi chân thân thần tính bản mệnh thần quốc lấy được tăng lên cực lớn ngươi thỏa mãn thần v ị tấn thăng điều kiện ngươi tấn thăng trở thành nhị giai đại đạo thánh thần ngươi tấn thăng trở thành tam giai đại đạo thánh thần vâng vâng vâng v kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống lâm vô đạo thống ngự chi thần phân thân nên đón biến hóa cực lớn thống ngự chân thân thần tính bản mệnh thần quốc từng cái phương diện tại đại lượng hương khói thôi thúc giới toàn bộ đều đang nhanh chóng thăng hoa lấy nửa ngày sau khi thăng hoa kết thúc thống ngự chi thần thần giai thành công tấn thăng đến tam giai đại đạo thánh thần đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng tại tấn thăng sau khi hoàn thành h á n lấy thanh sơn chi thần thân vận tại thanh thương tiên tộc cùng mộ thị tiên tộc trước mặt người khác hiện thánh một phen tiếp lấy liền về tới thiên tiêu đại thế giới cùng lúc đó thâm viên bên trong tại tô vô cấu dẫn dắt phía dưới cuối cùng đem chín tòa ma giới hoàn toàn chấm giữ, đặt vào đến tội ác thần quốc thống trị cuối cùng hắn thâm viên thần vị thành công tấn thăng đến thần thoại đại ma thần nhân gian cùng thâm viên thần vị cùng tấn thăng đây đối với lâm vô đạo mà nói không thể nghi ngờ là song hỉ lâm môn đến lúc này hắn nội tình cùng thực lực lại có bay vọn về chất nhân gian thống ngự chi thần tạm thời đạt đến cực hạn trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào lại tiếp tục để thăng thần giai kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đem thâm viên bên trong tội ác chi thần tăng lên tới cấm kỵ ma thần trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán hệ thống thâm viên đại l ã n h chúa muốn tấn thăng trở thành thâm viên chúa t ể nhất định phải ngưng kết đạo quả như vậy thâm viên đại ma thần đ âu thâm viên đại ma thần lại là như thế nào tấn thăng trở thành cấm kỵ ma thần hắn hiếu kỳ hỏi hắn chỉ biết là thâm viên đại lanh chúa tấn thăng phương thức cũng không tin tưởng thâm viên đại ma thần tấn thăng con đường đinh thâm viên đại ma thần muốn tấn thăng trở thành thâm viên cấm kỵ ma thần đồng d ạ n g cần ngưng kết đạo quả chỉ có điều đại ma thần cùng đại lãnh chúa đạo quả không giống nhau lắm đại ma thần muốn tấn thăng trở thành chúa tể cần đem ma thần chân thân t h ầ n tính bản mệnh t h ầ n quốc toàn bộ ngưng kết thành đạo quả trước đó đại ma thần còn cần đem tự thân một đạo thần quyền một loại thần pháp một loại thần thuật một loại thần thông lĩnh hội đến chúa tể cấp độ sau đó đem chúa tể thần quyền du nhập g n bản mệnh tấn quốc đem chúa tể hương hòa thần pháp cùng chúa tể hương hòa thần thuật du nhập ma thần chân thân đem chúa Toàn b ộ đều d u n g hợp hành, o t à n h n g k ế t t h à n h vi m a t h ầ n đạo q u ả lại vượt qua m a t kiếp, liền c ó t h ể t r ở t h à n h c ấ m k ỵ m a t h ầ n n nung k ế t một qua m a t h ầ n đạo q u ả l à vi p h ổ t h ô n g c ấ m k ỵ m a t h ầ n n nung k ế t hai qua m a t h ầ n đạo q u ả l à vi t r u y ề n ki c ấ m k ỵ m a t h ầ n n nung k ế t ba vi ê n m a t h ầ n đạo q u ả l à vi t h ầ n t h o ạ i c ấ m k ỵ m a t h ầ n bởi vì t h â m v i ê n bên trong k h ô n g có đ ạ i đạo, bởi vậy nhân g i a n đại đạo t h ầ n q u y ề n cùng t h â m v i ê n bên trong chỗ tay tang quên, kum tay dung chung tung tung ki mát and, chu được xen luyện tưng quên, thần pháp, thần thoạt, thần thung c u m loại, để tang đến chỗ tay cập đồ. Tiên tải nhu vậy sao, nghe được hệ thống liên quan tới cấm kỵ ma thần giới thiệu lâm vô đạo không khỏi ngầm thở dài thâm viên cấm kỵ ma thần tấn thăng so với đại l ã n h chúa tấn thăng chúa tể muốn càng thêm phức tạp cũng càng giả cổ ngoại trừ muốn thăng cấp thần quyền thần pháp thần thuật thần thông bên ngoài còn phải đưa chúng nó dung nhập ma thần chân thân thần tính bản bệnh thần quốc mới có thể ngưng kết thành vì ma thần đạo quả bởi vậy muốn từ thâm viên đại ma thần lột xác trở thành phổ thông cấm kỵ ma thần cũng không phải một chuyện dễ dàng quá trình này còn cần số lớn khí vật trị xem ra muốn tấn thăng cấm kỵ ma thần tạm thời cũng không khả năng còn phải chờ kiếm được thật nhiều khí vận trị mới được lâm b ô đạo liếc mắt nhìn trong t r ư ơ n g mục khí vận trị bây giờ chỉ có một trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi đoá khí vận kim liên điểm như vậy căn bản không đủ dùng chỉ là dùng để đối phó đồ s â n cực liền muốn tiêu hết hơn phân nửa khí vận kim liên cho nên cấm kỵ ma thần lại muốn lui về phía sau chỉ hoãn một đoạn thời gian có lẽ phải chờ tới đem tiên lâm đại địa tiên cổ đại thế giới thần vũ đại thế giới đặt vào đến thống trị phía dưới mới có thật nhiều khí vận trị bây giờ khí vận trị lỗ hổng càng lúc càng lớn cần dùng tiến chỗ cũng càng ngày càng nhiều nhất định phải mua thêm một chút ma giới mới được để cho tội ác thần quốc con dân đi khai thác ma giới tiếp đó hướng ta tế tự ngôi dưỡng bọn hắn lâu như vậy cũng nên xuất lực ngoài ra nhân gian thanh sơn thần quốc cũng muốn chủ động xuất k í c h ta bản tôn cũng muốn nhặt lại nhặt xác đại nghiệp ba thứ kết hợp mới có thể thỏa mãn thực lực của ta nhu cầu trong lòng lâm vô đạo không ngừng mà tính toán bây giờ sạp hàng càng lúc càng lớn trên tay thôn kim đại thủ nhóm toàn bộ đều tại gạo khóc đòi ăn căn bản không chú ý được tới không nghĩ biện pháp kiếm tiền chắc chắn là không được nghĩ tới những thứ này hắn âm thầm hít một hơi thật sâu lập tức mới là đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía hồng thiên đại thế giới đồng thời hấp thu thế giới bản nguyên ẩm ẩm đi qua hắn khoảng thời gian này điên cuồng rút ra thiên tiêu đại thế giới đã chính thức đi lên thăng cấp hành trình ý gì theo lâm vô đạo đ o ặ n trưng lấy bây giờ hấp thu tốc độ nhiều nhất lại có gần hai tháng thiên tiêu đại thế giới liền sẽ thăng cấp trở thành đại thế giới cao đẳng cùng lúc đó theo đại lượng thế giới bản nguyên trôi đi hồng thiên đại thế giới cũng bắt đầu xuất hiện một chút xíu nhỏ xíu độc tính hồng tiên đế có người đang tại đánh cắp hồng thiên đại thế giới bản nguyên tiếp tục như vậy nữa cho dù ngăn trở xâm lấn thâm viên đệ tứ t ầ n cũng không giữ được hồng thiên đại thế giới bên trên thiên mệnh sơn đồ sơn mịch phát ra tới một tiếng nhỏ xíu kinh nghi sau đó quay đầu hướng về phía hồng thiên đế nói đối với cái này hồng thiên đế thần sắc bình tĩnh giống như là không có nghe được xem ra tên i tập này không đơn giản a thậm chí ngay cả ta đều không thể nhận ra cảm giác đến chút nào manh mối hơn nữa trong cõi u minh còn để cho ta cảm thấy có nghìn to lớn kinh khủng tuyệt đối là một cái con c h u ộ lớn có lẽ là địch nhân của ngươi tiến vào nếu không thì đem hồng thiên đ ạ i thế giới dung nhập ta cổ la giới a ta nghĩ biện pháp cho ngươi mở một cái cửa sau đồ sơn mịch mang theo một tia hài hước nụ cười nói không cần hồng thiên đại thế giới đã không cứu nổi hơn nữa ta cũng không suy nghĩ cứu văn nó càng thêm sẽ không nóc đến đem trứng gà đặt ở trong cùng một cái rổ hồng thiên đại thế giới chỉ là ta một cái vật thí nghiệm thôi bây giờ xem ra cái này vật thí nghiệm xa xa không có đạt đến ta mong muốn nó đã phế đi đ a n g khi nói chuyện hồng thiên đế cũng bắt đầu mà không thay đổi thay đổi vị trí hồng thiên đại thế giới b ả n nguyên hắn cũng không chỉ cái này một con cờ chứ một nghìn ba trăm sáu mươi bốn giao động người chia c ắ t hồng thiên đại thế giới chứ một nghìn ba trăm sáu mươi bốn giao động người chia các hồng thiên đại thế giới a hồng thiên đại thế giới thế giới bản nguyên trôi đi tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần là sau lưng thần bí tồn tại ra tay rồi sao hồng thiên đ ế rút ra thế giới bản nguyên nháy mắt lâm vô đạo trong nháy mắt thông qua tám thiên đồng quan cảm ứng được tình huống cụ thể chuyện này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt hồng thiên đại thế giới thần bí tồn tại ra tay xem ra là đã bỏ đi thế giới này chuẩn bị chạy sao một khi đã mất đi toàn bộ bản nguyên hồng thiên đại thế giới tất nhiên muốn hủy diệt không thể lớn như thế một tòa đại thế giới cao đẳng bên trong tồn tại số lượng cao tài nguyên cũng không thể lãng phí phải nghĩ một biện pháp đem lợi ích tối đại hóa mới được lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư hồng thiên đại thế giới tài nguyên thế nhưng là một bút bảo tàng khổng lồ cứ như vậy lãng phí hết mà nói thật là đáng tiếc nhưng mà chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng hay là có hạn cho dù toàn lực cứu rút cũng không cầm được bao nhiêu vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm thêm một số người tới nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức có chủ ý vừa vặn bởi vì thanh thương tiên tộc cùng mộ thị tiên tộc sự gia nhập của bọn hắn cùng với hoa bái nguyện bọn hắn tặng sáu tòa đại thế giới cao đẳng khiến cho thương nguyện thực lấy được tăng lên to lớn hiện nay nàng cũng đạt đến cực trí t i ê n vương mấu chốt là thương nguyện vẫn là hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o trừ cái đó ra nàng còn nắm giữ lấy thế giới quyền hành có thể có tác dụng lớn nếu như lại đem âm tư mệnh cũng kéo đến hồng thiên đại thế giới tới tụ tập ba người chúng ta chi lực cũng có thể cầm xuống phần lớn hồng thiên đại thế giới đến lúc đó mặc kệ là nhân gian vẫn là t h â n n g uyên đều biết biến thành nội tình cùng thực lực của ta nghĩ tới đây lâm vô đạo cẩn thận tính toán một chút lập tức lấy nhậm ngã hành thân phận về tới thần hoàng thế giới lúc này trang nghiêm thần thánh thanh sơn thần miễu bên trong đồ sơn thương nguyện đang cùng tiều thanh lan mọi người vừa nói vừa cười tán gấu khởi bẩm đại tế tự nhậm công tử tới vu quỷ đi tới trước mặt không người bẩm báo nói mời hắn bảo đồ sơn thương nguyệt g ậ t đầu một cái mấy phần sau đang lúc mọi người chăm chú lâm vô đạo không đội không chậm mà đi tới thanh sơn thần miếu nhậm đạo hữu trong khoảng thời gian này như thế nào không thấy n g ư ơ i người vũ điệu thiên t r ư ớ c tiên mở miệng hỏi kể từ đi tới thần hoang thế giới về sau ngoại trừ lần đầu tiên tụ hội bọn hắn liền không còn gặp qua lâm vô đạo thân ảnh ha ha gần nhất tương đối bận rộn vừa mới tìm được một món làm ăn lớn ta một người ăn công ô cho nên đến tìm đại tế tự hỗ trợ đại tế tự có hứng thú hay không đi chia cắt một tòa cấp cao nhất đại thế giới cao đẳng lâm vô đạo cùng đám người lên tiếng c h à o đi thẳng vào vấn đề nói chia cắt đại thế giới cao đẳng nghe nói như thế vô luận là tại chỗ vũ điệu thiên bọn người vẫn là đầu não nhất đồ sơn thương n g u y ệ t đều căng tới ánh mắt y ế u kỳ n h â n công tử chuyện tốt như vậy thế mà lại nghĩ đến ta cái này không giống các ngươi thất đức tổ ba người phong cách làm việc ca đồ sơn thương n g u y ệ t t r e o tức nói ách vừa nghe đến đồ sơn thương nguyện ở trước mặt nhắc đến thất đức tổ ba người cái danh hiệu này lâm vô đạo lập tức lúng túng tới cực điểm lúc này vũ điệu thiên bọn hắn đều dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo hoàng bét cái này bị thương n g u y ệ t hại chết trực tiếp xã hội tính tử vong sau này như thế nào đi ra ngoài gặp người trong lòng lâm vô đạo khổ tâm vô cùng đại tế tự nói v ừ a ta thế nhưng là trong sạch cùng thất đức tổ ba người không có một chút quan hệ đây nhất định có người cố ý đổ tội hãm hại chúng ta huynh đệ chúng ta chưa bao giờ làm chuyện xấu nếu để cho ta biết là ai tại d ộ i nước bẩn ta nhất định cáo hắn phỉ báng tiếp đó tìm hắn đòi cái công đạo hắn một mặt o á n giận nói đối mặt lâm vô đạo rào biện tất cả mọi người không nói gì chỉ là hung hăng gật đầu lần này ta ngẫu nhiên tìm được một tòa tên là hồng thiên đại thế giới đại thế giới cao đẳng ta phát hiện có thần bí tồn tại đang tại hấp thu tòa này thế giới bản nguyên nhiều nhất thời gian hai ba tháng thế giới này liền sẽ hướng đi hủy diệt tại hồng thiên đại thế giới bên trong có vô số tài nguyên cùng bảo vật nếu như thế giới một khi sụp đổ những tư nguyên này cũng tất nhiên muốn lãng phí hết bởi vậy ta muốn mời đại tế tự cùng một chỗ hợp tác cùng chia các hồng thiên đại thế giới đại tế tự bình thường đối với chúng ta cũng tương đối chủ nghĩa n g có sự t ì n h tốt ta nhất định sẽ trước tiên nghĩ đến đại tế tự trừ cái đó ra hồng thiên đại thế giới bây giờ chính diện gặp thâm viên đệ tứ tầng s â m lấn bên trong còn có một vị đồ sơn thị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả căn cứ vào quan sát của ta người kia hẳn là từ thượng giới đồ sơn thị xuống đại tế tự không muốn đi xem sao lâm vô đạo sinh động như thật nói hồng thiên đại thế giới vừa nghe được cái tên này đồ sơn thương nguyện hơi nhịu nhấc nhấc l ô n g m i đây chính là bọn hắn đang nhưu tình thế giới nhấm ngã hành cũng để mắt tới ở đây trong lúc nhất thời đồ sơn thương nguyện nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt n h i ề u một tia k h á c t h ư ờ n g người nói đều là thật chắc chắn một trăm dưới mắt ta cũng dự định đi hồng thiên đại thế giới bên trong hung hăng kiếm một nếu như đại tế tự cảm thấy hứng thú chúng ta có thể cùng một chỗ đúng còn có đại thiên sư dựa vào chúng ta thực lực cho dù là gặp phải hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả cũng có thể chấn áp hoàn toàn không cần lo lắng n g uy hiếp thời gian cấp bách bây giờ không có bao nhiêu thời gian suy tính đang khi nói chuyện lâm vô đạo lại đem hồng thiên đại thế giới tình huống kỹ càng giới thiệu một lần khi nghe đến sự miêu tả của hắn sau đồ sơn thương n g u y ệ t cũng gật đầu một cái mặc dù thất đức tổ ba người làm việc có chút không quá đáng tin cậy thường xuyên hám hại lựa gạn tại thần hoang thế giới danh tiếng đã xấu nhưng mà bọn hắn cũng không dám lựa gạt mình đối với bọn hắn đồ sơn thương nguyện vẫn tương đối tín nhiệm có thể tất nhiên nhậm công tử muốn cho ta thành sơn thần quốc tiễn đưa tài nguyên bản tọa lại há có thể cự tuyệt tiếng nói rơi xuống Nàng lúc này thông qua thần tiên quyền, liên qua xa lạc l với ở â một đại địa âm tư mệnh, đem triệu giúp ta âm mệnh, m tư trở tử, thể hắn khẩn hoàng Công tử, chúng cấp có về. tay lúc này, một sao? này, Lúc bên tiêu thanh lan nhịn không được mở miệng hỏi nhìn xem bọn hắn cái t i ê u ánh mắt mong ngợi lâm vô đạo lắc đầu các người bây giờ tu vi đã bị đệ lên tiên vương hồng tiên đại thế giới bên trong hung hiểm dị thường tốt nhất vẫn là lưu lại thần hoàng thế giới a về sau xuất lượt chỗ còn nhiều không đội ở cái này nhất thời nghe nói như thế tiêu thanh lan bọn người mặc dù có chút tiếp lối nhưng cũng biết chính mình thực lực trước mắt bởi vậy c không có lại tiếp tục nói thêm cái gì cùng lúc đó đồ sơn thương nguyện cũng thông qua thần quyền sức mạnh đem âm tư mệnh triệu hắn về tới thần hoàng thế giới ngay sau đó nàng lại thông qua thanh sơn c h i thần b ỹ lực tạo dựng lên đi tới hồng tiên đại thế giới thế giới thông đạo đi thôi đi hồng tiên đại thế giới xem đồ sơn thương nguyện làm việc lôi lệ phong hành sau khi hơi chuẩn bị liền bước vào cánh cửa thế giới thấy thế lâm vô đạo cùng âm tư mệnh đi sát đằng sau đồng d ạ n g vũ điệu thiên cùng tiêu thanh lan bọn hắn cũng đi theo tiến nhập hồng tiên đại thế giới mặc dù bọn hắn đều không giúp đỡ được cái gì nhưng mà đi xem một chút náo nhiệt vẫn là có thể à, lại có người tới kiếm tiện nghi đồ sơn thương nguyện bọn người mới vừa tiến vào hồng thiên đại thế giới xuất hiện tại trên thiên duyên tiền tông liền bị thiên mệnh sơn bên trên hồng thiên đế chú ý tới xem ra hồng thiên đại thế giới cục thịt béo này thật đúng là ai cũng muốn cắn một ụ ộ a hắn âm thanh lạnh lùng c h ậ m rãi tại xung quanh không gian văng lên tiếng nói rơi xuống hồng thiên đế lăng không một chỉ điểm ra một đạo sắc bén vô song kiếm u ă n g trong nháy mắt xé rách hư không hướng về đồ sơn thương nguyện chém qua chương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm đang muốn chết biên giới điên cuồng thăm dò chương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm đang muốn chết biên giới điên cùng thăm dò. lúc này xuất hiện tại hồng thiên đại thế giới người xa lạ chắc chắn đều không phải là người tốt lành gì phía trước lâm mô đạo lấy đại hoang thần quân xuất hiện tại hồng thiên đại thế giới lúc liền đã đưa tới hồng thiên đế chú ý cùng hoài nghi chỉ có điều lúc kia hồng thiên đế mặc dù phát giác nhưng mà cũng không có đả thảo kinh xả mà là lựa chọn trong bóng tối tỉ mỉ quan sát bây giờ thời khắc mấu chốt này lộ sơn thương nguyện bọn người tiến vào hồng thiên đại thế giới tự nhiên sẽ gây nên hắn mãnh liệt cảnh giác thế là căn cứ thăm dò nội tình ý nghĩ hồng thiên đế xuất thủ trước muốn nhìn một chút đồ sơn thương nguyện thực lực cùng lai lịch hắn một k í c h này g i a t r ỉ toàn bộ hồng thiên đại thế giới tiên h uy cùng quyền hành sức mạnh đã đạt đến thế giới này c ự c h ạ n sánh vai hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả một k í c h toàn lực nhưng mà hắn rõ ràng xem thường đồ sơn thương nguyện đại đạo phong hào giả sức mạnh sao nhìn xem cái k i a chém tới kế i băng đồ sơn thương nguyện đ ấ y mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc lúc này nàng cảm giác được hai cái đại đạo phong hào giả khí tức ngoại trừ đang cùng thâm viên đệ tứ tầng đại quân chém giết đồ sơ cực còn lại chính là cái này xuất thủ hồng thiên đế đối mặt cái kia sánh vai hoàn chỉnh đại đạo phong hào lực lượng cường đại đồ sơn thương nguyện cũng không có bất kỳ kinh hoàng thần s á c ngược lại hết sức bình thản ông đại hồng thiên đế đạo kiếm khí kia đến trước m ặ t lúc nàng đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trong chốc lát cái kia nhìn như kinh khủng đủ để chạm thiên diện điệu kiếm khí trực tiếp ở trước mặt nàng đỡ nát tiếp đó hôi phi lên d i ệ t nàng trong tay nắm giữ cường đại thế giới quyền hành nhưng phạm là bản nguyên đại thế giới phía dưới hết thể công kích và tổn thương toàn bộ dám phân lửa bởi vậy hồng thiên đế công kích mặc dù hung hãn tuyệt luân nhưng mà tại đi tới trước mặt nàng thời điểm liền đã bị suy yếu một nử chỉ có hoàn chỉnh đại đạo phong hào một nửa sức mạnh làm sao có thể đối với đồ sơn thương n g u y ệ t cấu thành n g ư ờ hiếp nàng chỉ là nhẹ nhàng tiện tay nhất kích l i ề n m a d i ệ t hồng thiên đế công ân thế giới quyền hành người kia là ai mắt thấy đồ sơn thương n g u y ệ t phương thức công kích ở xa trên thiên mệnh sơn hồng thiên đế trong miệng truyền ra một t i a nhỏ xịu kinh nghi hắn nhìn không thấu đồ sơn thương n g u y ệ t càng không cách nào từ trên người nàng thu hoạch đến bất kỳ tin tức hữu dụng chỉ biết là nàng vận dụng thế giới quyền hành đồng dạng tại nhìn thấy đồ sơn thương nguyện dễ như chở bàn tay liền ép diện hồng thiên đế công kích một bên đồ sơn mị cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc người này có vẻ như không đơn giản a thế giới quyền hành đây cũng không phải là người bình thường có thể nắm trong tay nói chung cho dù là tu luyện người thế giới chi đạo cũng không cách nào nắm giữ thế giới quyền hành loại tình huống này hoặc là trong truyền thuyết nhân g i a n c h i chủ hoặc là thần hoang thế giới những cái kia cổ lao giới thần trên người của người này bao phủ vô số mê vụ ngay cả ta đều không thể nhìn đ ấ u nhất định có cực kỳ cường đại thân phận cùng bối cảnh nếu như nàng là nhân dân tri chủ mà nói như vậy hồng thiên đế ngươi liền thiệt thoái cho dù là sau lưng ngươi người kia đều không thể trêu vào nàng trên thân người này có thần hoang thế giới khí tức còn có hương khói bất tích nếu như nàng là thần hoang thế giới cổ lao giới thần đồng dạng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình ngược lại cái nào ngươi cũng không thể t r e o vào đ ổ sơn mình trầm giọng nói trong l g ô n ngữ vừa có đối với đ ổ sơn thương n g u y ệ t mãnh liệt hiếu kỳ cũng có đối với đ ổ sơn thương n g u y ệ t kim ê kỵ vô l u ậ n là nhân gian c h i chủ vẫn là thần hoang thế giới giới thần cũng là làm hắn sợ h ã i tồn tại nhân vật như vậy đi tới hồng thiên đại thế giới nơi này chắc chắn là giữ không được nếu không thì ngươi từ bỏ đi ngược lại hồng thiên đại thế giới giữ không được chẳng bằng làm thuận nước dòng tiền đem ở đây ở cho b ọ ngoài hắn.、Chêu、chọc n Trêu d ạ này người, không đáng đổ sơn quên h đổ mịt c đến n giờ phút y hắn m ớ ý thức tới、hồng、Thiên đại Thế giới không đơn giản. Hồng Thiên thứ Hồng không Hồng những khác có lẽ còn có Giới Đại giản, Ngoài đồ. đơn như Đế lẽ ra thân hoang thế giới người đi tới ở đây cái này cũng là hắn không có nghĩ tới mà đối mặt đ ổ sơn m ì n thuyết phục hồng thiên đế tại ngưng lông mày suy tư sau đó vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng nhưng mà coi như hắn mở miệng lúc lại là đem lời đến quẹ miệng cưỡng ép nước xuống đây là bản đế khổ cực chế tạo thế giới có thể nào dễ dàng cho hắn người làm áo cưới nói đi hắn không để ý đến đồ sơn mịch cái kia quái dị thần sắc tiếp tục thay đổi vị trí lấy hồng thiên đại thế giới bản nguyên thấy hắn như thế chấp mê bất ngộ đồ sơn mịch cũng khanh nhữ m ẩ y một cái đầu sau đó hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì thở dài nhìn hồng thiên đế một mắt không nói thêm gì nữa vậy ngươi nhanh lên a cái này một số người rõ ràng là hướng về phía hồng thiên đại thế giới tới người kia rõ ràng có đại đạo phong hào thực lực để cho an toàn ta phải đem đồ sơn cực thu hồi lại cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không thể để cho hắn gãy tại hồng thiên đại thế giới cho dù là phân thân cũng không được nói xong đồ sơn mịch chính là chuẩn bị cho đồ sơn cực đưa tin đem hắn triệu hồi tiên mệnh sơn để tránh l ậ t thuyền t r o n g m ương chỉ có điều coi như hắn cho đồ sơn cực đưa tin lâm vô đạo đã trước một bước đi tới đồ sơn cực trước mặt lúc hồng tiên đến hướng đồ sơn thương nguyện độc thủ là hắn biết nhóm người mình bại lộ lúc này chắc chắn không cách nào tiếp tục cần giấu đi vì để tránh cho đồ sơn cực con cá lớn này chạy đi hắn quả quyết lựa chọn trước tiên xuất k í c h đem thu thập tài nguyên sự tỉnh giao cho đồ sơn thương nguyện cùng âm tư mệnh chính hắn chuyên môn đi đối phó đồ sơn cực đồ sơn cực đi mau hồng tiên đại thế giới xuất hiện nghiêm trọng biến cố có thần bí tồn tại tiến nhập ở đây trước mắt đã tới hai cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả ngươi nhanh chóng trở về tranh vào vũng nước đục này không phải ngươi có thể trôi mau chóng rời đi lúc này đồ sơn mịch cái kia thanh nhâm nội v à n g tại đồ sơn cực trong đầu v ă n g lên nghe nói như thế trong lòng đồ sơn cực cả kinh hai cái đại đạo phong hào giả cái này c ầ n tối hạ giới vũ trụ làm sao có thể có như thế nhiều hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả tộc trưởng ta nhìn lại một chút nhìn cái rắm lại nhìn thảo lão tử đã sớm n h ờ ngươi đi ngươi chính là không đi bây giờ nghĩ đi đều không chạy được đồ sơn mịch tức giận mắng to lúc này hắn đã phát hiện lâm vô đạo thân ảnh đối phương rõ ràng là hướng về phía đồ sơn cực tới cùng lúc đó ngay tại đồ sơn mịch nổi trận lôi đình lúc đồ sơn cực cũng phát hiện lâm vô đạo tồn tại hắn không chỉ không có bất kỳ kinh hoàng ngược lại lớn vì phân chấn đến hay lắm tộc trưởng để cho ta tới thử xem hạ giới vũ trụ đại đạo phong hào giả cất lượng mặc dù có nguy hiểm cũng chỉ là một bộ chuẩn tiên đế phân thân thôi không có gì lớn đồ sơn cực không để ý chút nào đáp lại nói đang khi nói chuyện hắn lúc này xử suất toàn bộ sức mạnh hướng về lâm vô đạo trấn áp đi qua vạn pháp trí tôn tinh thần đại thần thông ầm ầm theo đồ sơn cực gầm nhẹ một tiếng trong chốc lát chỉ thấy sau lưng của hắn ngàn vạn thần quang bước lên diễn hóa ra mười hai đầu đại đạo dị tượng trừ cái đó ra ở sau lưng của hắn còn có chư thiên tinh thần to lớn dị tượng hiện ra mênh mông vô song mênh mông khí thế trong nháy mắt nghiền ép thập phương không gian mười hai đầu đại đạo dị tượng ngươi cái này vạn pháp t r í tôn tiên phú ngược lại là có chút ý tự à, lại có thể đồng thời khống chế đại đạo chi lực nhiều như vậy xem ra ngươi đại đạo phong hào lượng nước cũng không nhiều mắt thấy đồ sơn cực sau lưng cái kia hiện hiện ra to lớn dị tượng ước chừng mười hai đầu đại đạo khí tức lâm vô đạo cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên có thể đồng thời khống chế mười hai đầu đại đạo sức mạnh đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được bởi vậy có thể thấy được đồ sơn cực thiên phú và thực lực tuyệt đối là số một nhưng mà cứ việc đối lực lượng của hắn cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò nhưng mà lâm vô đạo nhưng không có khách khí với hắn tại đồ sơn cực vừa vừa diễn hóa ra mười hai đầu đại đạo dị tỡng ư lúc hắn giơ tay liền hung hăng đánh tới t r ă m sáu mươi s á chân áp đồ sơ n cực giết lục đạo m a quân t r ư ơ i s á chân áp đồ sơ cực giết lục đạo mạ quân hệ thống cho ta diễn hóa một bộ cực trí tiên vương cấp bậc phân thân trong lòng lâm vô đạo ra lệnh đồ sơn cực xem như đồ sơn thị thiên tiêu một vị người mang mười hai đầu đại đạo dị tượng hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả muốn đem hắn chấn áp mà nói nhất định phải cùng cấp độ sức mạnh mới được cực trí tiên vương phân thân mỗi lần một trăm ngàn đoá khí vận kim liên lâm vô đạo đều không lỡ dùng nhưng mà bây giờ không có biện pháp chỉ có hệ thống phân thân phục vụ mới có thể giao phó hắn chấn áp đồ sơn cực lực lượng cường đại ông theo thanh n m hắn rơi xuống một đạo cùng bản tôn giống nhau như lúc cực trí tiên vương phân thân trong nháy mắt diễn hóa đi ra đồng thời h ắ nhất trong c ư mười cường ơ n vận kim liền, cung trong nháy tôn Nguyên ngạn phân thân biến n g giảm mục kim mắt Lâm Bô đạo trực tiếp đem cổ cổ lúc, trực khí Pháp. Pháp. Pháp. Pháp. hóa h Trí và đại đại đại đại Tại tiếp loại đại bớt ra đoá. Đạo đạo đạo đạo đạo Đạo Bị Bô đại đạo Pháp, phát huy Nhất ra. là tại bị ngạn đại đạo pháp vĩ lực phía dưới hắn còn diễn hóa ra thập đại phân thân mỗi một cái phân thân đều ra chỉ trí tôn đại đạo pháp cùng với nguyên cổ đại đạo pháp trong chốc lát trực tiếp đem đồ sơn cực bao vây lại t cái này sao có thể ngươi làm sao lại phanh nhìn xem lâm vô đạo cái t i ê u biến hóa ra đông đạo phân thân cùng với mỗi một đạo phân thân tiết lộ ra ngoài lực lượng cường đại đồ sơn cực thần sắc trợn đại biến bây giờ hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp nhưng mà còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần lâm vô đạo tất cả phân thân đồng loạt ra tay cuốn lấy quần quận đại đạo chi lực trực tiếp đem hắn mười hai đầu đại đạo dị tượng m a diện ngay sau đó tại đồ sơn cực cái kia vô cùng phân hận cùng biệt khuất trong thần sắc hắn chỉ là vừa đối mặt liền bị lâm vô đạo chấn áp thô bạo cả người bị vây ra ngoài không chỉ có như thế lâm vô đạo còn trong nháy mắt đổi u kịp thân thể của hắn căn bản m u ố n không cho hắn bất luận cái gì phản kháng thời gian và cơ hội hung hăng một cước đem hắn từ giữa không trùng đã d ẫ m vào dưới mặt đất giống đây không có khả năng ngươi không có khả năng mạnh như vậy ta không phục đối mặt cái này kinh thiên chuyển biến đồ sơn cực nhận lấy trước nay chưa có kích động cùng đạo kích tại bị c h ấ n áp sau đó hắn hướng về phía lâm vô đạo điên cuồng mà giống giận a đây chính là cái gọi là đồ sơn thị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả sao ta xem cũng bất quá như thế ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi giáp rời lâm vô đạo khinh thường cười n ạ o nói nghe nói như thế đồ sơn cực lập tức b i phẫn tới cực điểm tiểu tử n g ư ơ i c h o ta ta a đối mặt lâm vô đạo khinh miệt cùng chế rễ ư đồ sơn cực tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì nhưng mà hắn lời nói chỉ là vừa mới mở miệng liền im bặt mà dừng cùng lúc đó lâm vô đạo tại đem hắn chân áp sau đó cũng trước tiên muốn đem hắn thu vào trong không gian hệ thống chỉ có đ i ề u so sánh với đồ sơn mịch mà nói hắn vẫn là c h ậ m một bước tại đồ sơn cực bị chấn áp thời điểm đồ sơn mịch liền kết đ ộ n bi pháp trực tiếp chặt đức đồ sơn cực củng cố này chuẩn tiên để phân thân tất cả liên hệ cùng với tất cả vết、tích. khi lâm vô đạo đem đồ sơn cực phân thân thu vào không gian hệ thống lúc đã tìm không thấy hắn tiên linh ngoài ra có quan hệ với đồ sơn cực ở bộ này trên phân thân hết t h ể vết tích cũng đều bị toàn bộ xóa đi loại tình huống này lúc trước hắn gặp một lần trước đây thủy hoàng chính là làm như vậy vẫn là chậm một bước xem ra bọn hắn là đã sớm chuẩn bị a không muốn để cho đồ sơn cực tại trong hồng thiên đại thế dựa y bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì thật đúng là cẩn thận lâm vô đạo thất vọng thở dài hắn vốn còn nghĩ vác được đồ sơn cực một tia tiên linh phân tích trên người hắn thiên phú và phát môn nào biết được cuối cùng vẫn kém một c h i ề u hắn có thể liệu định tại trong hồng thiên đại thế rửa y bên trong chắc chắn còn có đồ sơn thị c ự n giả g trong bóng tối chú ý nghĩ tới đây lâm vô đạo mặc dù có chút thất vọng cùng thiết với nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt sau khi thu lấy đồ sơn cực phân thân hắn liền đem ánh mắt nhìn phía xâm nhập hồng thiên đại thế giới thâm viên đại quân thâm viên đệ tứ tầng đại quân cũng là chuyện tiệt thoái nhất định phải nhanh chóng thanh trừ hết、Hiu. hắn bước ra một bước trong nháy mắt đi tới lục đạo ma quân cùng một đám đại lãnh chúa chuộa bị trước mặt đấm ra một quyền trực tiếp lấy cái thế sức mạnh đem bọn hắn nhào nhào đánh nổ nhất là lục đạo ma quân tức thì bị hắn bắt được trong tay tiếp đó âm t h ầ m thông qua hệ thống sức mạnh đem hắn ném vào táng thiên đồng quan thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả một đạo thanh n m nhắc nhở từ trong đầu chuyển ra đối với cái này lâm vô đạo biết thâm viên vật chủng không có gì chất béo bởi vậy cũng không có ô n kỳ vọng quá lớn sau khi đem lục đạo ma quân bọn người đánh nổ hắn liền bắt đầu đổ sắt những cái kia thâm viên đệ tứ tầng đại quân nhưng mà hắn không biết là coi như lục đạo ma quân phân thân được thu vào táng thiên đồng quan sau hắn ở xa thâm viên đệ tứ tầng bản tôn cũng trong khoảnh khắc hồi phi ên liên diện không có để lại một tơ một hào v ế t tích lục đạo ma quân chết chuyện gì xảy ra hắn ở nhân gian rốt cuộc gặp phải cái gì là ai giết lục đạo ma quân thâm viên đệ tứ tầng bên trong chuyến ra từng trận kinh hại âm thanh lục đạo ma quân hắn bản tôn thế nhưng là thần thoại đại lanh chúa hơn nữa còn là nguyên diện chúa tể dưới quyền đắc lực chiến tướng bây giờ đang tấn công nhân gian trong chiến tranh đột nhiên tử vong cái này khiến cái khác chuẩn bị tiến vào hồng thiên đại thế giới thâm viên sinh linh toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh khủng liên lục đạo ma quân đều đã chết bọn hắn đi đến nhân gian cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết phế vật vô dụng đang lúc vô số thâm viên sinh linh c h ấ n kinh hãi như lúc đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh â m lệnh như bằng đống nhiên văng lên ngay sau đó thâm viên đệ tứ tầm các lãnh chúa chính là nhìn thấy cái tia thông hướng nhân gian không gian thông đạo bị một cái đại thủ đóng lại chúa thể ra tay rồi nhìn xem một màn này lông đ ả o đại lãnh chúa nhóm trong lòng hãi nhiên từng cái hoảng sợ bất an quỷ giảm xuống đất nhân gian lại còn có có thể giết chết lục đạo người cách nhân gian cùng thâm viên giới hạn lại có thể giết chết lục đạo bản tôn đến cùng là thần thánh phương nào một tia khó mà nhận ra nói nhỏ tại trên thâm viên bên trên khoảng không chậm rãi v ă n g lên trong mơ hồ có thể gặp được một đạo thần bí h ư u ảnh tại thiên khung chỗ sâu như ẩn như hiện đối với thâm viên đệ tứ tần phản ứng lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng bây giờ mắt thấy thâm viên chi môn bị phong bế sau hắn lúc này tiến vào lượng giới sơn dốc hết toàn bộ sức mạnh bắt đầu rút ra hồng thiên đại thế giới bản nguyên đồng dạng đồ sơn thương nguyện cùng âm tư mệnh hai người cũng là như thế bọn hắn một cái nắm giữ lấy thế giới quyền hành một cái nắm giữ lấy số trời cùng mận mệnh lẫn nhau phối hợp phía dưới rút ra tốc độ so với lâm vô đạo còn muốn càng nhanh t h o tư mệnh phụ trách chặt đ ứ ớ c hồng thiên đại thế giới mệnh số tiếp đó đồ sơn thương n g u y ệ t vận dụng thế giới quyền hành trực tiếp đem từng mảng lớn thế giới bản nguyên chuyển r ờ i đến thanh sơn t ầ n quốc thông qua cảm giác lâm vô đạo phát hiện đồ sơn thương n g u y ệ t đem rút ra đến thế giới bản nguyên toàn bộ chuyển tới cựu châu đại thế giới cùng với thương nguyên đại thế giới dựa theo cái tốc độ này cựu châu đại thế giới cùng thương nguyên đại thế giới rất nhanh liền có thể thăng cấp trở thành đại thế giới trung đảng a hai cái thế giới này sinh、linh. t h ậ thực có p l so với thương nguyên đại thế giới cùng t r cựu châu đại thế giới càn nguyên giới cũng không tệ nơi đó còn là đồ sơn thị đại hoang thần tộc chỗ thế giới mặc dù bị chia nhỏ nhưng vẫn là lớn nhất đại thế giới đê đẳng có lẽ có thể thử nghiệm đem càn nguyên giới cái khác mạnh vụn tìm trở về trong lòng lâm vô đạo không ngừng tính toán nếu như có thể tìm về cản nguyên giới đánh mất mảnh vụn thanh sơn thần quốc bản đồ tất nhiên sẽ đại đại quyết trương dù sao đại hoang thần tộc trước đây có thể tham dự tranh đoạt thiên mệnh chỗ đại thế giới chắc chắn không đơn giản nghĩ tới đây lâm vô đạo chuẩn bị có rảnh rỗi đi thái thương tiên phủi hỏi t h a m một chút dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là cướp đoạt hồng thiên đại thế giới bản nguyên thời điểm ở xa thiên giới đồ sơn thị đồ sơn cực đạo tâm bể tan cảnh loạn tung kẹo Trước Tàng Trước Tàng 1367, đế, âm Sơn Sơn Thiên Đế, Đại Đế. Trước 1367, đế, Đại Âm Âm Sơn đại đế. Thiên giới, đồ sơn Thị Thủ Mạch. Đồ Đệ bây giờ ở một tòa cổ láo trong tiên cung đồ sơn cực bản tôn đang xếp bằng ở bên trên rừng mây uy nghiêm lạnh lùng trên khuôn mặt hiện đầy phẫn hận cùng dữ tợn tại sao có thể như vậy ta rõ ràng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o nhìn chung toàn bộ đồ sơn thị cùng với ba mươi ba t ò a thiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay vô thượng tiên tiêu ta làm sao có thể liền người kêu một chiêu đều không tiếp nổi hắn chỉ là hạ giới vũ trụ sâu kiến cho dù là thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o há có thể cùng ta so sánh luận đến tư chất huyết thống thiên phú tài nguyên ta có điểm nào nhất kém hơn hắn vì cái gì liền hắn một chiêu đều không t i ế p nổi đây là vì cái gì chẳng lẽ ta thật sự yếu như vậy sao thật sự không chịu nổi một kích như vậy sao thiên cung bên trong đồ sơn cực thất thần nói m ơ lấy tại đụng phải lâm vô đạo hung tàn đ ạ kích sau hắn lâm vào nghiêm trọng bản thân hoài n g h i ở trong đạo tâm vỡ nát q u a n thân khí tức cũng bắt đầu trở nên sốc xếp tựa hồ có tẩu hòa nhập ma dấu hiệu、ừ. liền cái này nho nhỏ một điểm đả kích đều chịu không được ngươi còn nghĩ tu thành đại thiên tôn ta xem là si tâm vọng tưởng coi như đồ sơn cực đạo tâm s ụ p đổ lúc đột nhiên một đạo thanh â m lạnh như băng trong ở thiên cung v ă n g lên ông kèm theo một đạo tiên quang nở rộ một cái khí độ thâm trầm uy nghiêm nam tử trung n i ê n từ giữa không trung bên trên hiện ra nhìn qua cái kêu lâm vào bản thân hoài nghi đồ sơ n cực hắn lúc này hận thiết bất thành cương kế i n trách nghe nói như thế đồ sơn cực chậm rãi ngẩng đầu lên tộc trưởng ta thật sự không chịu nổi một kích như vậy sao ta phía trước lấy được hết thể h u hoàng cùng vinh quang có phải hay không cũng là giả ngươi nói cho ta biết trong này có bao nhiêu lượng nước thiệt thòi ta vẫn là hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả c ư nhiên bị hạ giới vũ trụ người đánh bại hơn nữa liền hắn một chiêu đều không t i ế p nổi ta cái này đồ sơn tị đ ệ nhất thiên tiêu chỉ là hư danh ta không xứng đồ sơn cực vẫn tại không ngừng nói m ơ lấy đủ nhìn xem hắn bộ dáng này đồ sơn mịch lập tức giận không chỗ phát tiết vẻ mặt trên mặt càng âm trầm một phần bất quá là nhất thời v i n h lục cùng được mất tôi đã đưa khiến cho ngươi đạo tâm sụp đổ sao xem ra hồng tiên đến nói quả nhiên không tệ là chúng ta đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi ngươi chính xác huyết thiếu ma luyện theo ngươi bây giờ cái dạng này ta nhìn ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ tu thành đại thiên tôn gặp phải một chút thất bại nho nhỏ liền bản thân hoài nghi cam chịu cường giả chân chính chưa từng phàn nàn nếu như ngươi thật là thiên tiêu nhân kiện vậy thì tỉnh lại nghĩ biện pháp tăng cường chính mình tiếp đó đánh bại người kia nếu là ngươi liền một lần nữa tỉnh lại dũng khí cũng không có ta nhìn ngươi cũng không cần tu luyện ta đồ sơn thị đệ c ử u mạnh cũng không có ngươi dạng này thứ h n n h á t đến cùng làng n h t bàn chủ sinh vẫn là cam chịu chính ngươi tuyển á đồ sơn mình lạnh l ù n k i ế n trách nói đi hắn không tiếp tục để ý tới đồ sơn cực thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ tại hắn sau khi rời đi đồ sơn cực cũng trở nên trở mặc dần dần trong ánh mắt của hắn khôi phục một tia thần thái đối với đồ sơn cực phản ứng lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng giờ này khắc này hắn đồ sơn tương n g u y ệ t âm tư mệnh hồng tiên h đế toàn bộ cũng đang cướp đoạt hồng tiên h đại thế giới bản nguyên tại bọn hắn cướp đoạt phía dưới hồng tiên h đại thế giới thế giới bản nguyên chia làm một phần dần dần bị bọn hắn phân chia hết cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh liền đi qua hai tháng Đi qua theo á n không ngừng không g chỉ cấp mà ạ t Đạo mượn n hai hồng t cái thế giới này thăng cấp chỗ tại thế giới con dân nội tình cùng thực lực lập tức lấy được tăng lên to lớn rất nhiều người tu thành chất tiên cổ tiên thậm chí là tiên vương thanh sơn thần quốc nội tình cùng thực lực lại lớn mạnh hơn không ít đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng hắn kỳ vọng mục tiêu toàn bộ đều đã đến nhưng mà mọi thứ có được tất có mất mặc dù dưới chướng hắn ba tòa đại thế giới thăng cấp nhưng mà xem như chủ thể hồng thiên đại thế giới lại là tao đ ư ờ n g bởi vì thế giới bản nguyên đại lượng trôi đi hồng thiên đại thế giới đã không cách nào lại tiếp tục duy trì trạng thái nguyên bản bắt đầu chia sụp đổ phân ly â m â m kèm theo chấn tiên động địa oanh minh tại lâm v ô đạo đám người chăm chú chỉ thấy thiên không sụp đổ thư không p h á toái toàn bộ hồng thiên đại thế giới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cồn sụp đổ con cờ này cuối cùng vẫn đi về phía hủy diệt đã thành công một nửa bây giờ đột nhiên hủy đi lại là đáng tiếc nhìn xem sụp đổ kia hồng thiên đại thế giới hồng thiên đế nhàn nhạt thở dài nói xong hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện bọn người sau đó c h ặ t đ ứ t cùng thế giới này tất cả liên hệ triệt để rời khỏi nơi này đối với hồng thiên đế rời đi lâm vô đạo bọn hắn cũng không quan tâm lúc này tất cả thế giới bản nguyên đều hấp thu hầu như không còn kế tiếp tự nhiên là cứu giúp tài nguyên đất h a y mắt thấy hồng thiên đại thế giới nhanh chóng sụp đổ lâm vô đạo lúc này rút ra đạo cổ chi kiếm liên tục chém ra mấy đạo đại đạo kiếm khí đem hồng thiên đại thế giới chia cắt trở thành năm đại tế tự nhanh lên đem những thế giới này mạnh vụn na di đến thanh sơn thần quốc đi không thể lãng phí hết lâm vô đạo lớn tiếng nhắc nhở trên thực tế căn bản không cần hắn nhắc nhở tại hắn chia nhỏ hết hồng thiên đại thế giới sau đồ sơn thương nguyệt liền vận dụng thế giới của mình quyền hành áp chế sụp đổ hồng thiên đại thế giới ngay sau đó nàng vận dụng thần quyền sức mạnh dạch ra một tòa minh mông thứ nguyên không gian đem hồng thiên đại thế giới mạnh vụn toàn bộ đặt đi vào những thế giới này mạnh vụn tiến vào nàng tạo dựng thứ nguyên không gian bên trong sau ở thế giới quyền hành cùng thần quyền song trọng tác dụng phía giới cũng không có lại tiếp tục sụp đổ mà là cưỡng ép duy trì được trạng thái nguyên bản thấy cảnh này lâm vô đạo lập tức nhẹ nhàng thở ra may mắn hắn đem đồ sơn thương nguyệt triệu hắn đến hồng thiên đại thế giới nếu không bằng một mình hắn sức mạnh căn bản không có khả năng làm đến tình cảnh hoàn mỹ như vậy hồng thiên đại thế giới tài nguyên ít nhất bảo vệ hai phần ba kết quả này lâm vô đạo phi thường hài lòng đi thôi đi về trước lại nói lúc này ta nghĩ phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn cũng nên độ kiếp xong vừa bạn bản tọa có thể tiễn đưa một món lễ lớn cho bọn hắn nhìn xem trước mặt cái kia vũ trụ mênh mông hư không đồ sơn thương n g u y ệ t không chần chờ đầu tiên là thông qua đạo phủ tiến nhập chư thiên c h i thành sau đó lại thông qua chư thiên c h i thành trở lại thần hoàng a n cũng g giới. thế Thế thế, lâm l đạo cũng là học theo, đi theo đi đồ s ơ t h ư ơ n n g u y ệ thế về tới t ầ n hoang h t giới Chúc tốc được chọn chúc thần thần hoang thế minh thu được không chọn vẹn đại đạo phong hào, đại đạo phong hào, thần thần mừng mừng bản thần vũ trụ thần hoang thế vẹn tàng bản giới trụ tề trụ vũ vũ đạo phong hào, đại đạo phong hào, âm sơn đại đế, đại đại lâm vô đạo vừa mới trở lại thần hoang thế giới bên hai lập tức vang lên hai đạo hùng vĩ đại đạo tri âm phong đạo nhân bọn hắn độ kiếp thành công nghe được tin tức này lâm vô đạo khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười thiu thiu cũng liền tại hắn bước vào thanh sơn thần m i ế u lúc hai thân ảnh trong nháy mắt vọt ra khỏi nguyên thủy đại thế giới đi tới trước mặt nhậm minh đệ ngươi cuối cùng trở về n g ư ơ i biết ta cùng phong đạo nhân ba tháng này là thế nào qua sao lao tử kém chút điểm liền chết hai người không ngừng phàn nản nói lâm vô đạo cùng đồ sơn thương n u y ệ n độ kiếp cũng liền mười ngày nửa tháng thời gian nhưng mà hai người bọn họ độ kiếp lại là ước chừng dùng ba tháng có thể tưởng tượng được ba tháng này đến nay bọn hắn gặp dạng gì thống khổ và gặp chắc trở bất quá cũng may đại đạo phong hào kiếp trung q i y là thành công vượt qua hiện nay phong đạo nhân cùng tần đạo phu toàn bộ đều thu được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào hơn nữa tu vi của hai người đều đạt đến nhân gian chân t i ê n thập trọ n g chúc mừng độ kiếp thành công mặc dù độ kiếp thời gian dài điểm nhưng kết quả vẫn là tốt đi các ngươi đều thu được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào nếu không thì cân nhắc chém dụng tu vi đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp về sau một lần nữa độ một lần đại đạo phong hào kiếp tranh thủ một chút hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o lâm vô đạo quan sát tỉ mỉ thêm vài lần t r e o chọc nói nghe vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều dùng sức lắc đầu bọn hắn vừa mới thoát ly cực hổ cũng không muốn nhanh như vậy lại đi độ tiếp đúng nhậm h u n h đệ ngươi bây giờ là tu vi gì ta cảm giác ngươi không giống như là c h â n t i ê n a lúc này tần đạo phu tiến đến trước mặt vây quanh lâm vô đạo sau khi vòng vo một vòng hầu n g h i hỏi không chỉ có là hắn liền phong đạo nhân cũng đồng dạng lộ ra thần sắc tò mò trước đây bốn người bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ độ tiếp lâm vô đạo tu vi có lẽ đã siêu v i ệ t bọn họ nô、no, tu vi của ta cũng không cao mới chỉ là tu luyện tới phổ thông tiên vương mà thôi cái gì phổ thông tiên vương cái này còn không cao nghe lời này một cái phong đạo nhân cùng tần đạo phu sắc mặt lập tức sụt xuống lẫn nhau đều dùng vô cùng ánh mắt h u hoán nhìn qua lâm vô đạo giờ k h ắ c này tâm linh của bọn hắn nhận lấy đả kích nghiêm trọng Tốt, các ngươi cũng đừng cái bộ dáng này ta chỉ là tạm thời dẫn đầu thôi đại tế tự cho các ngươi chuẩn bị một phần siêu cấp đại lễ ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ cao hứng đại lễ nghe được lâm vô đạo lời này Phong đạo nhân đạo các ù n tần trong n g đạo phu h y nguyện. mắt đem ánh mắt rơi vào trên thân đổ sơn thương đổ ánh sơn rơi vào 1368, t h a người h h t ư ơ n tiên tộc phát ra sử. 1368, thanh thương tiên tộc phát ra các người thu được đại đạo phong hảo bản tọa như thế nào cũng phải bày tỏ một chút tại các người độ kiếp trong đoạn thời gian này bản tọa thu tập được số lớn tiên vương thi thể lại đã đặt ở nguyên thủy đại thế giới trừ cái đó ra bản tọa vừa mới thu được một tòa đỉnh cấp đại thế giới cao đẳng bên trong có số lớn trương tiên vương chuẩn tiên đế thậm chí thiên mệnh tiên quân thi thể và phần mộ các người không phải ưa thích đào mộ sao bản tọa đem t ò a kia đại thế giới cao đẳng mạnh v ụ toàn bộ bỏ vào nguyên thủy đại thế giới kế tiếp các ngươi có đầy đủ thời gian đi hồng thiên đại thế giới bên trong đạo mộ bên trong hết thệ thi thể và phân mộ tất cả đều là các ngươi đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngược lại nàng giữ lại những thi thể này cùng phân mộ cũng không có gì dùng chẳng bằng làng một cái thuận nước dòng thuyền đưa cho phong đạo nhân bọn hắn quả nhiên khi nghe đến đồ sơn thương n g u y ệ t lời nói sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lập tức tinh thần đại trấn không ngừng mà xoa xoa hai tay g i m như vậy đã k h có có Bá. bái kiến đại tế tự bái kiến đại tế tự nhìn thấy đ ổ sơn thương nguyệt sau hai người lúc này lấy cung kính tư thái hành lễ lớn bài nói hiện nay theo thanh thương tiên tộc gia nhập vào thanh sơn thần quốc thanh thương tiên tộc tại chư tiên tri thành sản nghiệp cũng biến thành thanh sơn thần quốc chỗ có cơ nguyên đem các người thanh thương tiên tộc tất cả tài nguyên toàn bộ đều lấy ra giao cho nhậm c ô n g tử xem như bản tọa đại biểu thanh sơn thần quốc đối với hắn cảm tạng sau đó các người thanh thương tiên tộc thiệt hại bản tọa sẽ ban cho các người một tòa cao đẳng tài nguyên thế giới ngoài ra bản tọa gần nhất vừa mới thu được một tòa đỉnh cấp đại thế giới cao đẳng mạnh v ụ ở trong đó tài nguyên cũng toàn bộ giao cho các người thanh thương tiên tộc thu thập đạt được hết thệ tài nguyên các ngươi có thể lưu lại một nửa đồ sơn thương nguyện hướng về phía cơ nguyên hai người phân phó nói nghe nói như thế cơ b ô nhai cùng cơ nguyên lập tức lộ ra thần sắc b n g rỡ đa tại đại tế tự nói xong cơ nguyên bằng nhanh nhất tốc độ đi đến thanh thương tiên tộc một lát sau đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho đồ sơn thương nguyện trên tay chiếc nhẫn này bên trong để số lớn tiên thạch t i ê n dược tiên liệu các loại có giá trị không nhỏ n h â m công tử hồng thiên đại thế giới tài nguyên chưa khai thác ra bản toạ trước tiên cho ngươi một bộ phận chờ sau này thu thập đi ra cho ngươi thêm còn lại bộ phận không có vấn đề đối với đồ sơn thương n g u y ệ t sự an bài này lâm vô đạo cũng không bất kỳ gì nghị gì ngược lại kết quả là tất cả đều là của hắn tại tiếp nhận đồ sơn thương n g u y ệ t đưa tới chữ vật giới chỉ sau hắn thông qua hệ thống âm thầm đánh giá một chút tài nguyên bên trong giá trị ba mươi hai vạn đoá khí vận kim liên v ư ớ c này nội tỉnh đã so ra mà vượt thiên duyên tiên tông dù sao thanh thương tiên tộc tại chư thiên c h i thành bên trong có cựu thiên lầu cùng tiên đạo lầu cái này hai đại đỉnh cấp sản nghiệp hấp kim năng lực hay không kém có như thế một số lớn tài chính nhập t r ư n g hắn không chỉ có thể đem trong tay phát môn thật tốt thăng cấp một lần liền tội ác chi thần tấn thăng cấm kỵ ma thần cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng cơ nguyên lập tức đi chuẩn bị mấy bàn hiến hội thể công tử cùng tần công tử thu được đại đạo phong h ả o bản t ọ a đại biểu thanh sơn thần quốc cho bọn hắn chúc mừng một chút là cơ nguyên cung kính gật đầu một cái ông trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi đã thấy nguyên bản yên lặng tự thần đột nhiên nở rộ lên sáng chói thần quang sau đó tại phong đạo nhân bọn hắn chăm chú thanh sơn chi thần vĩ đại hư ảnh hiện ra bái kiến đại thần bái kiến đại thần bái kiến đại thần mắt thấy thanh sơn chi thần buông xuống đồ sơn thương nguyện bọn người lập tức không người lời bái đều đứng lên đi cơ nguyên bản thân hỏi ngươi các n g ư ơ i thanh thương tiên tộc ban đầu là như thế nào thu được tại chư thiên c h i thành bên trong kinh doanh tư cách lấy các n g ư ơ i thanh thương tiên tộc thực lực cùng nội t ì n h hẳn là còn không có năng lực này a lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi tại chư thiên c h i thành bên trong xây dựng cỡ lớn cửa hàng nhất là giống cựu tiên lầu cùng tiên đạo lầu kích thước như vậy trợ giao dịch chỗ không chỉ cần phải cực kỳ thực lực hùng hậu càng là cần cường đại bối cảnh rất rõ ràng thanh thương tiên tộc hai thứ này đều không chiếm đã như vậy bọn hắn có thể tại chư thiên c h i thành đệ nhất trọng tiên cùng với đệ nhị trọng tiên bên trong xây dựng cựu thiên lầu cùng tiên đạo lầu vậy thì có chút tế nhị không có hạo thiên phụ cùng nguyên tiên h phụ cho phép cùng đồng ý bất luận cái gì muốn tại chư thiên c h i thành xây dựng cửa hàng cũng là không thể nào lâm vô đạo rất y ế u kỳ trước đây thanh thương tiên tộc đến cùng là như thế nào thu được chư thiên c h i thành kinh doanh tư cách không chỉ có là hắn liền đồ sơn thương n g u y ệ t cùng phong đạo nhân bọn hắn cũng đều cảm thấy y ế u kỳ bởi vậy khi lâm vô đạo nâng lên vấn đề này sau bọn họ đều là đem ánh mắt rơi vào cơ vô nhai cùng trên thân cơ nguyên hồi bẩm đại thần có thể tại chư thiên tri thành xây dựng cựu thiên lầu cùng tiên đạo lầu đây là bởi vì ta thanh thương tiên tộc tổ tiên vận khí tốt d u y ê n cớ trước đây ta thanh thương tiên tộc tiên tổ tại thu được chư thiên tri thành tư cách sau tại thời không bên trong phế tích lấy được một t â m cỡ lớn cửa hàng t h ư mời bằng vào chương này cỡ lớn t h ư mời có thể tại chư thiên tri thành đệ nhị trọng tiên miễn phí thu được một khối sân bãi hơn nữa còn chiếm được nguyên tiên phủ ủng hộ mạnh mẽ chính là tại nguyên tiên phủ ủng hộ mạnh mẽ phía dưới tiên tổ mới từ từ tại đệ nhị trọng tiên đứng bước, bước chân tạo dựng tiên đạo lầu lại tiếp đó tại đệ nhất trọng tiên lại khai trương cựu thiên l cơ vô nhai thao thao bất tuyệt giới thiệu thanh thương tiên tộc làm giàu lịch sử n g h e xong hắn lời nói giản thuật lâm vô đạo bọn người trung quy là biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ có thể nói thanh thương tiên tộc tiên tổ đụng đại vận thì ra dựa theo chư tiên tri thành quy củ mỗi cách một đoạn thời gian đều biết thu hồi một nhóm sân bãi đồng thời cũng biết phóng thích một chút cửa hàng danh lệch những danh lệch này có thể dùng nhiều tiền thuê cũng biết phóng một chút danh lệch tại thời không bên trong phế tích chỉ cần có thể ở bên trong tìm được vậy thì có thể miễn phí thu được một cái cửa hàng hơn nữa nhận được hạo thiên phủ cùng nguyên tiên p h ủ ủng hộ mạnh mẽ trước đây phong đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất luận cái gì một bộ phát ra sử toàn bộ đều không thể rời bỏ hết cùng nước mắt ngoài ra còn muốn có vật khí cùng với hùng hậu bối cảnh thanh thương tiên tộc v ậ n khí tốt lấy được một tấm cỡ lớn thư mời từ đó thu hoạch được nguyên tiên phủ ủng hộ có nguyên tiên phủ học thuộc lòng sách cho dù là đồ đ ầ n cũng có thể nằm kiếm tiền tiên tổ chính xác đủ may mắn bất quá may mắn cũng không chỉ tiên tổ một cái chư thiên chi thành bên trong rất nhiều cửa hàng cũng là thông qua loại phương thức này tạo dựng lên cái này cũng cho những cái kia không có tài nguyên cùng bối cảnh người một cái cơ hội trở mình cơ b ô nhai cảm khái đáp cho đến ngày nay hồi tưởng lại cựu tiên lầu cùng tiên đạo lầu sáng tạo quá trình bọn hắn vẫn như cũng cảm thấy vô cùng may mắn các người thanh thương tiên tổng v t lý quả thật không tệ tại đệ nhị trọng thiên có thể nhặt được cỡ lớn cửa hàng thứ mời trong ạ i đệ nhất t khoảng thời gian này các ngươi đi trước nguyên thủy đại thế giới thời không đạo trường tu hành tranh thủ sớm ngày đột phá chuẩn tiên đế thương nguyện ngươi mau chóng an bài nhân thủ đem đệ tam trọng tiên tiên đạo lầu ra đỡ xây dựng lâm vô đạo nhà tâm thanh phân phó nói chư tiên tri thành cái này kiếm tiền chỗ tuyệt đối không bỏ qua đang nói xong tiên đạo lầu sự tình sau hắn đây mới là đem ánh mắt nhìn phía tần đạo phu tần đạo phu phía trước bản t h ầ n giới quyền đại hộ pháp tại hồng t i ê n đại thế giới bên trong tìm được mấy cái người thú vị căn cứ vào bản t h ầ n quan sát cùng ngươi tựa hồ có chút quan hệ t r ân cùng ta có quan hệ người nghe nói như thế k h ô n A cái h phu cảm thấy có cảm ngạc tần n đạo này cùng nghi hoặc, i một số người khi đổ ứ bọn người sau khi xuất hiện tần đạo phu trong nháy mắt nhữ mày ánh mắt bên trong lộ ra động đảo vẽ ngạc nhiên đồng dạng một bên phong đạo nhân cũng ngạc mũi tràn kinh nhìn bọn người. là mặt nhìn xem t đầy đồ ưu、so、ân lão phong tử ngươi nói không sai cái này một số người đúng là không ra gì tàn thứ phẩm trên thực tế cái tộc quần này nguyên bản tên là hoàng tuyển cổ tộc bọn hắn thoát thai từ âm sơn đạo tộc là một cái trong đó chi nhánh chân chính hoàng tuyển cổ tộc chính là kế tục hoàng tuyển b u ồ n nguyên nhất sức mạnh m à thành nắm giữ lấy hoàng tuyển quyền hành cùng mỹ lực tại trong hoàng tuyển cổ tộc có một tòa hoàng tuyển c h u y ể n sinh trì còn có một đầu hoàng tuyển c h i hạ trong thiên hạ tất cả tử vong sinh linh sau khi chết đều biết tiến vào hoàng tuyển sông bên trong sau đó tiến vào c h u y ể n sinh trì tái tạo linh hồn những người trước mắt này chỉ là l â y dính hoàng tuyển c h i hạ khí t ứ ấ t ô i từ đó huyết mạch sinh ra biến dị đã có được một tia hoàng tuyển đặc tính bọn hắn ngay cả tàn thứ phẩm cũng không tính tần đạo phu nhìn chằm chằm trước mặt đồ ư u b ọ n người chậm rãi nói đối với hoàng t u y ể n hắn so bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc bởi vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền biết đồ ư u đám người lai lịch thậm chí ngay cả hoàng tuyển quỷ tộc khởi nguyên đều biết phải nhất thanh nhị sở thì ra là thế n g h e xong tần đạo phu giảng tuật h sau lâm vô đạo bọn người hiểu ra gật gật đầu hoa lạc cũng liền tại bọn hắn ngạc như lúc chỉ thấy tần đạo phu lấy ra hoàng tuyển phát điện đem nhắm ngay đồ u mọi người nơi nào đến về nơi nào đi thôi a theo hắn cái kia t h a nhâm lạnh như băng rơi xuống chỉ thấy một cỗ kinh khủng vĩ lực trợt đem đồ u bọn người bao phủ ngay sau đó tại lâm vô đạo chăm chú đồ u cùng một đám hoàng tuyển vị tộc thân thể trợt phá diện trong nháy mắt h ó a thành từng sợi quỷ dị hắc khí sắp nhập vào hoàng tuyển pháp điện bên trong sau đó đồ u bọn người biến thành hoàng tuyển chi khí đi qua hoàng tuyển pháp điện tỉnh hóa lại sắp nhập vào cơ thể của tần đạo phu âm âm kèm theo cường đại như lôi đình tiếng oanh minh chỉ là trong c h ư ớ c mắt tần đạo phu liền đột phá gông cùng x ư n g xích tu vi đạt đến cổ tiên nhất trọng tiên thảo nhìn xem một màn này phong đạo nhân lập tức sổ một câu nói t ụ nhìn về phía tần đạo phu trong ánh mắt. tràn đầy hâm mộ cái này tu luyện có phần cũng quá dễ dàng cùng lúc đó tại nhìn thấy đồ u đám người hạ chẳng s a u lâm vô đạo tựa hồ cũng đã sớm dự liệu được cũng không có quá lớn kinh ngạc đại thần giống dạng này người tại hồng thiên đại thế giới bên trong còn gì nữa không cái này sao hẳn còn có một chút cái tộc của này trước kia tại hồng thiên đại thế giới bên trong rất nhiều hơn nữa tộc đàn bên trong có rất nhiều chuẩn tiên đế chỉ có điều về sau lọt vào thâm viên đệ tứ tầng xâm lấn cùng với hồng thiên đại thế giới phá diệt phần lớn hoàng việt quỷ tộc đều hôi phi ên diệt trước mắt hồng thiên đại thế giới bên trong mảnh vỡ có lẽ có thể tìm được một bộ phận lâm vô đạo kiểm tra một hồi hồng thiên đại thế giới bên trong tình huống sau chậm g i i đáp hiện nay tại hồng thiên đại thế giới bên trong hoàng tuyển quỷ tộc còn thừa lại một phần rất nhỏ ngoài ra còn rất nhiều thi thể cùng với hoàng tuyển quỷ tộc để lại phân mộ nếu như tần đạo phu đem bọn hắn coi như đồ an toàn bộ thôn tính tiêu diệt mà nói tu vi và thực lực hẳn là có thể tăng trưởng một chút dựa theo lâm vô đạo đăng trưởng hẳn là có thể để cho hắn tu thành p h ổ thông tiên vương tần đạo phu ngơi lại phát đa nghe được hồng thiên đại thế giới bên trong còn ẩn giấu cùng tần đạo phu có liên quan bảo tàng khổng、lồ. phong đạo nhân lập tức văng tới vô cùng ánh mắt hâm mộ những thứ này tàn thứ phẩm cũng không tính hoàng tuyển vị tộc đối với thực lực của ta để thăng cũng không lớn bất quá tất nhiên có thể đ ả n sinh ra hoàng tuyển vị tộc như vậy thì nhất định tồn tại hoàng tuyển chuyển sinh trì hoặc hoàng tuyển chi giếng đây mới là thứ ta muốn nếu như có thể hoàng tuyển chuyển sinh trì hoặc hoàng tuyển chi giếng hấp thu bên trong hoàng tuyển bản nguyên t r i lực mới có thể để thăng ta căn cơ cùng thực lực cũng không biết những vật này còn ở đó hay không tần đạo phu mang đầy trông đợi nhìn về phía lâm vô đạo nghe nói như thế lâm vô đạo lần nữa cẩn thận lục soát một chút hồng thiên đại thế giới cuối cùng tại hoàng tuyển quỷ tộc tổ địa ở trong chính xác gặp được một ngụm bút khói đen giếng cổ chiếc giếng cổ kia trên cơ bản ở vào mảnh vụn khu vực bên giới chỉ thiếu một chút xíu liền bị hủy diệt đi tần đạo phu không thể không nói số n g ư ờ i cũng may hoàng tuyển quỷ tộc tổ địa bên trong quả thật có một ngụm hát tỉnh hẳn là ngươi thứ muốn tìm hugh đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái hồng thiên đại thế giới bên trong chiếc kia thần bí hát tỉnh hình ảnh trong nháy mắt hiện ra khi nhìn thấy hát tỉnh sau đó tần đạo phu cũng rất là phấn chấn không tệ đây chính là hoàng tuyển chi giếng n ó liên thông hoàng tuyển c h i hà những thứ này cái gọi là hoàng tuyển quỷ tộc chính là từ trong miệng giếng này đạn sinh ra không nghĩ tới lần này v ậ n khí h ả o như vậy thật sự tìm được một dạng độ tốt nếu là hấp thu cái này hoàng tuyển c h i giếng bản nguyên lực lượng ta nội t ì n h cùng căn cơ tất nhiên sẽ nhận được tăng lên to lớn nếu như s u n g kích hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o mà nói ít nhất có thể tăng thêm một thành sát xuất thành công tần đạo phu trầm giọng nói đối với hắn t ầ n g thứ này nội tình mà nói hoàn chỉnh đại đạo phong hào tăng thêm một thành sát xuất thành công đã là vô cùng hiếm thấy sự tỉnh Có cái này hoàng tất u nguyên, y n giếng bản nguyên, lại thêm thần hoang chi c thêm thế giới thăng lại giới p nhiên ắ n hoàn chỉnh thu được đ ạ đạo phong hào sát xuất, có thể đạt đến phong hào thể hơn chính thành. Ơn. n sát xuất, Tất có i thứ này đối với ngươi hữu dụng vậy ngươi thì lấy đi a nói xong lâm vô đạo thu liêm thần uy cùng ý chí ý thức một lần nữa tiếp quản bản tôn tần đạo phu chúc mừng ai n h ậ m minh đệ tu thành tiên vương bây giờ tần đạo phu ngươi cũng muốn nhất phi t r ù n g tiền chỉ để lại bần đạo một người l ẻ loi ở vào chân tiên cảnh giới không biết lúc nào mới có thể giống như các người tu thành tiên vương a phong đạo nhân than thở mà phản đà nói đúng phong tử, chờ vi đạo nhân h sau ngươi nói tiên đạo thập nhị q u y ể n đến cùng tại tiên cổ đại thế giới vị trí nào thanh sơn thần quốc không phải đang tại hướng tiên cổ đại thế giới tiến phát sao có lẽ đến lúc đó có thể để đại thế tự giúp đỡ chút ách cái chỗ kia giống như tương đối đặc thù gọi là trường sinh hải trường sinh hải lâm vô đạo cùng đồ sơn thương n g u y ệ t ba người đều âm thầm nhớ kỹ cái tên này Tốt, chúng ta đi trước chúc mừng một chút hai ngày nữa lại đi tiên cổ đại thế giới ngược lại tiên đạo thập nhị quyển giấu ở trường sinh hải nhiều năm như vậy cũng không gấp tại cái này nhất thời đi thôi đi uống rượu lần này ta mời khách lâm vô đạo cười an ủi đang khi nói chuyện hắn cùng tần đạo phu ôm phong đạo nhân bà bay vừa nói vừa cười đi ra thần miếu bây giờ tại thanh sơn thần miếu bên ngoài vũ điệu thiên cùng tiêu thanh lan bọn hắn đã sớm chờ đợi đã lâu Trước 1370, âm gian chân thân, tầng 19 thâm viên đơn ký. Trước 1370, âm gian chân thân, tầng 19 thâm chân chân 1370, 19 1370, 19 âm âm gian gian viên viên đơn đơn ký. ký. lần này bởi vì phong đạo nhân cùng tần đạo phu thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào mọi người tại trong sơn lan giới cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động vũ điệu tiên tiêu thanh lan hoa bái nguyện b ọ n người toàn bộ đều đưa tới chính mình sớm đã chuẩn bị xong lễ vật trận này tụ hội chủ và khách đều vui vẻ đến cuối cùng mặc dù là lâm vô đạo tính tiền nhưng mà hắn cũng không lỗ đem tần đạo phu gọi tới chư thiên tri thành lợi dụng thanh sơn chi thần thân phận thuận lợi từ chỗ của hắn nhận được hoàng tuyển thành tần h pháp bản mệnh tần h quốc lâm vô đạo ngồi ngay ngắn trên tần h tọa ở trước mặt hắn trưng bày đông đảo vật phẩm ba quát thái vi chúa tể thần thoại ma trùng chín mươi đại đạo khôi l ỗ i đồ sơn cực đại đạo phân thân những thứ này tất cả đều là đồ tốt chín mươi đại đạo khôi l ỗ i trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị lâm vô đạo đánh nát cuối cùng đi qua hắn cố hết sức chữa trị cũng chỉ là lấy được mười t ặ n cái hoàn chỉnh khôi l ỗ i những thứ khác toàn bộ phân tích trở thành đủ loại phế phẩm cấp đại đạo tài liệu mặc dù đã là phế phẩm trong đó đại đạo thần văn đều ma diệt hơn phân n nhưng mà giá trị vẫn như c ũ bất p h ẳ m chỉ là những tài liệu này liền vì lâm vô đạo mang đến tám mươi hai vạn đoá khí vận kim liên để cho hắn kiếm bụi rồi một bút đến nôi cái kê hoàn chỉnh mười tám cái đại đạo khôi l ỗ i đi qua lâm vô đạo chữa trị sau đó đã có thể bình thường sử dụng cái này tương đương với nhiều mười tám cái không c h ọ n vẹn phong hào cấp bậc chuẩn tiên đế đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng mà cầm trong tay tất cả đại đạo khôi l ỗ i toàn bộ xử lý xong sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào đồ sơn cực trên phân thân cỗ này phân thân là lấy tiên thiên nguyên thủy tiên thai làm tài liệu chính lại n u hợp tám mươi mốt loại đại đạo tài liệu du n g luyện m à thành phẩm giai cùng sức mạnh đều cực kỳ bất p h ẳ m b ấ t quá thứ này đối với lâm vô đạo mà nói lại là không có gì lớn tác dụng hắn tạm thời còn không có cân nhắc kỹ phải làm thế nào xử trí cố này phân thân tiên tiên nguyên thủy tiên hai đây chính là đồ tốt đà cứ như vậy lãng phí thì thật là đáng tiếc trước đây đồng lai tổ tiên thủy tổ côn luân tiên đế chính là dựa vào một bộ tiên tiên đạo thai lại thêm chính mình một dọn tinh huyết từ đó sáng tạo ra đồng lai tiên tổ trên lý luận mà nói nếu như hắn có có thể sáng tạo sinh linh thực lực cũng sẽ không cần cố này tiền thiên nguyên thủy tiên thai nếu không thì đưa nó tan để vào nguyên thần tri thụ trong thế giới linh hồn mượn nhờ nguyên thần tri thụ dựng dục ra một cái hoàn toàn mới linh hồn cứ như vậy lại đem mới linh hồn cùng tiên t i ê n nguyên thủy tiên thai dung hợp phải chăng có thể sáng tạo ra một cái sinh linh mạnh mẽ chỉ có điều cho dù nguyên thần c h i thụ có năng lực như vậy muốn đ ả n sinh ra linh hồn chỉ sợ cũng cần cực kỳ kéo dài thời gian lúc này lâm vô đạo ý tưởng đột phát nghĩ tới một cái lợi dụng tiên tiên nguyên thủy tiên thai ý nghĩ trừ cái đó ra đem bố này tiên thai đầu nhập thanh sơn thần miếu thần hải bên trong có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt đến cuối cùng hẳn là đều có thể đ ả n sinh ra sinh mạng mới bất quá vô luận là một loại nào phương án đều cần thời gian d à i đợi đến sinh mệnh thai nén hoàn thành chỉ sợ lâm vô đạo đã không cần dùng đầu tiên chờ chút đã a xem còn không có k á c lựa chọn tốt hơn nói xong lâm vô đạo mở ra bảng hệ thống đem ánh mắt rơi vào khí vận trị cái k i a một cột hiện nay hắn trong chương mục khí vận kim liên đã đột phá một trăm vạn đoá đạt đến một trăm hai ba n g ă m t ă m sáu mươi đoá đối với hắn mà nói đây là trước nay chưa có phất nhanh mà có khí vận trị nhiều như vậy tự nhiên muốn đưa chúng nó tiêu vào trên lưới đao mới được lâm bô đạo nghiêm túc suy tư một chút cuối cùng dự định trước tiên đem tội ác chi thần thần giai tăng lên tới cấm kỵ ma thần b ấ t quá trước lúc này hắn đầu tiên là tiêu hao mười vạn đoá khí vận kim liên thông qua hoàng tuyển thành thần pháp l ị c hướng ngược dòng tìm hiểu đến nhân gian tiên vương cấp độ âm gian thành thần pháp ngay sau đó lại mượn nhờ hệ thống sức mạnh h a o tốn ba mươi vạn đoá khí vận kim liên tu thành âm gian chân thân đem dung nhập vào thống ngự chân thân bên trong lại tiếp đó lâm b ô đạo lại tốn hai mươi vạn đoá khí vận kim liên từ âm gian chân thân bên trong phân tích ra âm gian hương hỏa thần quyền cùng với âm gian đại thần t h u ậ t dạng này l ấ y xuống hơn một triệu khí vận kim liên trong nháy mắt giảm mất một nửa nhưng mà kết quả vẫn là tốt còn h ư n lại sáu trăm ba mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi đoá khí vận kim liên cũng có thể để cho tội ác chi thần ngưng kết một khỏa ma thần đạo quả đi nhìn xem trong sổ sách cái kia còn lại khí v ậ t trị lâm vô đạo ngầm thở dài h á n kiếm khí vật trị mãi mãi cũng không đủ x à i hệ thống chỉ cần đem một loại thâm viên thần quyền tăng lên tới khẩn cấp thần quyền cấp độ liền có thể ngưng kết cấm kỵ ma thần đạo q u ả sao là đ ắ t dựa theo thâm viên bên trong quy tắc chỉ cần đem bất luận một loại nào thâm viên thần quyền thôi d i ệ n đến cấm kỵ ma thần cấp độ liền có thể ngưng kết ma thần đạo quả nhưng mà một loại thâm viên thần quyền mặc dù có thể thành t i ể u phổ thông cấm kỵ ma thần nhưng đó là yếu nhất cấm kỵ ma thần cực hạng là có thể dung hợp mười loại thâm viên thần quyền đem ngưng kết trở thành một khỏa cấm kỵ ma thần đạo quả dạng này phổ thông cấm kỵ ma thần, mới có thể cho dù là dung hợp mười loại thâm viên thần quyền đem ngưng kết trở thành một k h ỏ a cấm kỵ ma thần đạo quả cũng không phải tối cường tối cường cấm kỵ ma thần chính là gia trì thâm viên ấn ký ma thần trên lý luận tới nói thâm viên đệ tam tầng tối cường cấm kỵ ma thần cũng không phải thần thoại cấm kỵ ma thần mà là gia trì ba đạo thâm viên ấn ký thần thoại cấm kỵ ma thần mười loại thần quyền ngưng kết trở thành một k h ỏ a ma thần đạo quả còn có thâm viên ấn ký lại là đồ vật gì nghe được hệ thống lâm mưu đạo cảm giác chính mình lại tiếp xúc đến liên quan tới thâm viên kiến thức mới thâm viên ấn ký là cái gì hắn hiếu kỳ hỏi tất nhiên thâm viên ấn k ý có thể thành t i ể u tối cường cấm kỵ ma thần vậy khẳng định là cực kỳ khó lường đồ vật cái gọi là thâm viên ấn k ý chính là mỗi một t ầ n g thâm viên người mạnh nhất bị thâm viên ý chí ban cho một loại ấn k ý đại biểu mỗi một t ầ n g thâm viên lực lượng cường đại nhất thâm viên ấn k ý chỉ có thâm viên bên trong cường đại nhất thần thoại chúa tể hoặc thần thoại cấm kỵ ma thần mới có tư cách thu được mỗi một tầm thâm viên ấn k h những thứ này thâm viên ấn k h là có thể trồng trồng thâm viên ấn k ý í càng nhiều thực lực như vậy lại càng mạnh bởi vậy lý luận mà nói thâm viên đệ tam tầm sinh linh là, là c nghe xong hệ thống giàn thuật lâm vô đạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên dưới mắt hết thể tồn tại tầng mười chín thâm viên đây chẳng phải là nói trên lý luận có thể ra chỉ mười chín đạo thâm viên ấn ký là đắt bất quá đây chỉ là trên lý luận tình huống trên thực tế cũng không có người có thể làm đến bởi vì tầng dưới thâm viên sinh linh tiến vào thượng tầng thâm viên sức mạnh cấp độ là sẽ giáng cấp cho dù là thần thoại chúa tể đi đến cao hơn một tầng thâm viên cũng liền giáng cấp trở thành phổ thông chúa tể đến lúc đó nhất định phải từ phổ thông chúa tể một lần nữa tấn thăng thần thoại chúa tể lại trở thành chỗ số tầng thâm viên người mạnh nhất mới có thể thu được thâm viên ấ n ký cứ như vậy điệp ra thâm viên ấ n ký sát xuất liền giảm mạnh có thể nói vô cùng xa bởi bởi vì càng là đến tầng thứ cao hơn thâm viên giống loại cùng sinh linh thì càng cường đại phổ thông chúa tể muốn tu thành thần thoại chúa tể là vô cùng khó khăn nếu như túc chủ muốn khiêu chiến mười chín đạo thâm viên ân vậy thì phải đi đến thâm viên đệ nhất tầng cùng thâm viên đệ nhị tầng thu được bên trong thâm viên ấn ký dạng này sao nghe nói như thế lâm mô đạo rơi vào trầm tư điệp ra tầm mười chín thâm viên ấn ký lý tưởng là mỹ hảo nhưng mà thực tế lại là tàn khốc trên cơ bản rất không có khả năng tất nhiên thâm viên ấn ký trọng yếu như vậy đó cũng không có cao t ầ n g thâm viên giống loài đi đến t ầ n g dưới thâm viên từ đó thu hoạch thâm viên ấn ký sao dù sao cao t ầ n g thâm viên vật chủng được chờ ưu ái tư chất cùng thực lực khẳng định so với tầm dưới thâm viên phải cường đại nếu như đi đến tầm dưới thâm viên chẳng phải là rất dễ dàng thu được thâm viên ấn ký lúc này lâm vô đạo tự a hầu nghĩ tới điều gì đội v à n g hỏi t ú c chủ nghĩ quá tốt đẹp chương 1371, đi t ầ n g dưới thâm viên điều kiện lại đến thâm viên hát thị chương 1371, đi t ầ n g dưới thâm viên điều kiện lại đến thâm viên hát thị cao t ầ n g thâm viên sinh linh muốn đi đến t ầ n g dưới thâm viên vô cùng vô cùng gian khổ cái này cần trải qua ba bước mới được bước đầu tiên trước tiên tìm được thông hướng t ầ n g tiếp theo thâm viên thâm viên khoảng cách bước thứ hai tìm được thâm viên khoảng cách sau từ thâm viên trong khe hở sống sót bước thứ ba đi đến kế tiếp tầm thâm viên đầu tiên thâm viên khoảng cách vô cùng bí mật hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa tìm được tỷ lệ vô cùng xa v ờ i cho dù vật ký tốt tìm được thâm viên khoảng cách sống sót sát xuất cũng chỉ có một phần ngàn tỷ cuối cùng cho dù là ngươi thành công từ thâm viên trong khe hở sống tiếp được hơn nữa thành công đi đến tầm tiếp theo thâm viên lực lượng của ngươi bị sẽ giảm xuống ba cái cấp độ thần thoại chúa tể xuống sẽ trở thành thần thoại đại lanh chúa hơn nữa không thể lấy phân thân đi tới nhất định phải lấy chân thân xuống t khó khăn như vậy n g h e xong hệ thống giảng thuật sau lâm bô đạo cũng hơi hơi hít một hơi thật sâu hắn không nghĩ tới đi khi đến tầm thâm viên độ khó sẽ như vậy thải quá loại này mong manh sát xuất phía、dưới. cơ bản sẽ không có người nguyện ý đi xuống đi đúng vậy trừ phi là không cách nào sinh tồn tiếp và không mà nói cao t ầ n g thâm viên sinh linh thì sẽ không đi tới t ầ n g dưới thâm viên bởi vì cái này cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt thâm viên ý chí vốn chính là ngăn chặn cao t ầ n g thâm viên vật t r ủ n g đi đến t ầ n g dưới thâm viên để tránh nhiễu loạn thâm viên trật tự cho nên trên cơ bản là không có lưu đường sống b ấ t quá mọi thứ đều có một chút hy vọng sống thâm viên bên trong cũng không ngoại lệ vô số năm qua vẫn có may mắn đi khi đến tầm thâm viên hệ thống trả lời cùng lâm vô đạo nghị không sai bịt lắm nếu như cao tầm thâm viên vật chủng có thể tùy ý xuyên thẳng qua tầng dưới thâm viên mà nói như vậy thâm viên đã sớm lộn xộn chỉ có phương thức như vậy mới phù hợp thâm viên tàn khốc quy tắc ngoại trừ thông qua thâm viên khoảng cách liền không có biện pháp khác sao hệ thống nếu như ta muốn đi trước thâm viên đệ nhất tầng cùng với thâm viên đệ nhị tầng mà nói cũng muốn thông qua thâm viên khoảng cách sao lâm vô đạo trầm giọng truy vấn đang nghe xong hệ thống giảng thuật thâm viên ấn ký sau hắn đối với vật này vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng tất nhiên đi tới thâm viên vậy khẳng định muốn làm tồn tại cường đại nhất thâm viên đệ nhất tầng cùng thâm viên đệ nhị tầng nhân thể tại phải làm vất quá Ý thì theo hệ ố nếu g giảng thuật thâm viên tàn khốc quy tắc, hắn muốn thuật thâm tắc, khốc quy đi đ n tầng viên, phía thâm chỉ dựa dưới không như tốc chủ thật sự có ý đi tới phía dưới hai tầng thâm viên mà nói hệ thống có thể cung cấp một chút trợ giúp cần thiết hệ thống có thể giúp tốc chủ tìm được thâm viên đệ tam tầng khoảng cách đồng thời bảo hộ tốc chủ tại thâm viên trong kẻ hở không nhận bất cứ thương tổn gì nhưng mà đi đến kế tiếp tầng thâm viên sau sức mạnh giáng cấp là tránh không khỏi nếu không sẽ dẫn tới thâm viên ý chí thẩm phán giá tổng cộng một triệu đoá khí vận kim liên cái gì một trăm nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo lông mày lập tức nhữ lại một triệu đoá khí vận kim liên đây chính là một bút thiên đại tài phú không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được nếu như túc chủ có thể lấy ra một triệu đoá khí vận kim liên hệ thống có thể ngoài định mức đưa tặng một tin tức có tin tức này túc chủ nếu như đi đến thâm viên đệ nhất t ầ n g cùng với thâm viên đệ nhị t ầ n g không cần tốn nhiều sức liền có thể tu thành thần thoại chúa t ể hoặc thần thoại c ấ m kỵ ma thần hệ thống cái kia tràn ngập tính cám rỗ âm thanh lại một lần nữa văng lên nghe nói như thế lâm vô đạo tâm tư bắt đầu linh hoạt trên thực tế hắn đối với tin tức này vẫn là rất cảm thấy hứng thú tất nhiên hệ thống đánh cam đoan vậy chắc chắn sẽ không có lỗi nếu quả thật có thể nhanh chóng thu được thâm viên ân ký như vậy một triệu đoá khí vận kim liên cũng không phải không thể tiếp nhận bất quá trước mắt hắn trong sổ sách cũng không có nhiều như vậy khí vận kim liên không đội để sau hay nói trước tiên cho ta ngưng kết một k h ỏ a ma thần đạo quả dùng cái này tu thành cấm kỵ ma thần đúng hệ thống đem thống ngự thần quyền mệnh vận thần quyền trật tự thần quyền âm gian thần quyền tội ác thần quyền tuyệt đối thần quyền thời gian thần quyền không gian thần quyền thôn p ệ thần quyền hủy diệt thần quyền cái này mười loại thần quyền thôi diễn trở thành khẩn cấp thần q u y ề n ngưng kết ma thần đạo quả cần bao nhiêu khí vận trị thống ngự thần quyền mười bàn đoá còn lại chín loại thần quyền mỗi một loại bảy bàn đoá tổng cộng bảy trăm ba mươi ngàn đoá khí vận kim liên chỉ có điều túc chủ mặc dù khí vận trị đủ nhưng mà thần vực con dân thần quốc thần tính những thứ này đều không đạt được tấn thăng cấm kỵ ma thần điều kiện túc chủ muốn tấn thăng cấm kỵ ma thần ít nhất phải chuẩn bị ba mươi tọa cao đẳng ma giới mới được ai nghe được cái này chật vật điều kiện lâm vô đạo ngầm thở dài muốn tấn thăng cấm kỵ ma thần quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy chỉ là thần hắn liền không đạt được điều kiện xem ra chỉ có thể đi thâm viên hát thị lại đi mua sắm một nhóm ma giới phía trước gặp phải cái kia âm sơn đại l ã n h chúa tộc đàn bên trong đã từng đi ra thần thoại chúa tể có vẻ như nội t ì n h tương đối hùng hậu đúng ta tại sao phải chấp nhất tại phổ thông thâm viên sinh linh đâu tại trong thâm viên đệ tam tầng cường đại nhất chính là truyền kỳ chúa tể ta vừa v ậ n có một k h ỏ a thần thoại ma trùng nếu là thả ra tin tức những cái kia truyền kỳ chúa tể nhất định sẽ động tâm đến lúc đó từ những thứ này trong tay truyền kỳ chúa tể tìm lấy cao đẳng ma giới tuyệt đối phải so với người khác càng thêm dễ dàng trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán đạo thâm viên bên trong r ồ i dào nhất có lẽ không phải truyền kỳ chúa tể nhưng bọn hắn tuyệt đối là cường đại nhất truyền kỳ chúa tể xuất thủ cao đẳng ma giới chắc chắn dễ như trở bàn tay liền có thể thu được hơn nữa cứ như vậy còn có thể lợi dụng ba vị truyền kỳ chúa tể đợi đến tự thân tấn thăng trở thành cầm kỵ ma thần sau lại giết bọn hắn đem thần thoại ma trùng cầm về. nghĩ tới đây lâm vô đạo không chần chờ trải qua một phen ngụy trang sau đó lúc này lấy cựu long thần quân thân phận đi đến thâm viên hát thị bởi vì trước khi đi sớm liên lạc cung tử vũ cho nên khi lâm vô đạo đến thâm viên hát thị, cung tử vũ đã sớm trên quảng trường chờ đợi đã lâu. gặp qua t h ầ n quân. sau khi nhìn thấy lâm vô đạo, cung tử vũ lúc này nhiệt tình chào mời. đây chính là khách hàng lớn. lần trước, hắn thông qua lâm vô đạo cuộc mua bán này, tổng cộng kiếm lấy đến ba mươi tám ước t ự c phẩm ma tinh. loại này làm ăn lớn, trăm vạn năm đều không gặp được một lần. bởi vậy, lần này lâm vô đạo đi tới thâm viên hát thị, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn lại có mua bán lớn. thân quân không biết ngài lần này muốn ở chợ đen, mua chút đồ vật gì. vẫn là cùng lần trước một dạng, mua sắm ma dưới nếu như là mua sắm ma giới mà nói ta lập tức liền có thể liên hệ người bán trong vòng ba ngày liền có thể giao dịch cùng tử vũ cười hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng bản tọa lần này tới đúng là muốn mua một nhóm ma giới nhưng mà chỉ cần cao đẳng sinh linh ma giới hơn nữa nhất định phải năm mươi tọa trở lên căn cứ người biết tại trong toàn bộ thâm viên đệ tam tầng có ai có thể lấy ra năm mươi tọa cao đẳng ma giới long ma thương hội i ự u châu thương minh vẫn là ba vị truyền kỳ chúa tể âm thanh bình thản chầm chậm chuyển ra a muốn năm mươi tọa cao đẳng sinh linh ma giới nghe được lâm vô đạo lời này cung tử vũ đầu tiên là cả kinh nhưng ngay sau đó là đại hỷ lần này xử lý so với một lần trước còn muốn càng lớn a đúng ta yêu cầu cái này năm mươi tọa cao đẳng sinh linh ma giới bên trong nhất định phải có thần thoại đại lãnh chúa cấp độ sinh linh ngoài ra ta còn có điều kiện khác nhất định phải gánh chịu trăm năm thủ hậu nghĩa vụ hơn nữa nhất định phải cung cấp hương hỏa tín ngưỡng cơ sở cam đoan nhà ta thần chủ có thể tiếp quản những cái kia ma giới con dân lâm vô đạo đem điều kiện của mình nói ra hắn lời này vừa ra cung tử vũ trong nháy mắt miễu chặt lông mày thân quân muốn thỏa mãn n g à i những điều kiện này chỉ sợ cũng chỉ có tam đại truyền kỳ chúa tể có thể làm được hơn nữa truyền kỳ chúa tể tầm mắt được cao c ự c phẩm ma tinh căn bản là không có cách đả động bọn hắn cho nên đối mặt hắn cái tiêu biểu tình khổ sở lâm vô đạo trực tiếp mở bàn tay ra một k h ỏ a ma chủng hiện ra chương một nghìn ba trăm bảy mươi hai t ử l u n g chúa tể thần thoại đại lanh chúa mệnh, mệnh cách t thần thoại thần thoại chúa tể ma chủng nhìn xem lâm vô đạo cầm trên tay đi ra ngoài đồ vật cung tử vũ trong nháy mắt hít vào một vùng khí lạnh trên mặt đã lộ ra m á n h liệt rung động kể từ trở thành thâm viên hát thị người dẫn đường đến nay hắn gặp qua đủ loại cổ q h á i kỳ lạ vật phẩm cũng đã gặp rất nhiều bảo vật chân quý thậm chí liền thâm viên đệ tứ tầng kỳ chân dị bảo hắn đều được chứng kiến nhưng mà thần thoại chúa tể ma t r ù n g hắn vẫn là lần đầu gặp xem như thâm viên hát thị người dẫn đường thâm viên ý chí giao cho bọn hắn phân rõ thâm viên sự vật năng lực bởi vậy cung tử vũ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua liền biết viên này mà trùng tin tức loại vật này nhìn chung toàn bộ thâm viên đệ tam tầng lịch sử đều có thể gọi là người bình thường căn bản sẽ không đem thần thoại chúa tể ma trùng lấy ra buôn bán mức độ chân quý của nó tuyệt không phải chỉ là mấy chục tòa ma giới có thể so sánh dù sao nó có thể để cho một cái thần thoại đại l ã n h chúa trăm phần trăm trở thành phổ thông chúa tể b ả y thành s á t x u ấ t trở thành truyền kỳ chúa tể l i ê n nối liền thành vì thần thoại chúa tể đều không nhỏ s á t x u ấ t viên này ma trùng đối với những cái kia truyền kỳ chúa tể mà nói đơn giản chính là thâm viên bên trong vô thượng trí bảo không có cái thứ hai đây là đủ để cho vô số thâm viên sinh linh cước bể đầu vật thậm chí vì nó có thể gây nên thâm viên chiến tranh Để đạo tể cho Cung cách có chỉnh chúa còn không khỏa hoàn chỉnh thần thoại chúa tể ma Hơn nữa, hắn nào muốn tưởng tượng trùng. nữa, tử một Vũ vô là, Lâm lại ma bây n dùng đi, để đổi giới. lấy ma b giờ tại c u n g tử vũ xem ra lâm vô đạo hơn phân nửa là đen rồi dùng thần thoại chúa tể ma t r ù n g đem đổi lấy năm mươi tọa cao đẳng sinh linh ma giới có loại bán đồ bán tháo cảm giác cái kia thân quân đây chính là thần thoại chúa tể ma t r ù n g là thâm viên bên trong vô thượng trí bảo giá trị của nó không thể đánh giá dùng để đổi lấy ma giới có phải hay không có chút lãng phí cung tử vũ hít một hơi thật sâu nói nhưng mà đối mặt hắn cảm khái cùng thở dài lâm vô đạo thần sắc lại là tương đối bình tĩnh bản tọa đương nhiên biết giá trị của nó nhưng mà đối với bản tọa mà nói ma giới mới là càng thêm thứ cần thiết dưới mắt tại trong thâm viên đệ tam tầng ngoại trừ ma tiêu chúa tể ngoài ra hai vị chúa tể ai có thực lực có thể thỏa mãn điều kiện của ta hắn thu hồi ma t r ù n g mà không thay đổi hỏi ma tiêu chắc chắn là không suy tính thâm viên đệ tam tầng hết thể có tam đại truyền kỳ chúa tể hắn chỉ có thể tại chồng còn lại hai cái truyền kỳ chúa tể chọn một mà nghe được lâm vô đạo lời nói sau cung tử vũ cũng bắt đầu suy tư trước mắt mà nói ngoại trừ ma tiêu chúa tể cũng chỉ còn lại có minh dạ chúa tể cùng tử lung chúa tể minh dạ chúa tể tàn nhẫn táo bạo mặc dù dưới trướng nắm giữ đông đảo ma giới nhưng mà những thứ này ma giới bên trong thâm viên vật t r ù n g trên cơ bản đều bị hắn thôn phệ hầu như không còn bởi vậy minh dạ chúa tể chắc chắn là không thích hợp còn lại cũng chỉ có tử lung chúa tể cung tử vũ giang tay ra Gia, nói tử lung chúa tể lâm vô đạo nhẹ nhàng thì thầm một câu đây cũng là một nữ nhân tử lung chúa tể lai lịch bí ẩn nàng là tại tám mươi triệu năm trước trở thành truyền kỳ chúa tể trước đó thâm viên đệ tam tầng bên trong cũng không có nàng tin tức p h ả n phất là vô căn cứ xuất hiện b ấ t quá thâm viên thật sự là quả lớn cho dù là thần thoại chúa tể đều khó có khả năng đi đến thâm viên phần c u ố i phía trước không có tử lung chúa tể ghi chép hoặc là nàng cực kỳ địa thấp hoặc là không muốn người biết b ấ t quá tử lung chúa tể mặc dù tấn thăng c h u y ể n kỳ chúa tể thời gian tương đối ngắn nhưng mà thực lực không thể so với còn lại hai vị chúa tể yếu mấu chốt là nàng ưa thích làm ăn cùng với mở rộng cương thổ trong tay nắm giữ số lớn mạ giới chỉ ta biết đến tin tức trong tay tử lung chúa tể ít nhất nắm giữ ba trăm tọa cao đẳng mạ giới đến nỗi trung đẳng ma giới cùng cấp thấp ma giới kia liền càng nhiều luận đến tài phú cùng thực lực tử lung chúa tể tuyệt đối là t h â m viên đệ tam tầng bên trong tồn tại cường đại nhất nếu như nói t h â m viên đệ tam tầng có người có thể thỏa mãn thần quân yêu cầu của ngài vậy nhất định không phải tử lung chúa tể không ai có thể hơn cung tử vũ ký càng giới thiệu nói ngay vậy lâm vô đạo cũng đối vị này thần bí tử lung chúa tể sinh ra t ỏ mò m ã n liệt có thể liên hệ với tử lung chúa tể sao cái này ta có thể thử xem nhưng hẳn là cần một chút thời gian tử lung chúa tể hoặc là tại bế quan tu luyện hoặc là ở bên ngoài thám hiểm hay là đi một nơi nào đó tầm b ả o chân chính biết nàng đi hướng người cực ít cực ít ta có thể vận dụng thâm viên người dẫn đường con đường thử nghiệm giúp ngươi liên lạc một chút tử l u n g chúa tể nếu như có liên lạc đến lúc đó thông báo tiếp thần quân ngươi cùng tử vũ trầm ngâm nói đối với cái này lâm vô đ ạ o cũng không có dị nghị tìm được tử l u n g chúa tể về sau kịp thời liên hệ ta đúng bản tọa nói điều kiện một cái cũng không thể thiếu vô luận là ma giới chất lượng vẫn là thâm viên sinh linh chất lượng cũng phải có nghiêm khắc cám đoan không đạt được yêu cầu mà nói bản tọa thì sẽ không tán thành giao dịch đúng chuyện này phải giữ bí mật đừng cho ma tiêu chúa tể cùng minh dạ chúa tể biết cường điệu nhấn mạnh một chút yêu cầu của mình lâm vô đạo một cái lắc mình rời đi thâm viên hát thị tại hắn sau khi đi cung tử vũ cũng không có chần chờ lúc này thông qua thâm viên người dẫn đường đường dây đặc thù bắt đầu liên hệ từ lùng chúa tể một bên khác từ thâm viên hát thị sau khi rời đi lâm vô đạo đi trước một chuyến t i ê n tiêu đại thế giới đem tán g thiên đồng quan để vào thứ nguyên không gian bên trong hấp thu thâm viên ma lực sau đó hắn lại kiểm tra một chút tội ác thần quốc con dân tình vốn tu luyện liền đem tô vô cấu triệu hòa tới tô vô cấu lập tức lấy tội ác thần miếu danh nghĩa ban bố một đạo thần dụ mau chóng tại tội ác thần quốc phạm vi bên trong cử hành một hồi thịnh đại tế tự đại đ i ệ n tế tự sau khi kết thúc bản t h ầ n đem hạ xuống thần â n tất cả mọi người sức mạnh cấp độ đề thăng một cái cấp ở ngoài ra hướng tất cả con dân tuyên bố thông cáo nếu như có thể tìm được vô chủ ma giới giả trọng thưởng thực lực đề thăng ba cái cấp độ lâm vô đ ạ o trầm giọng phân phó nói cứ việc trong sổ sách còn có số lớn khí vận trị nhưng mà nên thu hoạch hay là muốn kịp thời thu hoạch ngôi nhiều như vậy thâm viên con dân cũng nên là dùng bọn hắn vì chính mình kiếm tiền là đại thần đối với lâm vô đạo mệnh lệ tô vô cấu không chần chờ tại k h ô n g người túi lầu sau lúc này rời đi tuyên bố thần rủ đi tại nàng sau khi đi lâm vô đạo thần n i ệ m đảo qua toàn bộ thần vực sau đó đại thủ ham hư không đem ở xa trong một tòa cao đẳng ma giới làm mưa làm gió thôn t i ê n c n g tước vô tới lớn mật ai dám đánh lén ma hoàng đại nhân đơn giản không biết sống chết a đại thần bị đột nhiên xuất hiện đại thủ bắt được ma hoàng vừa phát ra hung lệ gầm thép sau khi nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh sau trong nháy mắt ngừng công kích cuối cùng ngoắn rơi vào tượng thần phía trên ở bên ngoài nó là uy phong l ấ m l ấ m làm mưa làm gió ma hoàng đại hộ pháp nhưng đã đến lâm vô đạo trước mặt nó chính là một cái tiểu không tước gần nhất ngươi coi như nghe lời không có làm sàng làm vậy bản thân ban tưởng h ngươi thần thoại đại l ã n h chúa mệnh cách kế tiếp ngươi liền thành thành thật thật ở tại trong thần miếu tu luyện chờ lúc nào đó tu luyện tới thần thoại đại l ã n h chúa mới có thể ra đi nghiêm túc đánh giá thôn t i ê n khổng tức vài lần lâm vô đạo uy nghiêm nói nói xong h ã n tiêu hao mười một vạn đoá khí vận kim liên m ư n nhờ hệ thống sức mạnh trợ giút thôn t i ê n khổng tức mở khóa thần thoại đại lanh chúa mệnh cách đa tạ đại thần đại thần yên tâm ta sẽ cố gắng tu luyện nó cũng biết chính mình không dùng tại thâm uyên vì không bị thâm uyên ý chí thẩm phán chỉ có thể thu liễm một chút đối với cam đoan của nó lâm vô đạo nhàn n h ạ t từ một tiếng mặc dù có chút không tin nó có thể làm được nhưng cũng không có đi để ý tới nó chỉ cần không xông đại họa là được tại tội ác thần quốc chờ đợi một hồi lâm vô đạo liền về tới thần hoang thế giới lúc này tại trong thần hoang thế giới cũng chỉ còn lại có phong đạo nhân tại tiếp tục cùng vũ điệu thiên bọn hắn đi dạo tần đạo phu đã đi nguyên thủy đại thế giới bên trong hấp thu hoàng t u y n tri giếng bản nguyên đi thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng gia nhập phong đạo nhân bọn hắn cùng nhau đột vui nửa tháng sau tần đạo phu tại thời không đạo trường dưới sự giúp đỡ cuối cùng luyện hóa hoàng tuyển tri giếng tu vi của hắn trực tiếp đạt đến cực trí tiên vương c h ư một nghìn ba trăm bảy mươi ba ta có thể giết tiên đế c h ư một nghìn ba trăm bảy mươi ba ta có thể giết tiên đế tần đạo phu chúc mừng ngươi tu thành cực hạ n tiên vương không nghĩ tới hoàng tuyển quỷ tộc để lại hoàng tuyển tri tình thế mà nắm giữ bản nguyên mạnh mẽ như vậy cùng sức mạnh n h ờ n g ư ơ i trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới dưới mắt dựa vào ngươi không trọn v ẹ đại đạo phong hào chiến lực cho dù là bình thường cấp thấp chuẩn tiên đế đều không phải là đối thủ của ngươi cứ như vậy đi đến tiên cổ đại thế giới tìm kiếm tán g thư tiên đạo mười hai quấn cũng liền càng có hy vọng sơn l a n giới g thiên nhất lâu lâm vô đạo cùng võ địa t i ề n tiêu thanh lan b ọ n người một bên hưởng thụ lấy ngâm chân phục vụ vừa hướng tần đạo phu t r e o c h ọ n g nói lần này tần đạo phu tiến bộ đúng là vượt ra khỏi lâm vô đạo ngoài dự liệu bất quá như vậy cũng tốt có tần đạo phu cái này cường đại trợ lực điên đạo nhân đi đến tiên cổ đại thế giới tìm kiếm tiên đạo mười hai quấn an toàn cũng liền có một chút bảo đảm chỉ cần không phải gặp phải cao cấp chuẩn tiên đế hay là tiên đế loại kia cấp bậc tồn tại bảo mệnh vẫn là không có vấn đề ha ha nhâm huynh đệ lần này ngươi có thể nói sai ta mặc dù chỉ là thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào nhưng cũng không phải ăn chay chỉ cần không phải gặp phải hoàn chỉnh đại đạo phong hào cấp bậc chuẩn tiên đế những người khác ta căn bản cũng không để cho mắt cho dù là cấp thấp tiên đế tỷ như tiên đế nhất trọng tiên tiên đế nhị trọng tiên d ạ n g này ta cũng có thể c h ấ n áp tiên cổ đại thế giới chính là ngày xưa nguyên thủy cổ đế thần chúa tể thần bực một trong hắn tối cao thần linh là thái dương đế thần nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát thất bại tiên cổ đại thế giới những thần linh kia cùng nhất định bị đả kích nghiêm trọng mặc dù có tiên đế hoặc đế thần tồn tại thực lực cũng không khả năng mạnh bao nhiêu không có gì bất ngờ xảy ra bằng vào ta thực lực vẫn có thể giải quyết cho dù thật sự có cao giai tiên đế ta cũng có biện pháp an toàn rời đi cho nên đi đến tiên cổ đại thế giới bảo mệnh vẫn là không có vấn đề tần đạo phu lòng tin xếp để nói nói đến đây khoe miệng của hắn hơi hơi nhắc lên một nụ cười đắc ý lần này hắn trung Quy là lại lần nữa đoạt được vị trí lao đại đi ở lâm vô đạo cùng biên đạo nhân phía trước nhất ân có thể giết cấp thấp tiên đế nghe được tần đạo phu lời này lâm vô đạo cùng với mọi người chung quanh cũng là văng tơi ánh mắt kinh ngạc cứ việc nghe có chút không thể tưởng tượng nhưng lâm vô đạo biết rõ tần đạo phu tính cách biết hắn sẽ không bắn tên k h ô n g đích tất nhiên hắn đã nói như vậy vậy khẳng định có thực lực như vậy ân nếu là như vậy vậy ta an tâm có ngươi vì điên đạo nhân hộ đạo phương diện an toàn chắc chắn là không có vấn đề lâm vô đạo tán tưởng mà lên tiếng hắn bên này tiếng nói vừa mới rơi xuống bên cạnh tần đạo phu cùng điên đạo nhân liền văng tơi ánh mắt kinh ngạc nhân vinh đệ lần này ngươi không cùng chúng ta cùng đi tiên cổ đại thế giới sao trong tay ta còn có một số c h i tôn giao phó sự t ì n h không có xử lý tốt có thể còn cần một đoạn thời gian cho nên lần này liền không thể cùng các ngươi đi tiên cổ đại thế giới n g ư ơ i cùng điên đạo nhân đi trước chờ ta cái này biên tướng sự t ì n h rút xong liền đi tiên cổ đại thế giới tìm các ngươi tụ hợp lâm vô đạo lắc đầu đắp dưới mắt hắn cần mau chóng đem tội ác chi thần thần d a i tăng lên tới cấm kỵ ma thần cho nên tạm thời thoát thân không ra nếu như cung tử vũ bên kia thuận lợi từ t ừ lung chúa tể nơi đó giao dịch đến năm mươi tọa cao đẳng ma giới hắn đem toàn lực xung kích cấm kỵ ma thần ít nhất cũng muốn đợi đến tấn thăng trở thành cầm kỵ ma thần về sau hắn mới có thể nhín chút thời gian đi xử lý nhân gian sự tỉnh các loại tiên cổ đại thế giới cục thịt béo này hắn chắc chắn thì sẽ không bỏ qua trước hết để cho tần đạo phu bọn hắn đi điều tra một chút tin tức cũng tốt vì tương lai thanh sơn tần h quốc tiến b ả o chiếm giữ sớm chuẩn bị sẵn sàng kia thật là rất tiếc mới vốn cho là lần này chúng ta lại có thể hợp tác thật tốt một cái đâu đáng tiếc không có cơ hội kia nhân minh đệ ngươi biết điên đạo nhân cái chỗ kia chắc có rất nhiều chất béo tần đạo phu một mặt tiết mới nói đối với cái này lâm vô đạo không khỏi nếp miệm hắn làm sao không biết liên đạo nhân cơ duyên t r i địa nhất định sẽ có đông đảo cường đại thi thể thế nhưng chút trên cơ bản đều không tới phiên bọn hắn đi cũng chỉ có thể trơ mắt ít kỳ thực tần đạo phu nói không sai n h â n g minh đệ ngươi lần này thật sự có thể muốn bỏ lỡ cơ hội phát tài trường sinh hải cái địa phương kia đồ tốt thật sự không thiếu hơn nữa trường sinh hải vị trí chính là một phương cấm kỵ t r i địa vô luận là thái dương đế thần vẫn là trước đây nguyên thủy cổ đế thần đều khó có khả năng đem tín ngưỡng chạm tới nơi nào đây trường sinh trong nước đồng dạng tồn tại đông đảo bộ tộc cổ xưa những thứ này tộc đản trên thân chất béo chắc chắn rất nhiều tuyệt không phải lúc trước chúng ta tại táng thiên thần sơn cùng với thái hoàng tiền tông nguyên đế đạo trưởng có thể so sánh lúc này nãy giờ không nói gì điên đạo nhân đột nhiên mở miệng nói hãn lời này vừa ra lập tức để cho lâm vô đạo đáy lòng dâng lên hứng thú nâng hậu ân các ngươi đi trước điều nghiên địa hình ta sẽ mau chóng làm x o n g trên đầu sự tỉnh chạy tới cùng các ngươi t ụ hợp đúng lần hành động này thời gian nhất định muốn chắc chắn hảo ta đoán chừng tiếp qua hai tháng thần h o a n g thế giới liền muốn thăng cấp hơn nữa bởi vì thần hoàng thế giới liên tục ra bốn cái đại đạo phong hào giả đến lúc đó nói không chừng sẽ ngoại ý muốn nổi lên tình huống dựa theo nguyên bản mong muốn thần hoang thế giới sẽ thăng cấp trở thành trung đ ẳ n g đại thế giới đến gần vô hạn tại cao đ ẳ n g đại thế giới nhưng mà nếu như ngoại ý muốn nổi lên tình huống khả năng rất lớn sẽ trực tiếp thăng cấp trở thành cao đ ẳ n g đại thế giới đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn phát đại loạn không thể những cái kia cổ lao tộc quần tiên đế chỉ sợ đều biết này ra chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ chi tiền đại tế ti bọn hắn cùng cấm khu những cái kia cổ lao tộc đàn giao thủ tình h u ố n nhịn đối phương nội tỉnh cùng thực lực đều vô cùng hùng hậu cho dù là không trọn vẹn đạo phong hào giả cũng đều là có đến lúc đó thần hoang thế giới thật sự lên cấp là cao đẳng đại thế giới chúng ta liền muốn đối mặt đại đạo phong hào tiên đế uy hiếp cho nên nhất định phải trong hai tháng này mau sớm tăng cao thực lực lâm vô đạo trầm giọng truyền âm nói thần hoang thế giới mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy b i ế n số hắn có một loại dự cảm mãnh liệt đến lúc đó thần hoang thế giới khả năng rất lớn sẽ trực tiếp tấn thăng làm cao đẳng đại thế giới bởi vì trong khoảng thời gian này những cái kêu cấm khu cổ tộc thế lực cùng với uy thuộc thế giới đều trở nên trầm m c rất rõ ràng bọn hắn đều trong bóng tối tích xúc thực lực chuẩn bị chờ thần hoang thế giới thăng cấp lúc phát động công kích cũng chính vì như thế lâm vô đạo mới có thể điều động âm ti mệnh cùng nhan nhược thủy bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng tiến đánh cái khác đại thế giới vì chính là tại trong thời gian có hạn mở rộng thanh sơn thần quốc nội tỉnh cùng thế lực vì thần hoang thế giới thăng cấp làm chuẩn bị lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm bây giờ lâm vô đạo nội tâm là trầm trọng mà so với hắn nghiêm túc cùng n g trọng điên đạo nhân cùng tần đạo phu lại là lộ ra cực kỳ hưng p ấ n thần hoang thế giới thăng cấp bọn hắn nhất định có thể phát đại tài bọn hắn nhưng không có lâm vô đạo gia nghiệp lớn như vậy cần thao nhiều tâm như vậy đến lúc đó bọn hắn chỉ phụ trách n h ặ t s á c là được rồi tốt các ngươi chuẩn bị một chút liền mau chóng đi tới tiên cổ đại thế giới đem tiên đạo mười hai cuốn tìm được c h í tôn lại tại t h u ố c giục ta nói xong lâm vô đạo tìm một cái lấy cớ trực tiếp rời khỏi sơn l a m giới một lát sau khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới vực sâu chợ đen ngay mới vừa rồi hắn thu đến đến từ cung tử vũ đưa tin từ lung chúa tể đã trở về hơn nữa đáp ứng điều kiện của hắn cầu đề cử a chương một n trăm bảy m ư tử huyền ma giới người chúa tể này quá gian trá chương một n trăm bảy m ư tử huyền ma giới người chúa tể này quá gian trá tầng thứ ba vượt sâu chợ đen bởi vì lần này là cùng trong thâm viên truyền kỳ chúa tể giao dịch lâm vô đạo tự nhiên không dám tin tưởng thế là hắn ngưng tụ một đạo tội ác phân thân đến đây cung đạo hữu sự tình làm xong chợ đen quảng trường lâm vô đạo nhìn thấy cung tử vũ sau lập tức dò hỏi đối với cái này hắn cười híp mắt gật đầu một cái thần quân may mắn không làm được bệnh liên quan tới yêu cầu của ngài cùng điều kiện ta đã cùng tử lung chúa tể nói qua nàng cũng đồng ý nếu như thần quân ngài bên này dễ dàng chúng ta bây giờ cũng có thể đi tử huyền ma giới giao dịch đương nhiên vì cam đoan giao dịch tính an toàn thần quân ngài phải ký kết một phần mục đích khế ước bởi vì tử huyền ma giới là tử lung chúa tể chỗ địa bàn chỉ cần ký kết ý hướng này khế ước đến lúc đó nếu như n g o ạ i ý muốn nổi lên mà nói tử lung chúa tể là muốn phụ trách đang khi nói chuyện cung tử vũ đem một phần màu đen khế ước đưa tới lâm vô đạo trước mặt đối với đề nghị này lâm vô đạo cũng không cự tuyệt mọi thứ cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt cho nên tại đơn giản nhìn lướt qua sau hắn không chút do dự ký kết t r ư ơ n g này mục đích khế ước có thể đi được chưa à có thể xác nhận khế ước không sai sau đó cung tử vũ lúc này mang theo lâm vô đạo thông qua v ự c sâu chợ đen chuyên dụng c h u y ể n thông trợ thành công đã tới t ử huyền ma giới t ử huyền ma giới ở vào v ự c sâu t ầ n g thứ ba vùng đất phía nam chính là một tòa cao đẳng sinh linh ma giới khi lâm vô đạo tiến vào ở đây sau phát hiện t ử huyền ma giới v ự c sâu ma lực so với những thứ khác cao đẳng ma giới đều phải nồng đậm hơn nữa đủ loại tài nguyên cũng cực kỳ phong phú so với lúc trước hắn mua những cái kia cao đẳng ma giới tốt hơn nhiều lắm cả hai so sánh hắn ma giới chính là r ấ t rưỡi cái này t ử lung chúa tể ngược lại là thật biết hưởng thụ cũng vô cùng biết được xử lý càng sẽ làm ăn dạng này người tại trong thâm viên ngược lại là hiếm thấy lâm vô đạo nhẹ giọng truyền t ô n nói nghe vậy cung tử vũ cũng tán đồng gật đầu một cái t ử lung chúa tể chính xác cùng trong thâm viên những sinh linh khác không giống nhau lắm k i thực t ử lung chúa tể mặc dù có chút thần bí nhưng đó là dễ nói chuyện nhất hắn nàng không tranh công đoạn thường thiện trí giúp người bất quá nếu là chọc tới nàng mà nói cái kia trên cơ bản liền sẽ cả tộc đều diện p h à m là cùng với tương quan hết t h ể người toàn bộ đều phải lọt vào thái họa nhất là t ử lung chúa tể tương đối gian trá lợi nàng nói mười phần tối đa chỉ có thể nghe một phần có đôi khi thậm chí ngay cả một phần cũng không có bất quá thần quân ngại không cần phải lo lắng lần này giao dịch có v ư ợ t sâu ý chí giám thị cho dù là t ử lung chúa tể cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác cung tử vũ kỹ càng giới thiệu liên quan tới t ử lung chúa tể tình huống hiu nói chuyện p i ế m ở giữa bọn hắn đã tới một tòa cổ lão rộng rai ra ma cùng trước mặt hơn nữa sớm đã có người đang lợi bích diên cô đ ư ơ n g chúng ta là cùng tử lung chúa tể hẹn xong tới làm ăn cung tử vũ hướng về phía ma cung đại môn một cái lục y nữ tử cung kính nói ân đi theo ta chúa tể đã đợi các ngươi rất lâu bích diên nhàn nhạt gật đầu một cái dẫn cung tử vũ cùng lâm vô đạo hai người đi vào t ử huyền ma cung sau một hồi tại trải qua trọng trọng cửa hải cùng hành lang đám người bọn họ rốt cuộc đã tới ma cung chỗ sâu nhất ở đây còn có một tòa tiểu thế giới vượt sâu ma lực cùng tài nguyên so với phía ngoài tự huyền ma giới còn muốn càng thêm cường đại tại thiên cung chỗ cao nhất chỉ thấy một cái thân hình nguyện c h u y ể n nữ tự áo tím đang lười biếng mà tựa ở trên ghế ngồi khải bẩm chúa tể người dẫn đường cung tử vũ đến ân đi xuống đi âm thanh lười biếng chầm chầm văng lên Bá. khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại bi ác rơi vào trên người mình đồng thời có trần thâm sắc bén con mắt đang dò xét chính mình À, có chút ý tứ tựa hồ không cách nào từ trên thân lâm vô đạo nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng từ lông chúa tể không chỉ không có tức giận ngược lại lộ ra hứng thú nâng hậu nhìn về phía lâm vô đạo áy mắt cũng nhiều một tia khác thường ý vị đồng d ạ n g tại tử lung chúa tể âm thanh vừa băng lên lâm vô đạo cũng đem ánh mắt nhìn phía bầu trời chỗ cao nhất âm sơn ma tộc nhìn xem hệ thống phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo rất là kinh ngạc hắn thực sự không nghĩ tới thần bí khó lường t ử lung chúa tể thế mà xuất từ âm sơn ma tộc dựa theo cung tử vũ nói tới âm sơn ma tộc mặc dù trước đó đi ra thần thoại chúa tể nhưng mà hôm nay đã sớm suy tàn nếu như bọn hắn biết tử lung chúa tể xuất từ âm sơn ma tộc mà nói chuyện này chắc chắn không đạt được có một vị truyền kỳ chúa tể toa trấn âm sơn ma tộc cũng sẽ không giống hôm nay dạng này suy tàn l u â n lạc tới tình cảnh bán thành tiện sản nghiệp tổ tiên đây rốt cuộc là tử lung chúa tể cố ý che giấu thân phận vẫn là nói nàng cũng không phải tầm thứ ba vực sâu sinh linh đâu trong lòng lâm vô đạo không ngừng phân tích hắn ngờ tới t ử lung chúa tể hoặc là từ hạ giới đi lên hoặc là từ trên tầng dưới vực sâu tới vô luận một loại nào t ử lung chúa tể đều không đơn giản cung tử vũ đồ đâu giao dịch phía trước dù sao cũng phải để cho bản tọa xem đổ vào ta đang lúc lâm vô đạo phòng đôi lúc đột nhiên ở giữa bên trên bầu trời chuyển đến từ lung chúa tể cái kia âm thanh lửa、biếng. nghe vậy lâm vô đạo đại thủ mở ra đem viên kia thần thoại chúa tể ma trùng lấy ra quả nhiên là thần thoại chúa tể ma trùng cảm nhận được thần thoại chúa tể khí t ứ c nguyên bản l ư ỡ i biếng dựa từ l u n g chúa tể cũng hơi hơi chỉnh ngay ngắn thân hình trong đôi mắt đẹp lóe lên một kia hưng thú nâng hậu vượt sâu t ầ n g thứ ba bên trong trước mắt chỉ tồn tại một khỏa vô chủ thần thoại chúa tể ma trùng đó chính là ngày xưa thái vi chúa tể còn thừa căn cứ bản tọa biết viên kia ma trùng giống như bị huyền hoảng sợ chúa tể đưa đến nhân gian thế giới đi vị trí cụ thể giống như chỉ có ma tiêu chúa tể viết một chút tin tức ma tiêu chúa tể đoạn thời gian trước toàn lực tiến đánh nhân gian thế giới hẳn là chạy thái vi chúa tể viên kia thần thoại ma chủng đi nói như vậy sau lưng ngươi chủ nhân chính là tội ác chi thần khó trách các ngươi muốn cao đẳng sinh linh ma giới còn muốn thượng thừa sinh linh cùng tín ngưỡng nguyên lai là tội ác chi thần muốn tấn thăng cấm kỵ ma thần năm mươi tọa cao đẳng sinh linh ma giới nếu như toàn bộ tiêu hóa quả thật có tư cách đạt đến phổ thông cấm kỵ ma thần cấp độ xem ra tội ác chi thần tựa hồ rất gấp a tử lùng chúa tể cái kia giống như cười mà không phải cười âm thanh chầm g ã i từ trên cao phía trên vang lên chúa tể mắt sáng như bốc cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngài không tệ nhà ta thần chủ đúng là tội ác chi thần bất quá tử lung chúa tể cũng không đơn giản à toàn bộ v ư ợ t sâu t ầ n g thứ ba người cũng không biết âm sơn ma tộc còn có một vị truyền kỷ chúa tể lâm vô đạo t ử tốn ó i cái gì tử lung chúa tể xuất từ âm sơn ma tộc nghe nói như thế một bên cung tử vũ lập tức tâm thần đại trấn liên quan tới tử lung chúa tể thân phận cùng lai lịch một mực là t ầ n g thứ ba trong thâm viên bí mật nhưng mà để cho cung tử vũ cũng không nghĩ tới chính là tử lung chúa tể thế mà xuất tử âm sơn ma tộc cái thân phận này chính xác làm cho người ngoài ý mớn cùng lúc đó tại lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống lúc phía trên tử lung chúa tể cũng trong nháy mắt ngồi ngay ngắn một đôi mắt nhẹ nhàng hiếp lại tội ác chi thần quả nhiên thật bản lãnh tất nhiên đi tới bản tọa tử huyền ma giới vì cái gì không lấy chân diện mục gặp người đâu nếu như đại thần xem thường bản tọa cái tiết trận này giao dịch vẫn là thôi đi a i ể u long thần quân là tội ác chi thần nghe được tử lung chúa tể lời này cung tử vũ lại trận to hai mắt cái này liên tiếp bí mật để cho hắn có loại bận tiễu tít cảm giác lần này hắn biết quá nhiều mà đối mặt t ử l u n g chúa tể mà nói lâm vô đạo cũng khen nhữ mày một cái đầu hắn cũng không biết t ử l u n g chúa tể đến cùng thật sự nhìn thấu thân phận của mình vẫn là tại cố ý thăm dò bất quá mặc kệ một loại nào hắn đều không cần tiếp tục n g ụ y trang chúa tể chính xác hảo nhãn lực tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo triệt hồi n g ụ y trang khôi phục tội ác c h i thần diện mục nhưng mà cái này vẫn như cũng không phải hắn bản tôn cầu đề cử á thì ra đánh với ta quan hệ chính là tội ác chi thần chẳng thể trách hắn muốn mua ma giới nhiều như vậy ta sớm nên nghĩ tới mắt thấy lâm vô đạo lộ ra tội ác chi thần diện mạo vẫn có một bên cung tử vũ trong lòng lập tức cảm khái không thôi hắn vẫn không có hoài nghi tới lâm vô đạo chân thực thân phận bất quá hắn chỉ là vực sâu chợ đen một cái người dẫn đường mà thôi khách hàng có thân phận gì cùng lai lịch cùng hắn cũng không quan hệ nghĩ tới đây cung tử vũ rất nhanh liền khôi phục những ngày qua đạm nhiên và bình tĩnh từ lung chúa tệ như là đã xác định hàng hóa tính chân thực như vậy kế tiếp là không phải có thể bắt đầu giao dịch hắn hít một hơi thật sâu cất giọng dò hỏi không n ổ i bản tọa còn có một số vấn đề chi tiết cần cùng tội ác chi thần nói chuyện đại thần như thế thực sự muốn tấn thăng cấm kỵ ma thần nhất định là vì tìm ma tiêu chúa tể báo thù thậm chí nhất thống bực sâu t ầ n g thứ ba nếu như đại thần thật có thực lực này cùng quyết đoán mà nói bản tọa cũng có thể trợ một chút sức lực bản tọa cảm thấy năm mươi tọa cao đẳng ma giới vẫn là quá í t như vậy đi bản tọa có thể lấy ra một trăm tọa cao đẳng sinh linh ma giới đầu tư đại thần nếu là đại thần có thể tại trong vòng mười năm tấn thăng truyền kỳ chúa tể bản tọa lại đầu tư hai trăm tọa cao đẳng ma、giới. hơn nữa trợ giúp giết matthevê k bắt lấy hắn tất cả cương vực đại thần nghĩ như thế nào thử lung chúa tể tại ngắn ngủi trầm m ặ t sau nhẹ nói ân đầu tư ta nghe nói như thế lâm vô đạo cảm thấy hết sức ngạc nhiên chúa tể cứ như vậy xem trọng bản thần sao ha ha matthevê k tìm kiếm thái vi chúa tể thần thoại ma t r ù n g tìm vô số năm cũng không có kết quả nhưng đại thần vừa ra tay liền được ngoài ra đại thần có thể vô thanh vô thức không đến thời gian một năm bên trong liền thành lập nên cái này lớn như vậy tội ác thần quốc đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được bởi vậy ta hết sức coi trọng đại thần tiềm lực đương nhiên nếu là đầu tư vậy khẳng định là có nguy hiểm nhưng mà bản tọa nguyện ý gánh chịu cái này phong hiểm cũng không biết đại thần có nguyện ý hay không đánh cuộc một lần t ử lung chúa tể cười h i ế p mắt nói đối với nàng cái này đường đường chính chính lâm vô đạo chỉ là nghe một chút thôi cũng không hề hoàn toàn tin tưởng người chúa tể k i a đến lúc đó muốn cái gì hồi báo đâu nếu là đầu tư cũng không thể đổ xuống sông xuống biển a khẳng định muốn truy cầu cực lớn lợi tức đây là đương nhiên bản tọa đầu tư tội ác thần quốc sau khi chuyện thành công tội ác thần quốc hết t h ẹ thương nghiệp quyền kinh doanh toàn bộ phải giao cho ta Mặt làm một thần nhất thiết ta trái tắc tình. Tử tể khác, kiện, khả không phải nghĩa chúa đáp cái cùng cầu đại đủ đạo lại giúp với Liên ứng năng, này. lung này, l quy yêu sự ân m vô đạo có chút g giản o à này i cái ý muốn, một quá đơn giản một chút. tựa hổ không còn sao. Ơn, không còn. ta yêu cầu cũng không nhiều đại thần có thể yên tâm bản tọa là người tốt tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi tử l u n g chúa tể tiếp tục nói cứ việc đối nàng lời nói có chút chất vấn nhưng mà tử l u n g chúa tể cho ra thành ý lại là hắn không cách nào cự tuyệt có một trăm tọa cao đẳng ma giới gia nhập vào tội ác thần quốc nội tỉnh cùng thế lực nhất định sẽ nên đón tăng gọn thậm chí tại tấn thăng trở thành cấm kỵ ma thần về sau hắn đều dám đi tiến đánh ma tiêu chúa tể đến nỗi tử lung chúa tể sau lưng đang có ý đồ gì đối với hắn mà nói căn bản vốn không trọng yếu một khi hắn nắm giữ lực lượng cường đại mặc kệ dạng gì âm mưu ủy kế cũng không có ý nghĩa cho nên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó lâm vô đạo rất sung sướng mà đón nhận tử lung chúa tể điều kiện bản thân có thể đáp ứng bất quá còn phải lại thêm một đầu nếu như tội ác thần quốc cùng ma tiêu chúa tể khai chiến tử lung chúa tể ngươi nhất định phải toàn lực tương trợ bao quát bản thân ngươi có thể đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch a cung tử vũ đem ta cùng tử lung chúa tể vừa rồi đánh cược hiệp nghị cùng với riêng phần mình điều kiện đơn độc mô phỏng một tâm khế ước Tốt, đại thần cung tử vũ hưng phấn mà gật đầu một cái lần này thế nhưng là một bút thiên đại sinh ý a một trăm tọa cao đẳng sinh linh ma giới đ ổ i qua đổi lại chính là tám nghìn ức cực phẩm ma tinh xem như môi giới tiền thuê hắn có thể thu được tám trăm ức cực phẩm ma tinh là lần trước giao dịch mấy chục lần giao dịch to lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp nếu là lại đến một hai lần mà nói hắn đoán chừng chính mình liền có thể thăng cấp làm tứ giai người dẫn đường dù sao dựa theo lâm vô đạo cùng tử lung chúa tể ở giữa hiệp nghị cùng điều kiện phía sau giao dịch hội càng lớn hắn lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều mang theo lòng tràn đầy phân chấn cùng kích động cung tử vũ bằng nhanh nhất tốc độ mô phỏng tốt ba tấm giao dịch khế ước một tấm là một trăm tọa cao đẳng ma giới khế ước một tấm là tiền thuê khế ước một tấm là tội ác thần quốc cùng tử lung chúa tể ở giữa khế ước hết thể khế ước cũng là lấy v ư ợ t sâu ý chí vì cai quản không có ai có thể chống lại đại thần không nhìn tới một chút bàn tọa cho những cái kia ma giới sao không cần ta tin được chúa tể lâm vô đạo nhẹ nhắn đáp trên thực tế một trăm tọa cao đẳng ma giới cho dù là chất lượng không đạt được yêu cầu của mình nhưng mà số lượng khổng lồ phía dưới cũng đủ để bù đắp hết thảy t húng chi có thể được tử lung chúa tể thấy vừa mắt cao đẳng ma giới nghĩ đến cũng sẽ không quá kém cho nên tại cung tử vũ sắp xếp hảo khế lớp sau lâm vô đạo không chút d o dự ký kết đồng d ạ n g tử lung chúa tể cũng không có giày vò khổng khổ tại cung tử vũ dẫn đạo phía dưới sảng khoái ký kết ba tấm khế ước tử lung chúa tể hợp tác vui vẻ tội ác chi thần hợp tác vui vẻ hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều gật đầu cười nói xong lâm mô đạo đại thủ vừa nhất đem thái vi chúa tể viên kia thần thoại ma trùng ném cho tử lung chúa tể cùng trong lúc nhất thời tử lung chúa tể cũng đem một trăm tọa cao đẳng ma giới tọa độ cùng vị trí giao cho lâm mô đạo những thứ này cao đẳng ma giới chỉ có năm mươi tọa là bản tọa bắt chuyện qua đại thần vì thời có thể đi tới tiếp thu còn lại năm mươi tọa cao đẳng ma giới liền cần đại thần chính mình suy nghĩ biện pháp bắt lại a đúng mặt khác cái này năm mươi tọa cao đẳng trong ma giới có rất nhiều đại lanh chúa hơn nữa rất nhiều ma giới tình huống đều tương đối ác liệt đại thần nếu như muốn thu lấy mà nói tốt nhất cẩn thận một chút những thứ này trong ma giới thế nhưng là tồn tại vực sâu phong bạo cùng vực sâu khoảng cách t ử lung chúa tể nhìn có chút h ả hê c ư ờ i nói nghe nói như thế lâm vô đạo thở dài trong lòng một tiếng là hắn biết t ử lung chúa tể ma giới không phải dễ cầm như vậy đa tạ chúa tể nhắc nhở bản thân sẽ chú ý thỉnh chúa tể chuẩn bị sẵn sàng không cần bao lâu chúa tể liền sẽ thu được t i ế n đánh ma k ê u tin tức bản thân sẽ chờ lấy chúa tể trợ giúp nói đi lâm vô đạo hướng về phía cung tử vũ trào hỏi một tiếng sau đó tại nhận lấy tiền thuê sau đó liền rời đi tự huyền ma giới cái này tội ác chi thần chính xác không đơn giản h á n tuyệt không phải t ầ n g thứ ba vực sâu cũng không khả năng là từ t ầ n g dưới trên vực sâu tới chẳng lẽ là từ trên t ầ n g dưới vực sâu tới phía trước t ầ n g thứ ba vực sâu ra một cái cấm kỵ m a chủ lần này chẳng lẽ muốn ra một cái tội ác ma thần sao lần này đầu tư hắn sẽ không thua thiệt tội ác chi thần để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi à ngươi càng là cường đại ta hưởng thụ chỗ tốt cũng liền càng lớn trong thâm viên những thứ này ma giới chẳng qua là tài nguyên thôi đối với ta đã không có bất kỳ cái gì trợ giút ta nhìn chúng cùng với đồ vật mong muốn cũng không phải những thứ này thậm chí viên này thần thoại má chủng trong mắt ta cũng đều là rác rưởi từ lùng chúa tể hơi hơi nói nhỏ tiếng nói rơi xuống nàng con n g ó n đúng ra trực tiếp đem trong tay thần thoại chúa tể ma trùng ném cho ma cùng bên ngoài bích diên bích diên thứ này tiễn đưa ngươi bắt đầu từ hôm nay bắt đầu bế q u a n a sớm một chút tấn thăng chúa tể cầu để cử a chương một nghìn ba trăm bảy mươi sáu chương một nghìn ba trăm bảy mươi sáu ba ngày sau tại lâm vô đạo dưới sự yêu cầu tội ác thần quốc phạm vi bên trong cử hành thịnh đại tế tự hoạt động đinh giới quên ngươi tội ác thần quốc con dân hướng ngươi cử hành long trọng tế tự ngươi thu được chín mươi tám nghìn năm trăm đoá hương hỏa kim liên âm thanh nhắc nhở của hệ thống từ trong đầu truyền ra đối với kết quả này lâm vô đạo hiển nhiên là không hài lòng lắm hương hỏa hơi ít bất quá hắn cũng biết trước mắt tội ác thần quốc con dân nội t ì n h cũng không mạnh trong tay cũng chính xác không bỏ ra nổi thứ gì tốt được tế tự hắn bởi vậy có thể thu hoạch đến tiếp cận mười vạn đoá hương hỏa kim liên đã là một cái so sánh kết quả không tệ nhất là những cái kia mua được ma giới sinh linh bên trong đều vô cùng không đầy đủ liền đại lãnh chúa cũng không có muốn thu được số lớn hương hỏa thì càng không thể nào lâm vô đạo chân chính hy vọng vẫn là từ lung chúa tể nơi đó giao dịch tới một trăm tọa cao đẳng ma giới nếu như đem những thứ này cao đẳng ma giới đặt vào đến tội ác thần quốc dưới sự thống trị đến lúc đó sản xuất hương hỏa hẳn là sẽ vô cùng có thể quan b ấ t quá muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu một trăm tọa cao đẳng ma giới cũng không phải một chuyện dễ dàng nghĩ tới đây lâm bô đạo liếc mắt nhìn trong chương mục khí vận kim liên đã đạt đến một trăm ba n g h ì bốn trăm sáu mươi đoá vượt qua trăm vạn trong đó có bảy mươi ba vạn đoá khí vận kim liên cũng là muốn dùng để thôi diễn thần quyền tấn thăng cầm k � ma thần hắn chân chính có thể sử dụng chỉ có ba mươi vạn、đoá. hệ thống đem lại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh thôi diễn đồng thời tu luyện tới cực hạn tiên vương cảnh giới cần bao nhiêu giá trị khí v ậ n lâm vô đạo hơi hơi do dự sau ở trong lòng hỏi một một không vạn đoá không đủ a nghe thấy con số này lâm vô đạo ngầm thở dài nếu như muốn thu được tầm thứ nhất vực sâu cùng với tầm thứ hai trong thâm viên vực sâu ấ n ký hắn còn phải tốn một trăm vạn đoá khí vận kim liên lại thêm bản tôn tu luyện tới cực hạn tiên vương tiêu phí hắn ít nhất phải chuẩn bị hai trăm mười vạn đoá khí vận kim liên cứ tính toán như thế tới ít nhất còn kém một nửa ai từ từ c đến a đợi đến đem tử lung chúa tể một trăm tọa cao đẳng ma giới toàn bộ cầm xuống sau đó cũng có thể hóa giải một chút áp lực nghĩ tới đây lâm vô đạo tay h áo huy động đem tô vô cấu triệu hoàng tới b à i kiến đại thần tô vô cấu bản t h ầ n mới vừa từ tử lung chúa tể nơi đó thu được một trăm tọa cao đẳng ma giới kế tiếp ngươi lập tức triệu tập tội ác thần quốc con dân toàn lực thu hẹp những thứ này mà giới tài nguyên cùng tín ngưỡng trong đó năm mươi tọa cao đẳng ma giới tử lung chúa tể đã chào hỏi có thể nhanh chóng tiếp thu còn lại năm mươi tọa cao đẳng ma giới cần chúng ta chính mình đi mở tích cho ngươi thời gian một tháng nhất thiết phải đem cái này năm mươi tọa cao đẳng ma giới toàn bộ đặt vào đến tội ác thần quốc dưới sự thống trị bản thân phải thừa dịp cơ hội này n h ấ t cử tấn thăng cấm kỵ ma thần lâm vô đạo uy nghiêm phân phó nói đại thần muốn tấn thăng cấm kỵ ma thần nghe lời này một cái trong lòng tô vô cấu lập tức đại trấn một khi lâm vô đạo tấn thăng trở thành cấm kỵ ma thần đến lúc đó toàn bộ tội ác thần quốc con đơn dân đều sẽ thu đến lợi ích cực kỳ lớn nàng khoảng cách chúa tệ cũng biết tiến thêm một bước ma hoàng trong khoảng thời gian này ngươi phải nhanh một chút tu luyện tới thần thoại đại lanh chúa tiếp đó trợ giúp đại tế ti ti ế n đá đem đặt vào đến thần quốc bản đồ bên trong đợi đến bản t h ầ n tấn thăng cấm kỵ ma thần về sau liền vì ngươi giải tỏa chúa tể mệnh cách n h ờ n g ư ơ i cũng có cơ hội trở thành chúa tể phân phó song tu vô cấu sau đó lâm vô đạo lại đối thôn thiên khổng tước nói đa tạ đại thần đại thần yên tâm ta sẽ cố gắng lại cho ta thời gian nửa tháng ta khẳng định có thể tu thành thần thoại đại lanh chúa đến lúc đó trong bực sâu trừ chúa tể k hết thệ không phải là đối thủ của ta ma hoàng nghe nói bản thân nó chính là không tan trong bực sâu cấm kỵ giống loài một khi mệnh cách mở khóa tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên lâm vô đạo trả cho nó mở một cái ngoại q u i đem táng tiên đồng quan phía trên khổng tức đồ án cũng giao cho nó bằng vào bản thân t i ê n phú cường đại cùng người bạn lại thêm đồng quan thần đồ trợ giúp cho dù là tô vô cấu cũng không sánh nổi tốc độ tu luyện của nó cấm kỵ giống loài một khi giải khai cấm kỵ mặc kệ phương diện nào đi nữa cũng là trong thâm viên đáng sợ nhất bởi vậy, vậy đối với ma hoàng cái kia thể chân thành cam đoan lâm vô đạo cũng không hoài nghi thậm chí nó không dùng đến nửa tháng liền sẽ tu thành thần phải đại lanh chúa sau đó hắn lại là dặn dò một chút những chuyện khác tiếp đó liền về tới nhân gian thanh miếu sơ thần trong thần miếu lâm vô đạo kiểm tra một hồi thần hoang thế giới tình huống phát hiện không có cái gì lớn vấn đề sau chính là thông qua tín ngưỡng chi tuyến đem ánh mắt nhìn phía tiên lâm đại địa xem như tiên cổ đại thế giới một khối mạnh v ụ tiên lâm đại địa đồng thời cũng là thông hướng cao đẳng đại thế giới con đường sớm tại hơn hai tháng trước đó hắn liền điều động âm ti mệnh đi tới phối hợp bắc lương vương phủ thu phục tiên lâm đại địa bây giờ lâu như vậy đi qua lại không có cầm xuống tiên lâm đại địa tiến độ có chút chậm cho nên lâm vô đạo dự định tự mình kiểm tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sau một phen cẩn thận quan sát lâm vô đạo phát hiện tại âm ti mệnh cùng với thanh sơn thần quốc đại quân dưới sự giúp đỡ bắc lương vương kỷ thiên quyết đã thành công tạm phản thành lập nên bắc lương thần triều hơn nữa bắc lương thần triều đại quân đã đẩy ngã quá nguyên thần hướng thống trị bắt lại tiên lâm đại địa hơn phân nửa tiên vực hiện nay bắc lương thần triều đại quân đang toàn lực hướng hoàng thiên thần triều tiến lên dọc theo đường đi thế như t r ẻ tre bởi vì có được âm ti mệnh vị này cường đại trợ lực bắc lương thần triều đại quân những nơi đi qua nguyên bản thuộc về hoàng thiên thần triều tiên vực nao nhao quy hàng dựa theo cái tốc độ này lại có mấy ngày thời gian bắc lương thần triều liền có thể hoàn toàn cầm xuống tiên lâm đại điện lâm vô đạo âm thầm tính t o á n đạo giờ này khắc này tại âm ti mệnh dẫn dắt phía dưới bắc lương thần triều đại quân đã đi sâu vào hoàng thiên thần triều nội địa ầm ầm đang lúc lâm vô đạo có chút hăng hái mà nhìn xem bắc lương thần triều đại quân hướng hoàng thiên thần triều tiến lên lúc đột nhiên hoàng thiên thần triều vị trí bạo phát ra một cỗ cực đoan khí thế cường đại cùng trong lúc nhất thời m ê n ngông bên trên bầu trời chuyển đến từng đợt hùng vĩ tiếng sấm nổ hơn nữa tiếng sấm đang nhanh chóng hướng bắc lương thần triều bên này gần lại gần tiên âm thầm dòm nó g lâm vô đạo lộ ra một kia kinh ngạc bẻ mặt cảnh tượng này rõ ràng là có người muốn độ tiên đế cướp phía trước âm ti mệnh liền nói tiên lâm đại địa xuất hiện tiên đế khí số hư hư thực thực đại thạng tiên vương còn chưa có chết thậm chí đang tại chuẩn bị sung kích tiên đế thật chẳng lẽ là hắn đại thạng tiên vương là từ cựu châu đại thế giới đi ra sinh linh mạnh mẽ hơn nữa còn cùng l u ậ n rừng điện có thiên ti vạn lũ quan hệ ta đang chuẩn bị phái người đi tìm ngơi đây không nghĩ tới ngươi lại chủ động xuất hiện lâm vô đạo hơi hơi hít mắt lại hưu thông qua âm ti mệnh tín ngưỡng tuyến, hắn có thể tinh tường nhìn thấy một đạo sáng chói tiên quang phá b ỡ m ê n h mông hư không uốn lấy cái thế tiên uy đi tới bắc lương thần triều đợi cho tiên quang thu liếm sau chỉ thấy một cái mặt chữ quốc thân hình cao lớn khôi ngô thanh y nam tử trung niên chiếu vào mi mắt đại thạng tiên vương lăng đạo sơn hắn quả nhiên không có chết nhìn thấy cái k i a thanh y nam tử trung niên nháy mắt lâm vô đạo trong nháy mắt biết lai lịch cùng thân phận của hắn tính danh lăng đạo sơn thân phận tự nhiên thần quốc á o tím đại tế tự tu vi tiên đế thiên đạo phong hảo đại thạng c ô n pháp hạo thiên tiên kinh tín ngưỡng tự nhiên tri thần cựu thần tộc đản trường sinh giới hạo thiên tiên tộc tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với đại thặng tiên vương đông đảo tin tức lấy mặt ngoài phương t h ứ c hiện ra đại thặng tiên vương là tiên đạo phong hào tiên đế hơn nữa đến từ trường sinh giới nhìn xem cái kia hiện hiện ra tin tức lâm vô đạo rất là n g o ạ i ý mớn hắn cảm giác đại thặng tiên vương bí mật trên người hơn xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm bảy mươi bảy vật khí không tốt một đời mới tự nhiên tri thần chương một nghìn ba trăm bảy mươi bảy vật khí không tốt một đời mới tự nhiên tri thần đại thần đại thặng tiên vương quả nhiên không có chết hơn nữa lập tức liền muốn tấn thăng vị tiên đế đang lúc lâm vô đạo bí mật quan sát lấy đại thạng tiên vương lúc trong đầu truyền đến âm ti mệnh cầu nguyện âm thanh ân bản thân đã thấy ngươi phải cẩn thận cái này đại thạng tiên vương không đơn giản hắn nguồn gốc từ trường sinh giới hạo thiên tiên tộc hơn nữa có thiên đạo phong hào gia trì dựa theo bản thân lợi tới đại thạng tiên vương thực lực hơn xa nơi này lâm vô đạo trầm giọng đáp lại nói nghe nói như thế ở xa tiên lâm đại địa âm ti mệnh cũng tán đồng gật đầu một cái đại thần căn cứ vào ta thông qua mệnh thư quan sát được tin tức cái này đại thạng tiên vương nguyên bản là một vị thu được thiên đạo phong số tiên đế. lúc trước hắn tu vi đã sớm đạt đến tiên đế thập trọng tiên hơn nữa chính là tự nhiên thần quốc áo tím đại tế tự nguyên bản hắn tín ngưỡng là tự nhiên c h i thần nhưng mà tự nhiên thần quốc t ự hồ xảy ra trọng đại biên cố dẫn đến tự nhiên c h i thần nhận lấy cực lớn trọng thương thậm chí sắp gặp tử vong thế là đại thạng tiên vương mấy người tự nhiên thần quốc chín bị áo tím đại tế tự thừa dịp tự nhiên c h i thần sắp vẫn là lúc ăn cắp h ắ n thần khí cùng với trọng yếu nhất tự nhiên thần điện về sau tự nhiên thần quốc chín bị áo tím đại tế tự lại vì tranh đoạt thần khí cùng thần điện triển khai hữ chiến cuối cùng đại thạng tiên vương bất h chạy ra trường sinh giới đi đến c ử u châu bên trong đại thế giới về sau nữa hắn lại thông qua c ử u châu đại thế giới đi tới tiên lâm đại điệu thậm chí còn đi đến tiên cổ đại thế giới trở thành nguyên thủy cổ đế thần con non dân chỉ có điều đại thạng tiên vương vận khí không thế nào tốt nguyên bản hắn vượt nhờ nguyên thủy cổ đế thần thần â n cùng tạo hóa thật vất vả khôi phục nguyên khí hơn nữa tu thành tiên đế nhưng mà nguyên thủy cổ đế thần đột nhiên vẫn diệt đưa cho đại thạng tiên vương trọng đại đ ạ kích để cho hắn rớt xuống tiên đế cảnh giới Mãi c hắn o đến không nghĩ tới đại thạng tiên vương nhân sinh thế mà trầm đồng chập trùng như thế hơn nữa vận khí thật sự không tốt lắm thật vất vả từ trường sinh giới trốn ra được hơn nữa dựa vào nguyên thủy cổ đế thần khỏa này đại thụ lần nữa khôi phục tới được đ ỉ n h phong nào biết được nguyên thủy cổ đế thần đột nhiên chết lập tức đem hắn đánh rất thần đàn hiện nay hắn đi qua thiên tân vạn khổ mà tu luyện sau đó thật vất vả lại tấn thăng đến tiên đế đại thần đại gặp được thạng h tiên vương ngày xưa thờ phụng cái kia tự nhiên tri thần cũng không phải trường sinh giới bản thổ thần linh mà là tầm thứ cao hơn thần linh tựa hồ có chút không giống bình thường lai lịch ngoài ra tự nhiên tri thần tự nhiên thần điện cũng đã bao hàm một bộ phận tự nhiên đại đạo cùng với tự nhiên quyền hành không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên thần điện chính là luật dừng điện một bộ phận thậm chí tự nhiên tri thần thần điện có thể chính là một bộ hoàn chỉnh luật dừng điện lúc này ô m ti mệnh nói ra phỏng đoán của mình đối với cái này lâm vô đạo cũng là nghĩ như vậy nhưng phạm là dính đến tự nhiên quyền hành đồ vật tuyệt đối cùng luật dừng điện thoát không được quan hệ ô m ti mệnh ngươi đi dò xét một chút cái này đại thẳng tiên vương nội tỉnh nếu như có thể nói trực tiếp đem hắn chấn áp bản thân sẽ ở đằng sau vì ngươi áp t r ậ là nghe được mệnh lệnh âm ti mệnh cung kính lên tiếng ngay sau đó hắn chính là bước ra một bước xông về xa xa đại thạng tiên vương â m ầm giờ này k h ắ c này đại thạng tiên vương tiên đ ế kiếp đã đến thời khắc mấu chốt nhất mắt thấy đột nhiên xuất hiện âm ti mệnh hắn trong con ngươi lạnh như bằng trong nháy mắt lướt qua vẻ hùng vang tới thật đúng lúc bản tọa vừa vẫn muốn tìm bọn các ngươi thanh sơn thần quốc đâu liên tiếp phá hư bản tọa chuyện tốt khẩu khí này bản tọa nhất định phải để các ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại không thể văng l a n nói nhỏ từ đại thạng tiên vương trong miệm chậm rãi chuyển ra nói xong chỉ thấy hắn bỗng nhiên đối với âm ti mệnh một bức hoa mỹ sơn hà đổ c u ố n từ trong tay bay ra hóa thành một phương cổ lão tiên quốc đem âm ti mệnh bao vào từng có cường đại tự nhiên chi lực giống như hồng hoang thiên hạ lao nhanh hạo đáng tại tiên quốc bên trong làm cho trở thành một tòa không gian độc lập rõ ràng là một kiện cường đại tiên đế chi bảo chỉ có điều y theo đại thẳng tiên vương thực lực hôm nay cùng cảnh giới còn không cách nào đem tự nhiên thần đồ huy năng cùng mỹ lực phát huy vô cùng tinh tế mà bay ra bất quá cho dù là chỉ có thể phóng thích một phần rất nhỏ u y năng cũng đủ để đối kháng một nửa cấp thấp tiên đế nếu như là những người khác Lâm khi tự o n g t nhiên thần đồ đem âm ti mệnh bao phủ lúc bỗng nhiên một đạo tiên cổ bao la tiếng chuông từ cái này trong phương tiên quốc vang lên ngay sau đó tại đại thạng tiên vương chăm chú tự nhiên thần đồ cái kia tạo dựng ra tới to lớn t i ế n quốc tại tiếng c h ô g trùng kích bảo từng mảng lớn sụp đổ chỉ là trong phút c h ố c công phu tiên quốc liền triệt để hôi phi yên diệt tập trung nhìn vào chỉ thấy tại âm ti mệnh trong tay đông nhiên xách theo một ngụm màu hỗn độn cổ lao tiên trung tiếng trung những nơi đi qua xung quanh hết thẻ sự vật vận mệnh giống như là đều bị g i a g cầm cùng lúc đó khi nghe đến vận mệnh tiên trung cái kia vang lên hùng vĩ vận mệnh thanh âm đang tại độ kiếp đại thẳng tiên vương trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hít thở không thông cái kia nguyên bản vốn đã ngưng tụ hơn p â n nửa tiên đế tri thân tại vận mệnh tiên trung trùng kích vào trong nháy mắt sụp đồ nhìn thấy biến cố bất thình、lình. đại thặng tiên vương con ngươi trợ thích chặt nhìn về phía âm ti mệnh ánh mắt đã tràn đầy kiếm kỵ lại có mánh liệt p h ấ n hận hắn lại một lần bỏ lỡ tấn thăng tiên đế cơ hội bất quá vạn hạnh chính là dưới mắt tiên đế kiếp còn không có triệt để kết thúc hắn còn có cơ hội chỉ có điều không có cường đại tiên thân hộ đạo hắn liền muốn trực tiếp gặp phải lôi k i ế p q u a n h kích chuyện này với hắn mà nói là một cái trước nay chưa có khảo nghiệm to lớn trừ cái đó ra càng thêm phải chết là âm ti mệnh đã sách theo vận mệnh tiên chống khí thế hung hăng rét đến trước mặt đáng giận năm lần bảy lựa hỏng ta chuyện tốt thật coi bản tọn dễ ước hiếp、sao. mắt thấy âm ti mệnh đã đến trước mắt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đại thạng tiên vương trong miệng tụng niệm lên một hồi nói nhỏ ngay sau đó ngàn vạn thần q u a n g từ đỉnh đầu phía trên n ở rộ ra t ư ơ n g cố quần quận tự nhiên c h i lực hiện lên tạo thành một phương cường đại tự nhiên t i ê n quốc đem đại thạng tiên vương thủ hộ trong đó bây giờ ở trên đỉnh đầu hắn phương vị trí n g ẫ nhiên còn có một quyển cổ xưa thần bí kim sắc ngọc sách tự nhiên c h i thần tại ta chi thân ầm ầm e m theo đại thạng tiên vương nói nhỏ h á n cái kia sụp đổ tiên thân tại trong chốc lát một lần nữa ngưng kết hơn nữa có một cỗ cổ lao thần bí ý chí bông u xuống trực tiếp đem trên đỉnh đầu h á n phương tiên đế tiếp cưỡng ép đánh tan trong nháy mắt đại thạng tiên vương tu vi theo nguyên bản chuẩn tiên đế thập trọng tiên trực tiếp tấn thăng đến tiên đế hơn nữa còn không phải thông thường tiên đế mà là một đường tăng vọt đến tiên đế tam trọng tiên mới dừng lại tự nhiên thần lực cảm thụ được cái kia ra chỉ tại đại thạng tiên vương trên người cường đại thần lực vô luận là âm ti mệnh vẫn là âm thầm chú ý lâm vô đạo đều nhĩ mày đại thạng tiên vương thần lực trên người nguồn gốc từ hương hỏa thần linh. hắn lại lần nữa tín ngưỡng tự nhiên c h i thần sao đây là một đời mới tự nhiên c h i thần câu đề cử a